Chương một tỉnh lại. Sắc trời tiệm bạch, mọi người lục tục tiệm tỉnh, đồng ruộng bắt đầu bận bận rộn rộn lên. Mà ở chính giữa nhất một gian nhà cỏ trong phòng đang nằm một cái sắc mặt trắng bệnh cô nương, cái chán không ngừng mà đổ mồ hôi, bên cạnh ngồi một cái phụ nữ trung niên sắc mặt nghiêm chỉnh do dự nhìn nàng. Nương, tỷ tỷ còn không có tỉnh sao. Có thể hay không sẽ ra chuyện. Ngày mai tô gia liền phải tới đón hôn. Đứng ở mép giường một cái nhỏ xinh đáng yêu nữ hài chính lo lắng nhìn trên giường người dò hỏi. Sẽ không, tỷ tỷ ngươi chính là phát sốt thực mau liền tốt. Ngồi ở mép giường phụ nhân có chút không xác định trả lời, trong lòng lại cũng là lo lắng. Bất quá không phải lo lắng trên giường nằm thiếu nữ hay không có thể tỉnh lại, mà là lo lắng nàng không tỉnh lại nhi tử như thế nào có thể cưới vợ. Mà lúc này nằm ở trên giường người chậm rãi phát ra âm thanh, trong miệng không biết ở tích lẩm bẩm cái gì. Đôi mắt bắt đầu chậm rãi mở tới. Đương nhìn đến trước mặt gương mặt cùng trên đầu phong úc, thiếu chút nữa hét lên dương nhược thiến chậm rãi chấn định lên. Nàng không phải những cái đó vô tri thiếu nữ, cũng xem qua một ít nổi danh tiểu thuyết. Đối với trước mắt hết thảy, nàng có loại ý tưởng. Ở nhìn đến bên cạnh hai người kích động biểu tình cùng với quần áo thời điểm, nàng không thể không thừa nhận nàng đoán đúng rồi, nàng đây là xuyên qua. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt không khỏi ám ám. Ở hiện đại bên kia nàng hẳn là đã chết đi, không nghĩ tới mới 25 tuổi nàng cư nhiên sẽ bởi vì tăng ca mà mẹ chết, thật là hối hận lúc trước không nghe bằng hưu khuyên bảo. Thiên tỷ nhi, ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Phụ nữ trung niên hơi mang lo lắng hỏi, nàng sợ đây là hồi quang phản chiếu, như vậy đã có thể không hảo. Ta dương nhược thiến mở miệng nói cái tự sau phát hiện thanh âm khàn khàn, cảm giác được ghét hầu nóng rát, không khỏi nói. Thủy đến làm nàng uống miếng nước mới được. Đúng vậy, đối chạy nhanh đổ nước. Y lìa tỷ nhi chạy nhanh đi cho ngươi tỷ tỷ đảo chén nước tới. Phụ nữ vội vàng đối với bên cạnh đứng thiếu nữ nói. Nghe được nhà mình mẫu thân nói, Dương Nêu Y lìa vội vàng hồng con mắt xoay người chạy tới bên ngoài đổ nước. Lưu lại trong phòng hai mẹ con đối nhìn. Dương Nhược Thiến nhìn chăm chăm trước mắt vị này phụ nữ trong óc tê dần, một ít không thuộc về nàng ký ức truyền tới. Tức khác làm nàng minh bạch chính mình thân phận. Nàng hiện tại tên không có biến hóa, như cũ kêu Dương Nhược Thiến, chẳng qua từ cô Nhi biến thành có cha mẹ, thậm chí còn có ca ca cùng đệ muội, mà nàng là đại tỷ, đã 18 tuổi, sắp gả chồng. Gả chồng nguyên nhân cư nhiên là vì làm trong nhà đại ca có thể cưới được tức phụ, Dương Nhược Thiến lúc này không biết làn nên cao hứng chính mình không hề là cô Nhi, hay làn nên thương tâm này thế cha mẹ làm sự. Thiến Tỷ Nhi Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Dương mẫu mặt lộ vẻ ưu sắc nhìn Dương Nhược Thiến hỏi. Không. Sự. Dương Nhược Thiến gian nan nói ra này hai chữ, lúc sau liền thấy bên ngoài chạy vào thiếu nữ, đúng là vừa mới chạy ra đi mội mội Dương nếu ý ý. Tỉ tỉ, mau uống nước. Bưng Thủy đưa tới Dương Nhược Thiến bên miệng, đầy mặt lo lắng nhìn nàng uống. Dương Nhược Thiến uống xong một chén nước, tiết hầu mới thoải mái nhiều. Trong đầu hiện lên nguyên thân bởi vì không cam lòng mà rời nhà trốn đi mới đưa đến rớt vào giữa sông, bị cứu đi lên sau bắt đầu phát sốt mới đưa đến nàng đi vào bên này. Bất quá nghĩ đến nguyên thân phải gả người, cũng liền minh bạch nguyên thân vì cái gì sẽ không cam lòng, nghĩ đến thời cổ nữ tử đại đa số đều không muốn gả cho người như vậy đi. Hiện tại nàng tới, vậy nên làm sao bây giờ, là gả qua đi vẫn là tưởng mặt khác biện pháp. Thiên tỷ nhi, ngươi còn ở khổ sở. Nhà ta cũng là không có cách nào, ngươi không gả đến tô ra nói, nhà ta không như vậy nhiều bạc cho ngươi ca cưới vợ à. Ngươi ca đều hai mươi, còn không có cái tức phụ, hơn nữa ngươi muội muội cũng muốn gả chồng, ngươi liền nhẫn tâm xem ngươi muội muội như vậy nhỏ gầy sao. Dương mẫu nhìn nằm ở trên giường như mảy dương nhược thiến khuyên. Trên mặt biểu tình rất là khó xử, có như vậy một khắc cũng do dự quá, chính là nghĩ đến nhi tử cùng mặt khác hai đứa nhỏ, nàng chỉ có thể ngoan hạ tâm tới. Đại nữ nhi tuổi cũng lớn, gả chồng là chuyện sớm hay muộn, húng chi tô ra cái kia tiểu tử cũng không kém, chỉ là trong nhà nghèo chút mà thôi. Dương Nhược Thiến nghe được Dương Mậu nói, ngửa đầu nhìn vị này mẫu thân, kia hơi mang xin lỗi cùng ấy nấy biểu tình làm nàng không biết nên nói cái gì, nàng tưởng cự tuyệt, chính là lại nói không ra, rốt cuộc đối phương hiện tại là nàng mẫu thân. Hảo, ta, đã biết, Dương Nhược Thiến cố mà làm đáp ứng xuống dưới, Nàng không lựa chọn, mặc kệ như thế nào cự tuyệt nghị đến vẫn là sẽ bị gả qua đi, cùng với như vậy không bằng liền đáp ứng, húng chi ngày mai chính là đón dâu ngày, nàng không đến cự tuyệt cơ hội. Nghe được Dương Nhược Thiến thanh âm, Dương Mẫu như là không nghe rõ giống nhau, nhìn chầm chầm nhìn vài lần, cuối cùng mới xác định chính mình không nghe lầm, có chút kích động mà nói, hảo hảo, thiến tỷ nhi ngươi nghị thông suốt liền hảo, mâu thân cũng là thật sự không có biện pháp. Nói xong rỗi tay xoa không có rơi lệ khỏe mắt, như là cỡ nào thương tâm khổ sở không đành lòng. Một bên nhìn dương nếu y không rõ đại tỷ như thế nào đột nhiên đáp ứng, trong lòng rất là không đành lòng, nàng một chút cũng không hy vọng đại tỷ gả đến tô gia nàng chính là nghe nói người nọ trong nhà rất nghèo, thật vất vả thấu đủ bạc, đại tỷ gả qua đi khẳng định sẽ thực vất vả. Chẳng qua mới 14 tuổi nàng căn bản không mở miệng cơ hội, bởi vì trong nhà mẫu thân cùng đại ca đều đồng ý. Cha cũng không thể phản đối, nàng càng là hết chỗ chê quyền lợi, chỉ có thể vì đại tỷ khổ sở. Chương hai tiếp thu đáy gà. Tình lại Dương Nhược Thiến lúc này đang ngồi ở ngoài phong sân, nhìn bên ngoài phong cảnh, nàng không khỏi cảm thán cổ đại không khí tươi mát thoải mái, đây là hiện đại không có. Chỉ là nghĩ đến ngày mai chính là gả chồng thời điểm, trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng không biết như vậy lựa chọn đúng hay không, gả cho không có thêm quá mặt thậm chí không hiểu biết nam nhân. Nói không chừng như vậy quá cả đời. Trong đầu ký ức nàng đã toàn bộ tiêu hóa, không phải không nghĩ tới đào tẩu, chính là nơi này tuy rằng là hư cấu cổ đại, nhưng lại đồng dạng lấy nam tử vi tôn, nữ tử nói nếu có võ công vậy khắc tính. Bất quá nàng này nông thôn nữ tử sao có thể có võ công, thật là làm nàng liền đào tẩu đều không được, này cũng không phải là an phận thế giới. Cái này được xưng là Tây Đại Lục Lan Quốc là nàng vị trí quốc gia, Mặt khác còn có hai cái đại quốc phân biệt vì tịch quốc cùng dụ quốc, cùng với một ít tiểu nhân quốc gia cùng bộ lạc. nay ba cái đại quốc mặt ngoài cho nhau tôn kính, kỳ thật ngầm đều ở hấp thu tiểu quốc, chuẩn bị đột nhiên tập kích đối phương mà thôi. Dương Nhược Thiến không rõ nông thôn tiểu cô nương như thế nào sẽ biết nhiều như vậy, bất quá mặc kệ những cái đó, nàng tiêu hóa ký ức chính là như vậy, cho nên nàng căn bản không phải không nghĩ tới đào tẩu, mà là đào tẩu sau nên làm cái gì bây giờ chúng chi trải qua hai cái canh giờ ở chung Dương Nhược Thiến có chút luyến tiếc muội muội Dương Nếu Y cùng đệ đệ Dương Nếu Tưởng này hai đứa nhỏ là nguyên thân tự mình mang đại đối nàng đều có cảm tình cũng thực hảo nàng thật đúng là luyến tiếc tỷ tỷ ngươi đang làm cái gì đâu ngươi đều phát ngốc một hồi lâu Dương Nếu Y chạy tới nhìn chính mình đại tỷ đang ngồi ở nơi đó phát ngốc rất là khó hiểu ngay sau đó liền cho rằng đại tỷ là ở thương tâm mở miệng an ủi nói Đại tỷ, ngươi nếu là thật không nghĩ gả, kia, vậy cùng cách vách lệ tỷ tỷ giống nhau đào tẩu đi. Dương Nhược Thiến đống nhiên nghe thế câu nói, thật đúng là hoảng sợ, kinh ngạc mà nhìn Dương Nếu Y Y, thấy nàng không giống nói giả, Liễm Khởi biểu tình do hỏi Y Y tỷ nhi như thế nào sẽ như vậy tưởng, Đại tỷ sẽ không rời đi, kỳ thật gả cho tô gia cũng không tồi, nghe nói tô gia chỉ là nghèo chút, cái kia nam tử cùng hắn mẫu thân đều là người tốt, nàng nói cũng là sự thật. Căn cứ trong trí nhớ, nguyên thân đi hỏi thăng quá, trừ bỏ nghèo ở ngoài, thật đúng là không có gì khác không tốt, nếu không phải nghèo, cái kia nam tử nói không chừng có thể cưới được càng tốt cô nương. Thật vậy chăng? Chính là đại tỷ không phải không muốn sao? Y thì tỷ nhi không hy vọng đại tỷ không vui, càng không nghĩ nhìn đến đại gia hôn mê bất tỉnh, y thì tỷ nhi sợ hãi. Dương nếu y càng nói càng thương tâm, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Trung quy chỉ là cái 14 tuổi hải tử, căn bản còn không có thành niên, nghĩ đến nàng phía trước hôn mê một ngày một đêm tình hình, xem ra là dọa đến cái này tiểu cô nương. Dương Nhược Thiến nhìn khóc cái không ngừng Y Lệ tỷ nhi, đứng dậy đi đến ôm lấy nàng, mở miệng khuyên, "Không có việc gì, không khóc, đại tỷ này không phải hảo hảo sao?" Hung chi đại tỷ thật không ủy khuất, đại tỷ có thể gả chồng là chuyện tốt. Nàng là thật sự không ủy khuất, chỉ là không thích hứng. Không biết cái kia nam tử có đáng giá hay không, cái này địa phương nhưng không có ly hôn cách nói à. Thật vậy chăng? Đại tỷ không khổ sở. Đại tỷ thật là chính mình nguyện ý gả cho cái kia tô hoàng nghị sao? Dương Nêu Ý Ý ngẩn đầu lộ ra hồng hồng hai mắt hỏi. Là, đại tỷ là thật sự nguyện ý. Cho dù không muốn, nhưng là hiện giờ vì ngươi cũng sẽ nguyện ý, Dương Nhược Thiến trong lòng yên lặng nói. Dương nếu ý là nàng đi vào nơi này cảm nhận được cấm áp, cho dù không thể trợ giúp nàng, lại vì nàng mà thương tâm mà khổ sở, thậm chí vì nàng mà khuyên bảo nàng rời đi. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến kiên định chính mình tâm, sớm muộn gì phải gả, vậy gả đi, cùng lắm thì đến lúc đó hảo hảo bồi dưỡng một chút cái kia nam tử, dù sao nàng cũng không có hại, cái kia nam cũng là lần đầu tiên, đến lúc đó nàng sẽ nghĩ cách quá đến càng tốt. Đến lúc đó tới chợ cấp mội mội sinh hoạt Dương Nhược Thiến nghĩ kỹ Trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra Đã không có khúc mắc Cũng liền nhẹ nhàng nhiều Đem chính mình coi như nguyên chủ Kỳ thật cũng không phải như vậy Khó tiếp thu sự thật này Rốt cuộc nàng hồi không được hiện đại Mà bị nàng ôm Dương nếu ý nghe được đại tỷ nói Trong lòng cũng chậm rãi lòng xuống dưới Thấy đại tỷ là thiệt tình nguyện ý Cũng không hề dối dám Chỉ là mơ hồ có chút khổ sở mẫu thân đối đại tỷ bất công Nhưng làm muội muội nàng chỉ có thể nhận mệnh, ai làm nàng cùng đại tỷ là nữ nhi. Hảo, không có việc gì, ý tỷ nhi vui vẻ chút, đại tỷ gả chồng sau vẫn là có thể trở về đến, đến lúc đó cấp ý tỷ nhi mang ăn ngon. Dương nhược thiến mặt mang tươi cười nói, không, không cần, đại tỷ không cần cho ta cái gì, đại tỷ muốn chính mình quá đến hảo là được. Dương Nêu ý ghi lắc đầu không thuận theo, nàng cũng không cần đại tỷ mang cái gì. Chỉ cần đại tỷ qua đến vui vẻ là được, nàng con nhỏ thân mình có thể chậm rãi dưỡng. Chỉ là Dương Nhược Thiến nhưng không như vậy cảm thấy, nhìn trước mắt cái này chỉ tới chính mình ngực phía dưới muội muội, quyết tâm nếu muốn pháp kiếm bạc, phải cho Y tỷ nhi hảo hảo bổ bổ, không thể làm nàng như vậy nhỏ gầy đi xuống, bằng không lại quá 2 năm căn bản không thể gả chồng. Ngoan, Y tỷ nhi không cần lo lắng, đại tỷ nói được thì làm được. Dương Nhược Thiến ôm chặt Dương Nhu Y Thế nhất định sẽ nỗ lực, không chỉ có vì chính mình, cũng vì cái này cho nàng ấm áp muội muội mà nỗ lực. Nhất định phải đem nhật tử quá hảo, từ nay về sau nàng chính là chân chính Dương Nhược Thiến, không hề là hiện đại Dương Nhược Thiến, nàng sẽ hảo hảo ở cái này thời không sinh hoạt. Cảm ơn ông trời cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, cho nàng như vậy một cái đáng yêu muội muội Trường 3 trước một đêm, mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần ám đi. Đồng ruộng mọi người lục tục hướng nhà mình phương hướng đi đến Dương Nhược Thiến nhìn sắc trời thở dài Ngay sau đó xoay người đi vào phòng bếp giúp đỡ Dương mẫu làm cơm chiều Chỉ chốc lát, cơm chiều chuẩn bị tốt Dương Nêu ý ghi hỗ trợ bưng lên bàn Dương Nhược Thiến đứng ở cửa nhìn nơi xa Nhìn thấy đi tới hai cái thân ảnh Liền yên tâm về nhà Nương, cha cùng đại ca đã trở lại Dương Nhược Thiến rất là bình đảm nói Đã trở lại liền hảo, kia chạy nhanh chuẩn bị Đi kêu người đệ ra tới ăn cơm. Dương mẫu biên hướng phòng bếp đi đến liền phân phó nói. Đã biết. Dương nhược thiến trả lời xuống dưới, xoay người đi hướng bùm tròng, nhìn ở trong phòng nhìn sách vợ tiểu đệ Dương nếu tưởng, mở miệng hô tiểu đệ, ra tới ăn cơm, ăn được lại xem. Nói xong xoay người rời đi. Dương nhược thiến đối với cái này tiểu đệ cũng rất là thích, chẳng qua không có Dương nếu ý cảm tình hảo, dù sao cũng là nam hài tử, tuy rằng không lớn. Nhưng ở trong nhà thực được sủng ái, cũng bởi vậy trong nhà nguyện ý tiêu tiền làm hắn đi đọc sách, tưởng thi đậu cái công danh. Ngồi ở trên bàn cơm, người một nhà vây quanh, Dương Nếu Hành nhìn đến Dương Nhược Thiến khi có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể đi giặt sạch tay sau an tĩnh ngồi ở trước bàn cơm. Đại muội ngươi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Do dự một lát Dương Nếu Hành ở ăn một ngụm sau khi ăn xong vẫn là hỏi ra khẩu. Dương Nhược Thiến nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đối diện Dương Nếu Hoành, bất đắc dĩ thở dài nói, chẳng lẽ ta còn có thể không gả sao? Nói xong túi đầu, không đi xem đối diện người. Mà Dương Nếu Hoành nghe xong nàng lời nói, tức khắc cảm thấy chính mình nói sai, có chút thấy này nói, đại muội là ca thực xin lỗi ngươi. Nói có chút nghẹn ngào, đối chính mình thành thân bạc là dùng thân muội muội đổi lấy chuyện này hắn thật sự thực băn khoăn, nhưng hắn cũng thật sự không nghĩ lại như vậy bị người ta nói. Húng chi cha mẹ cũng thúc giục hắn. Không cần xin lỗi, đại ca cũng không sai. Sai chỉ là thời đại này mà thôi, chỉ là thế đạo này bất công, làm nữ tử chỉ có thể dựa vào nam tử. Vậy là tốt rồi. Dương Nếu hoành gật đầu, trên mặt tin tưởng Dương Nhược Thiến, không hề hấy nấy, nhưng trong lòng lại vẫn là ẩn ẩn lo lắng. Dương mẫu ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại, nhìn nhìn nữ nhi nhìn nhìn lại nhi tử, đối với nữ nhi nói đầy cõi lòng vui mừng chỉ hy vọng nữ nhi gả qua đi có thể hạnh phúc. Hảo, đều chạy nhanh ăn đi. Y tỷ nhi ăn nhiều một chút. Ngày mai chính là đón dâu ngày. Đêm nay là ngươi ở nhà đãi cuối cùng một đêm. Dương Mâu nói cấp Dương nhược tiến kẹp đồ ăn, trên mặt mang theo ý cười. Ân, đại tỷ ăn nhiều một chút. Dương Nêu ý kia ngay sau đó Dương Mâu nói phụ hòa nói. Đúng vậy, đại tỷ ăn nhiều một chút. Qua đêm nay, đại tỷ liền phải gả chồng. Dương Nếu tưởng hơi mang thương tâm nhìn Dương Ngược Thiến, trong lòng càng thêm kiên định ý tưởng, hắn phải hảo hảo đọc sách, nhất định phải thi đậu công danh, đến lúc đó liền có thể bảo hộ đại tỷ cùng nhị tỷ. Ân, tiểu đệ nói rất đúng, đại tỷ ăn nhiều, muốn ăn no no. Nàng sợ ngày mai qua đi đại tỷ liền không thể lại ăn no, nàng hảo lo lắng tô ra tình huống. Trên bàn cơm, trừ bỏ Dương Phụ không có mở miệng nói chuyện, những người khác đều nhìn Dương Ngược Thiến đều ở làm nàng ăn nhiều một chút, trong lòng có có chút chua xót khó chịu. Ngay cả Dương Nhược Thiến nhìn bọn họ, nghe bọn họ nói, khóe miệng chua xót càng ngày càng nặng, lại đồng thời cũng có hơi hơi cảm động, mặc kệ nói như thế nào, này đó thân nhân vẫn là quan tâm nàng, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới làm nàng như thế vội vàng gả chồng. Cơm chiều sau khi kết thúc, Dương Nhược Thiến vốn định hỗ trợ thu thập bàn ăn, nhưng lại bị Dương Mẫu lôi kéo tay rời đi chỉ để lại Dương nếu ý, ý một người ở nơi đó thu thập Thiên tỷ nhi ngươi ngày mai liền phải xuất giá có một số việc Mậu thân còn phải cùng ngươi nói hạ Dương Mậu nắm Dương Nhược Thiến đi vào phòng thuận tay đóng lại cửa phòng Dương Nhược Thiến nhìn ngày hành động không biết như thế nào cư nhiên có chút khẩn trương ngay sau đó lắc đầu ném ra cái loại này ý tưởng lặng lặng chờ Dương Mậu luôn nói nói Thiên tỷ nhi a ngày mai liền phải xuất giá này Nhà này chung cũng không có gì có thể cho ngươi mang, đến lúc đó hủy khuất người bất quá cùng tô ra đều nói tốt, bọn họ sẽ không nói cái gì, chỉ là ngươi gã qua đi sau muốn cần lao một chút, hầu hạ hảo ngươi bà mẫu, đừng làm cho bọn họ đối với ngươi có ý kiến. Dương mẫu lôi kéo Dương Nhược Thiến tay ngồi ở mép giường nói, vừa nói vừa vô Dương Nhược Thiến tay, như là cảm khái giống nhau. Đã biết, nương. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp ứng xuống dưới. Trong lòng lại có chút bị đè nén, nàng có thể thích hướng này người một nhà sinh hoạt, chính là muốn cho nàng gả qua đi góc bên kia hảo hảo sinh hoạt, nàng có chút do dự, không biết có phải hay không thật sự có thể, còn muốn hầu hạ người tốt, nàng thật sợ chính mình đến lúc đó hầu hạ không hảo nhịn không được phát giận. Dương mẫu không biết Dương Nhược Thiến trong lòng suy nghĩ, nhìn Dương Nhược Thiến gật đầu đáp ứng xuống dưới, chàng đầy yên tâm vô tay nàng tiếp tục nói, vậy là tốt rồi, này liền gả chồng. Đến lúc đó liền không phải tiểu cô nương, đến làm tốt bụt vận, mà thành thân đêm đó, đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ càng nói càng nhỏ giọng cuối cùng trực tiếp ghé vào Dương Nhược Thiến bên tai bắt đầu nói nhỏ lên. Dương Nhược Thiến cẩn thận nghe, càng nghe sắc mặt càng hồng, nàng cảm giác lỗ tai ngứa thậm chí có chút nóng lên, nàng thật không nghĩ tới Dương Mâu sẽ như vậy mình xác nói cho nàng đêm mai nên làm như thế nào. Nàng không nghĩ tới cổ nhân đều là như thế này giáo dục. Thật là làm nàng sắp cảm khái đã chết, cũng may mắn Dương Mâu nói thử mau, một lát sau liền toàn bộ công đạo xong. Đương Dương Dương Mâu ngẩng đầu muốn hỏi Nữ Nhi nghe Minh Bạch không có khi, nhìn đến Nữ Nhi sắc mặt, Minh Bạch đây là nghe rõ, cũng cứ yên tâm. Cũng không hề nói thêm cái gì, muốn cho Nữ Nhi chính mình tiêu hóa, liền buông ra Nữ Nhi tay, đứng lên đi ra ngoài, mở cửa khi không quên nói câu, nhớ rõ nương nói, nhất định phải nhớ kỹ a. Chương 4 đón dâu cùng ngày. Một đêm qua đi, Dương Nhược Thiến ngủ tiền não trong biển đều vẫn luôn gấp khúc Dương Mẫu theo như lời nói, những cái đó động phòng nên phát sinh sự tình. Bởi vậy nàng mất ngủ, thẳng đến hơn phân nửa đêm mới ngủ, thẳng đến mơ mơ màng màng trung bị người kéo tới, nàng mê mang mở hai mắt. Nương Bạn năng hô một câu, trong giọng nói mang theo nghi hoặc khó hiểu, trên mặt biểu tình rất là mê mang, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Dương Mẫu nhìn còn chưa ngủ tỉnh Dương Nhược Thiến. Không biết nên như thế nào cho phải, nghĩ đến vẫn là chỉ có thể lôi kéo nàng ngồi dậy, canh giờ này chính là chậm trễ không được. Thiên tỷ nhi, đừng ngủ, chạy nhanh lên, hôm nay chính là ngươi thành thân nhật tử a Dương mẫu lôi kéo Dương nhược thiến đi xuống giường đi vào bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nhìn con ở hiếp mắt Dương nhược thiến, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi đến múc nước tới cấp Thiên tỷ tỉ nhi tỉnh tỉnh thần. Dương nhược thiến mơ mơ màng màng nghe bên người động tĩnh Đi lên đều khinh phiêu phiêu. Tối hôm qua quá muộn mới ngủ, nàng hiện tại còn không nghĩ tỉnh, chỉ là nhìn bên người qua lại đi lại bóng người, nàng nghĩ mày, không rõ trời còn chưa sáng, những người này rốt cuộc đang làm cái gì? Nhưng mà không đợi nàng tưởng hảo, cũng đã bị trên mặt rét lạnh cấp đông lạnh tỉnh. Lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt tình huống. Thiên tỷ nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, chạy nhanh, đem quần áo thay đổi. Trên tay cầm khăn lông ướt dương mẫu kinh hỉ nhìn dương nhược thiến liên biết như vậy dùng được, rốt cuộc đem Thiến tỷ nhi cấp đánh thức. Nương, ngươi đây là Dương Nhược Thiến nghi hoặc nhìn Dương Mẫu, không rõ nàng vì cái gì cầm khăn lông ướt đông lạnh tỉnh nàng, chẳng lẽ nàng bị phát hiện sơ hở vẫn là sao lại thế này? Lúc này Dương Nhược Thiến trong đầu kêu loạn, không biết kế tiếp nên làm như thế nào, không nghĩ tới nàng hoàn toàn nghĩ sai rồi. Thiến tỷ nhi, chạy nhanh, mau thay quần áo. Ngươi có phải hay không không nhớ rõ ngươi hôm nay muốn thành thần? Như thế nào còn như vậy mơ hồ a? Dương Mẫu hận sắt không thành thép nhìn Dương Nhược Thiến nói, đem khăn lông ướt đưa cho Dương, nếu y ỉa sao, vội vàng giơ tay kéo Dương Nhược Thiến đi hướng mép giường, chỉ vào trên giường áo cưới đỏ nói, chạy nhanh, thay. Dương Nhược Thiến lúc này mới lấy lại tinh thần, mới hiểu được là chuyện như thế nào, không trách Dương Mẫu nói như vậy, nàng kỳ thật thật sự quên hôm nay là thành thân nhật tử. Nàng còn tưởng rằng Đại tỷ nay áo cưới rất đẹp Ngươi mặc vào tới nhất định đẹp Dương nêu y cười hì hì nhìn áo cưới đỏ nói Ấn ơn Dương nhược thiến gật đầu Đáp lời thanh, cứng đờ đi đến mép giường Cầm lấy áo cưới đỏ Đối với trên giường áo cưới đỏ nhìn lại xem Cuối cùng vẫn là bắt đầu thay đổi lên Đều đã đến này nông nỗi Nàng cho dù hiện tại hối hận cũng không kịp Chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi Đại tỷ Ngươi mặc vào áo cưới thật là đẹp mắt. Dương nếu ý ghìa đứng ở một bên nhìn chầm chầm nhà mình đại tỷ xem, phát hiện đại tỷ mặc vào áo cưới sau so bộ dáng thật là đẹp mắt, so trong thôn cái kia gả cho thành lập lao gia làm tiểu thiếp người nọ đều đẹp. Nghe xong lời này Dương nhược tiến lại không có bao lớn vui vẻ, mặc kệ đẹp hay không đẹp, đều đến gả chồng, cũng không có gì đáng giá cao hứng mà. Hảo hảo, không cần nhiều lời, chạy nhanh ngồi lại đây, nương giúp ngươi hảo hảo trang điểm một chút. Quá hội tô ra tiểu tử liền phải tới. Dương mẫu không để ý tới Dương nếu y kia kinh hỉ biểu tình, chỉ nhìn đại nữ nhi kia mặt vô biểu tình sắc mặt, trong lòng có chút khó chịu, lại vẫn là cố nén kéo qua đối phương tay chuẩn bị bắt đầu thượng trang. Dương Nhược Thiến ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng không có sai quá, vừa mới Dương mẫu kia trượt lóe mà qua ấy nấy, chỉ là lại như thế nào ấy nấy lại như thế nào, nàng trước sau là phải gả người vì đại ca làm đại ca đón dâu mà gả chồng. Thiên tỷ nhi, nương hôm nay cho ngươi hảo hảo trang điểm, nhất định làm tô ra kia tiểu tử liếc mắt một cái liền thích ngươi, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ nương tối hôm qua nói, nhất định phải làm tốt tức phụ cùng thê tử buồn phận A. Đã biết, nương ngươi yên tâm đi. Nàng sẽ làm tốt, chỉ cần đối phương cũng là tốt, nàng sẽ nỗ lực duy trì trận này bị buộc bất đắc di hôn nhân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Mẫu vẻ mặt tươi cười nói, nhìn Dương Nhược Thiến khuôn mặt, tức khắc cảm thấy nữ nhi lớn lên thật tốt, nếu không phải trong nhà điều kiện không tốt, hẳn là có thể gả hảo nhân ra đi, ai? Dương Nhược Thiến làm lơ Dương Mẫu kia ánh mắt, chỉ là nhìn chăm chú vào phía trước vách tường, tùy ý Dương Mẫu bắt đầu hướng trên mặt nàng bôi, chỉ là chờ đợi sớm một chút hoàn thành. Không biết qua bao lâu sau, Dương Nhược Thiến cảm giác được chính mình trên mặt như là đổ một tầng bạch phấn phấn hồng linh tinh. Ngoài miệng cũng bị lau một tầng màu đỏ rực, cả người có chút không được tự nhiên, rồi lại không thể nói không sát này đó, bằng không nhất định sẽ bị cho rằng tưởng cự hôn. Liên như vậy tùy ý dương mẫu lan lột, thẳng đến tóc phản bội lên, mang lên đồ trang sức, là dương mẫu chuẩn bị tốt kim cây trâm nhìn qua không phải rất lớn, nhưng cũng thực loe sáng, ngay sau đó liền trực tiếp mền thượng khăn văn đỏ. Khuê nữ à, khăn văn đắp lên, quá hội con rể liền tới. Đến lúc đó nương sẽ làm ngươi ca bối ngươi đi ra ngoài, lúc sau ngươi liền thật sự không phải nhà ta người. Dương Mậu nói có chút khó chịu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trong lòng hơi toan, nữ nhi xuất giá, chính là lại không có trong tưởng tượng chúc mừng, chỉ có thể như vậy đơn sơ trực tiếp tiến đi, nàng thật thực xin lỗi đại khuê nữ. Nương, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ở khăn đoan hạ Dương Nhược Thiến Bình đảm nói, không có một tia phật phồng, không có cao hứng cũng không có sinh khí chỉ là bình tĩnh tiếp thu. Bất quá nói đến cùng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. cho dù đối việc hôn nhân này không phải nhiều vừa lòng, nhưng trước sau phải gả qua đi, không khỏi nghĩ phải gả nam nhân có phải hay không tốt, không biết là bộ rắn gì, còn có chính là rốt cuộc có bao nhiêu nghèo, mới có thể làm hắn tại đây tảo hôn niên đại đến 22 tuổi còn không có thành thân. Trưng năm đỏ tươi khí phái, nương, tới, tô ra người tới, Bên ngoài truyền đến rồn dập chạy bộ thanh, cùng với chính là tiểu đệ Dương Nếu tưởng thanh âm, bên trong lộ ra kinh hỉ Tới sao? Quả nhiên rất sớm, hôm nay vừa mới lượng liền tới rồi. Dương mẫu cảm khái, không có nghe được Dương Nếu tưởng trong giọng nói kinh hỉ Nương, ngươi mau đến xem xem, cái tiêu tù, không đúng, là đại tỷ phu hắn còn thỉnh người nâng tiệu hoa tới. Dương Nếu tưởng chạy vào nhà lớn tiếng nói. Cái gì? Tiệu hoa? Dương mẫu đầu tiên là kinh ngạc sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, trên mặt mang theo kinh hỉ, rồi lại có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào sẽ có kiệu hoa? Không phải nói thực nào sao? Bằng không cũng sẽ không riêng hoa bạc tới cưới bọn họ thiến tỷ nhi a. Nương, ngươi đừng động nơi nào tới kiệu hoa, đại tỷ phu nếu có thể sử dụng kiệu hoa tới đón đại tỷ, thuyết minh hắn vẫn là coi trọng việc hôn nhân này. Dương nếu tưởng đầy mặt tươi cười gật đầu nói. Hắn tuy rằng chỉ là 10 tuổi, nhưng rốt cuộc đọc sách nhiều, đối với những việc này vẫn là minh bạch, có kiệu hoa cùng không tốn kiệu thành thân là bất đồng. Bất quá hắn cũng mặc kệ kiệu kiệu hoa như thế nào tới, chỉ cần không phải không chính đáng thủ đoạn, hơn nữa có thể làm đại tỷ không bị người xem thường là được. Hắn hiện tại chỉ thế đại tỷ cao hứng, ở nông thôn ngồi kiệu hoa thành thân chính là không có A. Hành, này liên hảo, ngươi chạy nhanh đi nhìn, thuận tiện làm ngươi ca tiến bảo. Dương mẫu cao hứng mà chỉ huy Dương nếu tưởng, trong lòng cũng là kích động không thôi, không nghĩ tới nữ nhi này việc hôn nhân cũng không phải trong tưởng tượng như vậy kém. Dương nhược thiến ngồi ở chỗ kia nghe đối thoại, cũng có chút kinh ngạc tô gia bên kia cư nhiên sẽ dùng tiệu hoa tới đón nàng, ở nàng chi nhớ, dân quê gia căn bản không thể dùng tiệu hoa, huống chi tô gia hẳn là rất nghèo, nơi nào tới tiệu hoa. Một đống nghi vẫn làm Dương nhược thiến rất muốn đi hỏi một chút, chính là này trên đầu cái đỏ thâm khăn quan không thể bắt lấy tới thật là nghẹn đến mức hoảng cũng chỉ có thể đến lúc đó hỏi một chút cái kia làm nàng tướng công người thiên tỷ nhi lúc này hảo không nghĩ tới tô gia cư nhiên dùng tiệu hoa tới đón ngươi lúc này thật sự là quá tốt xem ra tô gia cũng không phải tưởng tượng như vậy nghèo a sớm biết rằng liền không cần lo lắng có lẽ lúc trước nên nhiều yếu điểm xính lễ là nương nói rất đúng nói chính là đối Chỉ là rốt cuộc nghèo không nghèo còn phải nàng sau khi đi qua mới biết được, hiện tại nói cái gì đều không thể làm số. Dương Mẫu cao hứng mà đứng ở cửa nhìn thính ngoại nơi đó, nhìn thấy Dương Nếu Hoành bước nhanh đi tới, vội vàng giữ chặt hắn tay hỏi, Tô gia có phải hay không thật sự dùng hoa hồng kiệu tới đón tân nương A? Là thật sự, Tô Hoàng Nghị tự mình mang theo kiệu hoa tới đón hôn. Dương Nếu Hoành nhìn Dương Mẫu giảng tố bên ngoài sự tình, Kỳ thật vốn dĩ sáng sớm hắn cùng Dương Phụ lên sau liền bắt đầu thu hồi trong nhà, mặc vào chính là tân niên mới xuyên y ghề phục, theo sau đứng ở cửa chờ. Mà Dương nếu hoành bởi vì Dương Phụ thúc giục liền đi đến cửa thôn bên kia chờ, không nghĩ tới nhìn đến tô hoàng nghị thời điểm, vừa lúc nhìn đến hắn bên cạnh kiệu hoa, bốn người nâng lên cố kiệu, nhìn qua thực đỏ tươi khí phái. Bởi vậy hắn vội vàng chạy về ra nói cho Dương Phụ, không nghĩ tới Dương Phụ mới đầu còn không tin. Đương nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng hoa mắt nhìn lầm, thẳng đến càng ngày càng tiếp cận mới tin tưởng là thật sự, ngay sau đó đó là cao hứng không thôi. Không nghĩ tới là thật sự, Tiết Hảo, ngươi chạy nhanh có ngươi muội muội đi ra ngoài đi. Dương Mẫu vui mừng nói, rồi tay kéo Dương Nhược Thiến đi hướng Dương Nê Hoành nơi đó. Dương Nê Hoành nhìn thân xuyên áo cưới muội muội, đầy mặt tự hào bồi quá thân nửa ngồi xổm loan hạ lưng đến. Dương Nhược Thiến theo Dương mẫu chỉ dẫn đi vào Dương Nếu hành sau lưng, cảm giác được phần lưng, nhẹ nhàng hướng lên trên mũi dựa đôi tay vòng lấy Dương Nếu hành cổ, cứ như vậy nhẹ nhàng mà ghé vào Dương Nếu hành phía sau lưng thượng. Mà Dương Nếu hành cảm giác được sau lưng nằm bò người sau, Dương Nếu hành liền đứng lên, đứng dậy, đôi tay sau kéo Dương Nhược Thiến hai chân, liền bắt đầu cong nhân nhi đi ra ngoài. Bùm bùm Dương Nếu hành cong Dương Nhược Thiến đi vào bên ngoài. Nhìn đến áo cưới đỏ xuất hiện thời điểm, bên ngoài pháo thanh bắt đầu vang lên, ngay cả tô hoàng nghị bên kia chuẩn bị tốt diễn tấu tay cũng bắt đầu tấu nhạc. Dương Nhược Thiến nghe này đó thanh âm, trong lòng bắt đầu có chút tò mò phải gả nam tử ngã xuống đất là người phương nào, phía trước rõ ràng nói là nghèo chỉ có thể lấy ra toàn bộ gia sản cưỡi vợ, như thế nào hiện giờ sẽ có mấy thứ này, này đó ở trong thôn không nên có thành thân công việc. Thân nương tử thượng tiệu hoa. Bên cạnh không biết ai hô một tiếng, nghe đi lên là vị tuổi trọng đại A bà Thanh. Dương Nhược Thiến ở trong thanh âm bị Dương nếu hành chậm rãi có đi ra ngoài, đi vào kiệu hoa trước bị bùng, nàng không chút suy nghĩ liền đi vào. "Con rể a, nhà ta khuê nữ liền giao cho ngươi, ngươi phải hảo hảo đối đãi nàng a." Dương phụ trịnh trọng chuyện lạ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hoàng Nghị xem, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động cùng với bất luận cái gì biểu tình. Tô Hoàng Nghị nhìn như vậy Dương phụ Cũng có chút minh bạch tâm tình của hắn, nghiêm túc gật đầu nói, cha, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo thiến tỷ nhi, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Hảo hảo, vậy là tốt rồi. Dương Phụ vui sướng địa điểm đầu, trên mặt mang theo tươi cười, chỉ là đôi mắt có chút ước ác, được đến con rể như vậy hứa hẹn, hắn cũng liền an tâm rồi, không sợ khuê nữ ở bên kia bị khi dễ. Dương Nhược Thiến ngồi ở kiệu hoa, mơ hồ nghe bên ngoài có nói chuyện thanh, Nhưng là không quá kỹ càng tỉ mỉ, nàng cũng liền không cẩn thận nghe, chỉ là đương pháo thanh biến mất, diễn tấu thanh cũng biến mất lúc sau. Rõ ràng nghe được vị kia a bà thanh lại lần nữa vang nói, khởi tiệu Chương sáu thanh thân. tiệu hoa nâng lên, ngồi ở bên trong kiệu dương nhược thiến cảm giác được một trận tròn váng, ngay sau đó đôi tay đỡ lấy hai bên cố định hảo thân mình. Nàng không nghĩ tới không say xe nàng cư nhiên sẽ vượng cố kiệu, này lúc lắc cố kiệu làm nàng cảm giác chóng mặt nhất đầu. Cũng may mắn không có ăn cơm sáng, bằng không nàng đều lo lắng sẽ nổ ra. Bên ngoài diễn tấu thanh biến mất, cô kiệu đi bước một đi phía trước hành, nàng có thể nghe được bên ngoài dần dần có tiếng người, tựa hồ đều ở nghị luận, càng có người mặt lộ vẻ kinh ngạc tham thảo đây là nhà ai kết thân. Dương Nhược Thiến không khó ngẫm lại bên ngoài những người đó nếu biết đón dâu chính là Tô Hoàng Nghị sẽ có cái gì biểu tình, bất quá nàng hiện tại bất chấp nhiều như vậy, nàng quá khó tiếp thu rồi, đầu hóc choáng váng. Làm nàng rất muốn ngủ gà ngủ gật Hơn nữa nàng tối hôm qua ngủ đến quá muộn Sáng nay lại thức dậy rất sớm Mơ mơ màng màng chung nàng Có chút lầm vào ngủ say chung Mà bên ngoài tô hoàng nghị Không biết bên trong kiệu trạng uống Hắn giờ phút này cũng có chút khẩn trương Đã 22 tuổi hắn vẫn luôn kéo dài Tới hiện tại mới đón, đón dâu Vẫn là hoa đi trong nhà sở hữu Tiền tiết kiệm mới cưới đến Cũng không biết này về sau nên làm Cái gì bây giờ Chỉ hy vọng cái này thê tử là cái tốt. Dọc theo đường đi người đi đường càng ngày càng nhiều, đều kinh ngạc nhìn đỏ thấm tiệu hoa, đặc biệt là một ít nhận thức tô hoàng nghị người, nhìn đến là hắn thời điểm càng là kinh ngạc không thôi, trong lòng suy đoán tô gia có phải hay không thật sự nghèo, hoặc là chỉ là làm bộ dáng không khỏi có chút phụ nhân liền bắt đầu hối hận không đem nữ nhi gả qua đi. Không biết qua đi bao lâu, ở tiệu hoa chung ngủ dương nhược thiến đột nhiên cảm giác được thân mình run lên. Ngay sau đó đó là gõ la diễn tấu thanh, đem nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, nhìn trước mắt màu đỏ rực nàng lúc này mới nhớ tới chính mình ở nơi nào. Cảm thụ được cố kiệu đã vững vàng xuống dưới bất động, nghe bên ngoài diễn tấu thanh cùng với chúc mừng thành dương nhược thiến nháy mắt minh bạch nàng lúc này đã tới rồi cách vách thôn tô ra nơi này. Nàng không nghĩ tới chỉ là bổ cái rác, nhanh như vậy cũng đã tới mục đích địa, trong lòng không khỏi khẩn trương không thôi. Không biết nên làm cái gì bây giờ, đôi tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Đột nhiên, tiệu ngoại chuyển tới tiếng vang, ngay sau đó liền cảm giác được tiệu mảnh bị xúc lên, có người đã đi tới, càng dựa càng gần, thẳng đến một bàn tay rối lại đây. Dương Nhược Thiến xuyên thấu qua khăn voan đỏ phía dưới nhìn đến một con vàng như nến bàn tay to, không biết nên có phản ứng gì, không đợi nàng tưởng hảo liền nghe được một cái ôn nhu nam âm. Xuống dưới đi. Đơn giản ba chữ. Lại làm Dương Nhược Thiến cảm thấy an tâm, toàn bộ thân thể lập tức lỏng xuống dưới. Bên ngoài Tô Hoàng Nghị kỳ thật cũng không có mặt ngoài xem đến như vậy bình tĩnh, hắn nội tâm cũng là khẩn trương, nhìn thân xuyên áo cưới đỏ Dương Nhược Thiến, hắn mượn tay khi rõ ràng nhìn đến đối phương cứng đờ, nghĩ đến nàng sẽ là chính mình tức phụ, riêng đem thanh âm phóng du, tận lực nhẹ một ít, không nghĩ tới đối phương quả nhiên thả lỏng lại. Hai người cũng không có rảnh co bao lâu, Dương Nhược Thiến cũng biết bên ngoài đều đang chờ nàng, đơn giản liền vươn tay gặt ở Tô Hoàng Nghị trên tay, chạm vào cái tay kia khi nàng khẩn trương thiếu chút nữa né tránh, cũng may mắn khắc chế. Mà Tô Hoàng Nghị đồng dạng như thế, không nghĩ tới ở tay nàng đặt ở trên tay hắn thời điểm, cảm nhận được cái tay kia mềm nhẵn, thiếu chút nữa kích động mà ném ra, này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên đụng vào cô nương tay, bất quá nghĩ đến đối phương sắp là chính mình thê tử sau mới thả lỏng lại. Nắm chặt đối phương tay, nắm nàng đi ra Kiệu Hoa. Hoa, không nghĩ tới Tô gia cư nhiên còn có Kiệu Hoa, tân nương tử xuyên cũng rất đẹp, nhìn qua không giống như là như vậy nghèo a. Bên cạnh chung quanh người thanh âm mơ hồ truyền tới Dương Nhược Thiến trong hai. Đúng vậy, sớm biết rằng như vậy, nên làm ta kia chất nữ gả cho hắn tính, còn có thể ngồi Kiệu Hoa đâu. Ai nói không phải đâu, bất quá Kiệu Hoa thứ này Tô gia như thế nào sẽ có? Hàn là mướn người tới như vậy nhà bọn họ rốt cuộc là có bạc vẫn là không bạc a ai biết được có lẽ tô gia vì đón dâu đem sở hữu bạc đều lấy ra tới bằng không sao có thể sẽ như vậy ngày thường nhà bọn họ chính là thật sự thực nghèo trong đó một cái phụ nhân suy đoán nói nay nàng mọi người nghe xong nàng lời nói tức khắc cảm thấy khả năng bằng không ngày thường tô gia như thế nào sẽ như vậy nếu không phải thật sự nghèo sao có thể mỗi người đều như vậy nói cho nên nói xem ra không đem nữ nhi hoặc là chất nữ gả đến tô gia vẫn là chính xác. Dương Nhược Thiến mặc kệ những người đó nói như thế nào, nàng hiện tại dù sao đã muốn chạy tới nay bước, hơn nữa nàng vừa mới nghe được tô hoàng nghị thanh âm, cảm thấy người này hẳn là không tính nhiều kém, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái Dương Nhược Thiến ở tiếng La Trung đã bái tam bái, kết thúc này hết thệ thời điểm nàng mới xác định chính mình là thật sự ở gả chồng kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Tại đây tiếng la sau khi kết thúc, Dương Nhược Thiến cảm giác được tay lại lần nữa bị giật lấy, lần này không có bắt đầu khẩn trương, chẳng qua có chút thẹn thùng. Nàng tùy ý đối phương nắm đi, thẳng đến dừng lại nghe thấy mở cửa thành sau nàng mới hiểu được đây là ở nơi nào. Nàng bị đỡ ngồi ở mép giường, đôi mắt xuyên thấu qua khăn voan đỏ nhìn đến phía dưới có hai chân, không cần phải nói cũng biết đây là tân lang quan cũng là nàng về sau tướng công Tô Hoàng Nghị. Ai nha, Tô gia tiểu tử, chạy nhanh trước khăn đoan nhìn xem. Đúng vậy, đúng vậy, Tô huynh chạy nhanh xốc lên, làm chúng ta coi một chút ta. Đúng vậy, mau xốc lên, nhìn xem này tẩu tử rốt cuộc trông như thế nào. Trương bảy là thật sự nghèo. Tô Hoàng Nghị, chạy nhanh xốc lên đi, này tân nương tử cũng chờ đâu. Bên ngoài không biết khi nào tới như vậy một câu, này nhưng làm đoàn người đều bắt đầu cười vang lên. Tô Hoàng Nghị đứng ở nơi đó, rõ ràng cảm giác được chính mình tức phụ thân mình cứng đờ, tức khắc có chút không biết làm sao, xoay người đối với bên ngoài những người đó hô, đi một chút, không cần ồn nào. Nói đi đến đem người đuổi ra đi, thuận tay đóng cửa lại. Nghe được tiếng đóng cửa, Dương Nhược Thiến nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không đợi nàng thả lỏng lại, trước mắt xuất hiện hai chân làm nàng minh bạch Tô Hoàng Nghị còn ở trong phòng. Tô Hoàng Nghị đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngồi ở chỗ kia Dương Nhược Thiến, đôi tay vươn góc ở hai chân hai sườn, có chút khẩn trương nắm thành quyền, nhìn trầm trầm khăn đoan đỏ nhìn, tay phải chậm rãi duỗi lên chuẩn bị xuất lên. Dương Nhược Thiến ngồi ở chỗ kia, như là cảm giác được đối phương động tác, thân mình cũng có chút cứng đờ, bất quá thực mau khôi phục lại, nỗ lực cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, làm chính mình tận lực không cần quá khẩn trương hoặc kinh ngạc, mà ở bọn họ như vậy rằng có chờ đợi khi. Bên ngoài lại không ngừng truyền ra nghị luận thanh hòa đàm tiếng cười, càng có chính là thúc giục Tô Hoàng Nghị nhanh lên sốc lên khăn văn tới mở cửa. Dương Nhược Thiến cảm thấy chính mình thật vất vả bình phục xuống dưới tâm tình bị những cái đó thanh em nói lại lần nữa khẩn trương lên, nàng đôi tay bày biện ở hai chân thượng, có chút rồi dám dao nắm ở bên nhau. Liên ở nàng không biết làm sao thời điểm, Tô Hoàng Nghị lại bắt đầu động lên, tạm dừng ở giữa không trùng tay phải lại lần nữa tới gần, chậm rãi nắm khăn văn đỏ một góc. Ngay sau đó chậm rãi hướng lên trên kéo ra. Tô Hoàng Nghị nắm khăn voan đỏ một góc tay có chút run rẩy, hắn cũng đồng dạng khẩn trương, chậm rãi xốc lên, thẳng đến toàn bộ khăn voan đỏ bị hắn xốc lên cầm trong tay sau, hắn mới rõ ràng nhìn đến chính mình tức phụ bộ dáng. Dương Nhược Thiến ở cảm nhận được ánh sáng thời điểm, bản năng ngẩng đầu nheo nhíu mắt, vừa lúc đối thượng Tô Hoàng Nghị, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tới cười, ngay sau đó cúi đầu không dám lại xem. Tức phụ Nhi Tô Hoàng Nghị không thể tin được kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới cưới đến tức phụ là lớn lên bộ dáng này, vốn tưởng rằng sẽ cùng trong thôn những cái đó nữ tử giống nhau bình phàm, nhưng hiện tại nhìn đến mới phát hiện, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình mẹ ruột vì sao sẽ tìm cái này tức phụ. Ở Tô Hoàng Nghị trong lòng, trong thôn nữ tử đa số đều là làn da ố vàng hoặc là lực hắc, căn bản chưa thấy qua như vậy trắng non sạch sẽ làn da, mặt trái xoan, lại xứng với một đôi đơn vương nhãn thấy thế nào đều rất đẹp. ở tô hoàng nghị đánh giá chính mình đồng thời dương nhược thiến cũng trộm nhìn tô hoàng nghị tính toán thấy rõ ràng một ít. nàng phát hiện tô hoàng nghị lớn lên cũng không kém, nếu kia làn da lại bạch một ít sẽ càng đẹp mắt. bất quá nghĩ đến tình huống của hắn cũng minh bạch như vậy xem như tốt. thân mình cao cao gầy gầy, cùng trước kia xem thư sinh mặt trăng cái loại này thực tương tự, chẳng qua hắn không bạch ngược lại có chút hắc. mà nhất sông ra chính là hắn cặp mắt kia. Dương Nhược Thiến rõ ràng phát hiện hắn hai mắt xem người thực sắc bén, cho người ta một loại không tầm thường cảm giác, hơn nữa đôi tay kia thượng vết chai cùng vết thương, có phải hay không có thể suy đoán trước mắt cái này nam tử có bí mật. Tức phụ nhi. Nghe được ba chữ thời điểm, Dương Nhược Thiến đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây gật gật đầu trả lời nói: "Ân, tướng công." Nói xong chính mình đều thẹn thùng túi đầu không dám nhìn đi. Tô Hoàng Nghị hô 2 tiếng sau, Nghe được hồi đáp, rốt cuộc xác định trước mắt người này là chính mình thu hồi tới, là chính mình tức phụ nhi, tương lai hải tử nương, không nghĩ tới không phải trong tưởng tượng như vậy bình phàm cùng khó coi. Cái kia, ta tô hoàng nghị có chút không biết làm sao nhìn Dương Nhược Thiến, lại như thế nào cũng không biết nói cái gì đó. Dương Nhược Thiến nhìn hắn như vậy, kia vỏ đầu tư thế, hoàn toàn cùng vừa mới bất động, lúc này mới giống nông thôn hán tử giống nhau. Nghĩ đến đây. Dương Nhược Thiến không khỏi cười, phụt, tay trái che miệng môi, hai mắt nửa mỉm cười, mắt Lễ Tô Hoàng Nghị liếc mắt một cái. Nay liếc mắt một cái lại nhìn đến Tô Hoàng Nghị cả người run lên, cảm giác lồng ngực có chút oi bức, hắn nuốt nuốt nước miếng, xấu hổ gãi cái hốt nói, "Cái kia, tức, không đúng, là nữ tử, ta trước đi ra ngoài." Nói xong không dám lại xem một cái, xoay người chạy đi ra ngoài. Dương Nhược Thiến nhìn kia chạy trốn dường như bóng dáng. Không khỏi vui vẻ nở nụ cười, nàng xem như minh bạch, cái này nam tử cũng không phải cỡ nào nghiêm túc, cặp mắt kia hẳn là trời sinh. Chẳng qua hắn vừa mới kia mặt đỏ bộ dáng thật đúng là đáng yêu, bất quá trước mắt mới nhìn thấy, còn không có chân chính mà ở chung, đến từ từ tới, nhất định sẽ chân chính biết cái này nam tử là bộ dạng gì. Không đúng a, ta hiện tại một người ở chỗ này làm cái gì đâu? Hiện tại lại không có trời tối. Nói tới đây có chút nhỏ giọng. Trên mặt có chút ngượng ngùng. Dương Nhược Thiến đứng lên vô vỗ thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía phòng trong, mọi nơi đánh giá lên. Trong phòng này chính là một trương đại dương gỗ, một cái bàn cùng mấy trương ghế, cùng với một cái bàn trang điểm cùng đại dương gỗ, mặt khác chính là trống rỗng. Như vậy đánh giá, nàng cũng coi như là minh bạch, tô ra xem ra là thật sự nghèo, kia cưới nàng dùng bạc nghĩ đến là nhà bọn họ toàn bộ gia sản, vì có thể cưới được một cái tức phụ cấp tô hoàng nghị. Tô gia thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nương tử, cái kia, người đói bụng không? Uống trước điểm cháo đi. Tô Hoàng Nghị bưng một chén cháo đi đến, vừa lúc nhìn đến đứng ở nơi đó đánh giá Dương Nhược Thiến, sắc mặt có chút xấu hổ cùng chợt lóe mà qua ấy nấy. Dương Nhược Thiến nhìn Tiến vào Tô Hoàng Nghị, thấy hắn kia trong mắt ấy nấy, không rõ hắn là chuyện như thế nào. Bất quá nàng hiện tại bụng sắc thật đói bụng, chờ nàng ăn no lại nói. Trương Tám hiểu biết Tô gia, ăn được cảm ơn dương nhược thiến đem uống xong cháo chén đưa cho tô hoàng nghị hơi xấu hổ cúi đầu tô hoàng nghị tiếp nhận chén nhìn cúi đầu dương nhược thiến ánh mắt vô ý thức ngó đến chỗ cổ da thịt ánh mắt lóe lóe, nuốt nuốt nước miếng nghĩ đến bên ngoài tình huống lắc lắc đầu ném ra trong đầu kiểu diễm cái kia bên ngoài có người muốn chiêu đãi ngươi là lưu tại trong phòng nghỉ ngươi sẽ vẫn là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài trông thấy tô hoàng nghị ẩm ướt nói Trên mặt mặt vô biểu tình, ngựa khí rất là bình tĩnh. Dương Nhược Thiến nghe xong hắn nói, nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời nói, ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, thuận tiện nhận thức nhận thức, rốt cuộc. Ta về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt. Nghe xong Dương Nhược Thiến nói, Tô hoàng nghị cảm giác gương mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng gật đầu nói, hảo, kia cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Nói xong xoay người buông chén đi ra ngoài, chỉ là bước chân rất chậm. Dương Nhược Thiến thấy thế, vội vàng đứng dậy theo đi lên, lại phát hiện phía trước nam nhân cũng không có đi thực mau, như là cố ý chờ nàng giống nhau, nghĩ đến đây, khỏe miệng không khỏi dơ lên, thầm nghĩ, người nam nhân này vẫn là không tồi. Chúc mừng tô tẩu Tử A, đây là cưới đến tức phụ. Đúng vậy, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng, có tức phụ có thể giúp ngươi. Ha ha, nơi nào, Thiến Tỷ Nhi vừa đến nhà của chúng ta, còn phải quen thuộc quen thuộc mới hảo. Tô mẫu cười có lệ nói, nàng kỳ thật cũng không tưởng cùng này đó thôn phụ nói chuyện thiếm. Dương Nhược Thiến đi vào trong đại sảnh khi vừa lúc nghe thấy câu, đối với Tô mẫu tức khắc có chút hảo cảm, cảm thấy nàng hẳn là sẽ không giống chính mình tưởng ác bà bà như vậy. Ai nha, mau xem, thân nương tử lại đây. Trong đó một vị phụ nhân hơi kinh ngạc mà chỉ vào Dương Nhược Thiến, trên mặt lại mang theo tươi cười. Dương Nhược Thiến phát hiện chính mình bị thấy, cũng không có cỡ nào xấu hổ. Ngược lại hào phóng đi qua, rốt cuộc chính mình đã gả lại đây, đã là tô gia tứ phụ, không cần thiết né tránh. Các vị thẩm thẩm hảo. Dương nhược thiến trên mặt mang theo tươi cười nhìn những cái đó phụ nhân, nhìn nhìn lại đứng ở chính giữa nhất vị kia, tiểu bước về phía trước đi đến, mở miệng nói, nương hảo. Hảo hảo, thiến tỷ nhi như thế nào ra tới. Tô mẫu kinh ngạc mà nhìn đi ra Dương nhược thiến, không nghĩ tới nhà mình con dâu sẽ ra tới. Ta xa ra tới hỗ trợ. Dương Nhược Thiến hơi mang xấu hổ nhìn Tô Mẫu, nàng nghĩ đến hỗ trợ, nhưng xem cái dạng này, tựa hồ không có gì yêu cầu băng. Nga, như vậy a, nơi này không có gì yêu cầu ngươi vội, ngươi đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Tô Mẫu cười kéo qua Dương Nhược Thiến tay vô vô, lại trong lúc này cẩn thận đánh giá khởi Dương Nhược Thiến tới. Nhìn một thân áo cưới đỏ Dương Nhược Thiến, phấn bạch gương mặt, thân mình hiện gầy, bất quá mông lại rất lớn. Này cũng khiến cho nàng vùng không ít tâm tới, ít nhất là cái có thể sinh hải tử. Không có việc gì, ta ở chỗ này bồi nương. Dương nhược thiến thẹn thùng nói. Nàng kỳ thật thật sự thực ngượng ngùng. kêu lần đầu gặp mặt phụ nhân vì nương, thật là làm nàng có chút không thích ứng, nhưng là lại không không thể kêu mặt khác xưng hô, rốt cuộc nàng hiện tại đã gả lại đây. Hảo hảo, vậy bồi ta cùng nhau đi. Tô mẫu cao hứng mà bắt lấy Dương nhược thiến tay, trên mặt tươi cười không giảm. Tô mẫu trong lòng là cái kia cao hứng à, không nghĩ tới cái này tức phụ cư nhiên như vậy thức đại thể, hơn nữa một chút cũng không giống trong thôn những cái đó không phong khoáng, trong lòng càng là vừa lòng. Dương Nhược Thiến liền như vậy bồi tô mẫu cùng nhau cùng này đó phụ nhân nhóm trò chuyện, chỉ là nàng lại ngẫu nhiên cắm vài câu, phần lớn thời điểm đều là đang nghe. Mà tô Hoàng nghị sớm tại đưa Dương Nhược Thiến ra tới sau, nhìn thấy nàng rõ ràng nhận đến chính mình mẫu thân, có chút kinh ngạc. Bất quá thực mau liền chấn định lại đây, hắn kỳ thật trong lòng mơ hồ cảm thấy cái này tức phụ không đơn giản. Bất quá nhìn có mẫu thân ở, Tô Hoàng Nghị cũng không chậm trễ, hắn đi bên kia chiêu đái bạn tốt bọn họ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi, một cái buổi sáng thực mau qua đi, mà ở này ở giữa Dương Nhược Thiến đối với Tô Gia cũng đại khái hiểu biết rõ ràng. Tô Gia không phải buồn thôn người, là ngoại lai hộ. Tô Mẫu ở mười mấy năm trước mang theo Tô Hoàng Nghị đi vào trong thôn, lấy quả phụ thân phận mua này tam gian phòng nhà ở cùng vài mẫu đồng ruộng, lúc sau liền vẫn luôn ở xuống dưới. Dương Nhược Thiến này đó cũng là ở cùng những cái đó phụ nhân nói chuyện phiếm khi bộ ra tới, rốt cuộc không thể tự mình đi hỏi Tô Mẫu cùng Tô Hoàng Nghị, mà Tô Mẫu nguyên danh kêu lý Tô Hoành, đây là nàng ở Tô Hoàng Nghị trong miệng bộ ra tới. Nghe xong những việc này, Dương Nhược Thiến mơ hồ cảm thấy tô mẫu không giống như là quả phụ, cũng không giống như là người thường, từ cùng những cái đó phụ nhân nói chuyện phiếm khi có thể thấy được, tô mẫu rất là đại khí, có loại phu nhân cảm giác. Dương Nhược Thiến vây vây đầu, nàng cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều, nếu tô mẫu là phu nhân, sao có thể sẽ ở tại trong thôn, này một trụ vẫn là mười mấy năm, càng là làm tô hoàng nghị vẫn luôn làm nông phu, như thế nào không cho hắn đi thi đậu công danh. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lắc đầu? Nơi nào không thoải mái sao? Tô Hoàng Nghị liên tiếp ba cái nghi vấn, nhìn Dương Nhược Thiến vừa mới ném đầu tư thế, hắn có chút lo lắng nhà mình tức phụ có phải hay không nơi nào không thoải mái? A, không có, ta thực hảo. Dương Nhược Thiến cười lắc đầu, nhìn trước mắt hắn tử, nàng cảm thấy chính mình không mệt, chỉ là hắn tử ngươi có thể hay không không cần như vậy ngốc. Này cùng đôi mắt của ngươi hoàn toàn không hợp a, Tô Hoàng Nghị bị Dương Nhược Thiến xem đến có chút không được tự nhiên, có chút biệt nữ xoay người sườn đối với nàng nói, nương tử, cái kia, trước đi ra ngoài ăn cơm chưa đi. Nói xong đi trước đi ra ngoài. Trương Chín Hiểu biết hắn tử. Nếu Thiến, ăn nhiều một chút a, Trên bàn cơm, tô mẫu cười hì hì nhìn Dương Nhược Thiến, thường thường cho nàng kẹp chút đồ ăn. Dương Nhược Thiến nhìn mặt mang tươi cười tô mẫu. Ngượng ngùng cự tuyệt, chỉ có thể cười gật đầu tiếp thu, sau đó yên lặng túi đầu ăn cơm. Châu này cơm ăn còn tính có thể, ít nhất so ở dương gia bên kia ăn ngon, có lẽ là bởi vì hôm nay là thành thân nhật từ đi. Ăn xong cơm chưa sau, Tô Hoàng Nghị đi theo Dương Nhược Thiến cùng nhau trở lại trong phòng. Hai người có chút xấu hổ đứng ở trong phòng, cuối cùng vẫn là Dương Nhược Thiến trước động lên, đi đến mép giường ngồi xuống. Tô Hoàng Nghị nhìn đối phương hành động. Thấy thế cũng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn đối phương. Cái kia, nương tử, ta. Nhà của chúng ta không có thân thích, cho nên không có làm thiệt diệu, ngươi không cần để ý. ân, không có việc gì, ta để ý này đó. Là thật sự không thèm để ý này đó, dù sao nơi này thành thân cũng rất đơn giản, huống chi nghèo như vậy làm sao bây giờ thiệt diệu. Vậy là tốt rồi, nương tử không ngại liền hảo, liền sợ nương tử sinh khí. Tô hoàng nghị cười nói hắn cười rộ lên khi đôi mắt là nửa hiếp làm người có loại bị nhìn trầm trầm khẩn cảm giác dương nhược thiến hiện tại chính là nàng có chút không thích đứng đối phương ánh mắt hoàn toàn cùng hắn kia thân mình cùng tính tình không hợp a không có việc gì ta không tức giận ngươi có thể sử dụng tiệu hoa tới đón thân đã thực hảo tiệu hoa đã có thể thuyết minh hết thảy ít nhất thuyết minh ngươi vẫn là coi trọng trận này việc hôn nhân ân đó là hẳn là tôi hoàng nghị cúi đầu Hắn trong lòng kỳ thật cảm thấy thực xin lỗi chính mình nương tử, liền tiệc rượu đều không thể làm, tiệu hoa cũng là vì nương phân phó mới có, nếu là hắn nói phỏng trừng đều sẽ không nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Tô Hoàng Nghị không chỉ có ảo não cùng may mắn, may mắn nghe xong nương nói, vàng không tức phụ cưới sau khi trở về khẳng định sinh khí. Dương Nhược Thiến không biết Tô Hoàng Nghị ý tưởng, chỉ là nhìn đến đối phương túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, cũng không đi quay rời. Ai làm nàng không biết nên nói chút cái gì? Tô Hoàng Nghị cúi đầu, đợi nửa ngày phát hiện tức phụ không têu hắn, có chút nghi hoặc ngừng đầu, lại vừa lúc nhìn đến tức phụ đang ngẩn người. Nương tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Hoàng Nghị thuận miệng vừa hỏi. Dương Nhược Thiến phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nhìn chằm chằm chính mình Tô Hoàng Nghị, có chút không được tự nhiên quay đầu đi nói, không có gì, chính là nghĩ trong nhà tình huống, còn có, ngươi ngày thường đều làm chút cái gì? Nàng là thật sự suy nghĩ này đó. Chỉ là Tô Hoàng Nghĩ nghe được nàng lời nói sắc mặt lại có chút khó coi, trong lòng không chỉ có khó chịu, có phải hay không tức phụ cùng những người khác giống nhau đều xem thường chính mình ra, có phải hay không tức phụ kỳ thật căn bản không nghĩ gả tới. Nếu Dương Nhược Thiến biết hắn ý tưởng này, nhất định sẽ hô to hoan uổng, nhiều nhất là không nghĩ tới gả cho hắn, chỉ là không xem thường nhà bọn họ mà thôi. Làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì vấn đề? Vẫn là ta nói sai rồi nói cái gì? Dương Nhược Thiến thật cẩn thận nhìn đối phương hỏi. Không có gì. Tô Hoàng Nghị lắc đầu, trên mặt treo lên tươi cười, chỉ là thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng, nương tử, trong nhà cũng không có nhiều ít ngân lượng, cưới ngươi thời điểm đều dùng, mà ta ngày thường chính là đi làm ruộng cùng săn thú, chẳng qua săn thú rất ít, ta không có cách vách giá hổ lợi hại. Săn thú kia có thể hay không nguy hiểm a Dương Nhược Thiến bản năng văn ra tiếng, trong lòng lại hồi ức một ít việc, nàng nhớ rõ trên núi có manh thú, hẳn là có nguy hiểm, săn thú gì đó vẫn là ít đi thì tốt hơn. Mà Tô Hoàng nghĩ nghe được nàng hỏi chuyện lại có chút vui vẻ, thầm nghĩ, nương tử đây là quan tâm ta đi. Không nghĩ tới nương tử người tốt như vậy, hỏi không biết săn thú kiếm nhiều ít ngân lượng, mà là hắn an toàn. Nương tử yên tâm, sẽ không có việc gì, chúng ta không có đi núi sâu chỗ. Chỉ là bên ngoài vòng săn thú mà thôi, đều là một ít. Thiều nhân cũng không nhất định an toàn, vẫn là ít đi hảo. Hảo, nghe nương tử. Hắn nỗ lực làm ruộng, nhất định không thể làm nương tử bị đói. Dương Nhược Thiến nhìn trước mắt cười đáp ứng chính mình tô hoàng nghị, có chút kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng, bất quá nghe hắn đối chính mình xưng hô, nàng lại có chút rồi dám. Cái kia, ngươi phía trước không phải kêu ta tức phụ nhi. Như thế nào sau lại lại kêu ta nương tử đâu? Huống chi trong thôn không phải vẫn luôn đều kêu tức phụ, nương tử là người thành phố kêu đến sao? Dương Nhược Thiến trong lòng mang theo nghi hoặc dò hỏi. A, cái này kỳ thật là phía trước nương nói cho ta muốn kêu ngươi nương tử, nhưng là ta bắt đầu quên, lập tức liền kêu thành tức phụ nhi, sau lại nhận thấy được liền sửa đổi tới. Nga! như vậy a, nương hiểu được thật nhiều. Ân. Nương sắc thật hiểu được rất nhiều, nghe nói là bởi vì cha ta khi đó giáo nàng, cho nên ta nương nhận thức tự. Tô Hoàng Nghị nói cúi đầu, có chút thương cảm, tựa hồ còn mang theo hòa niệm. Dương Nhược Thiến nhìn đến hắn như vậy, có chút không đành lòng mở miệng an ủi nói, Xin lỗi, ta không phải cố ý, cha ngươi thực hảo, ngươi nương cũng thực hảo, vậy ngươi nương cũng dạy ngươi biết chữ sao. Ừ, đã dạy, chẳng qua nương cũng không hy vọng bị người biết ta nhận thức tự cho nên không chuẩn ta nói ra. Nói tới đây thời điểm Tô Hoàng Nghị đầy mặt mang theo khó hiểu, hắn kỳ thật rất muốn hỏi vì cái gì không thể bị người phát hiện. Không ngừng là hắn, ngay cả Dương Nhược Thiến cũng không rõ, vì cái gì nhận thức tự lại không thể để cho người khác biết, như vậy biết chứ còn có cái gì ý nghĩa. Chẳng lẽ Tô Mẫu liền không hy vọng Tô Hoàng Nghị thi đậu công danh làm trong nhà điều kiện tốt một chút sao? Dương Nhược Thiến nghi vẫn không ai có thể trả lời. Bởi vì nàng nhìn ra Tô Hoàng Nghị cũng là thực khó hiểu, xem ra Tô Mẫu có việc không thể làm người biết. Trưng mười vòng ngọc, Dương Nhược Thiến ngồi ở mép giường, nhìn Tô Hoàng Nghị lâm vào trầm tư, cặp mắt kia rất là sắc bén nhìn ngầm, nàng lại lần nữa cảm thấy cặp mắt kia thật sự trường chữ sai địa phương, như thế nào liền lớn lên ở như vậy cá nhân trên mặt. Nương tử, ta trên mặt có cái gì sao? Ngươi như thế nào nhìn chầm chầm ta xem? Tô Hoàng nghị khó hiểu dỗi tay sờ sờ chính mình mặt Dương Nhược Thiến nghe vậy tức khắc cảm thấy chính mình suy đoán có lầm trước mắt nam tử nơi nào là thành thật hán tử không có gì chỉ là xem ngươi tưởng sự tình đúng rồi ngươi như thế nào nói cho ta đâu nương không phải nói không thể làm người ngoài biết ngươi nhận thức tự sao chạy nhanh xả đề tài ngươi quên vừa rồi phát hiện đi kỳ thật ta không có xem ngươi ngươi hảo giác nương nói chính là người ngoài. Ngươi không phải người ngoài, ngươi đã gả cho ta, là nương tử của ta, đã là tiện nội. Tô Hoàng Nghị nghiêm túc kiên định mà nói, chỉ là trong mắt lại hiện lên kia một tia không xác định, cũng không bị Dương Nhược Thiến nhìn đến. Ha ha, ngươi nói rất đúng. Dương Nhược Thiến xấu hổ đừng xem qua, ai lại nói hắn thành thật, nàng liền tâu ai. Ơn, kia nương tử ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi bên ngoài làm việc, ngươi tỉnh có thể đi bồi nương nói chuyện thiếm. Tô Hoàng Nghị đứng dậy đi ra ngoài, hắn hôm nay còn có chút sống không làm, cần thiết đang mưa trước làm tốt, đến lúc đó trời mưa sau mới có thể lớn lên mò. Nhìn Tô Hoàng Nghị rời đi bóng dáng, Dương Nhược Thiến đông nhiên cảm thấy người nam nhân này cũng không tệ lắm, cho dù không phải thật sự thành thật hán, lại là thật sự không tồi. Ít nhất đối nàng thực hảo, tô mẫu nhìn qua làm người cũng không tồi, đối nàng cái này tức phụ cũng không có bắt bẻ, nhìn như thực vừa lòng bộ dáng. Không nghĩ này đó, nàng yêu cầu bổ cái rác, buổi sáng lên quá sớm, thừa dịp hiện tại có thể nghỉ ngơi, nàng liền đi ngủ một lát, dù sao tô hoàng nghị chính mình đồng ý. Dương Nhược Thiến muốn làm liền làm, khởi dây trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, chi với trên người quần áo nàng là không tính toán kéo đến, dù sao cũng phải phòng bị tốt hơn. Bên kia tô hoàng nghị ra khỏi phòng, cũng không có ra cửa, mà là đi đến tô mẫu nơi phòng. nương Ngươi nghỉ ngơi sao? Tô Hoàng nghị đối với đóng lại trong môn dò hỏi. Không có, vào đi. Tô mẫu thanh âm từ trong môn truyền đến, Tô Hoàng nghị nghe vậy đẩy cửa ra đi vào. Nương, hôm nay vất vả ngươi. Không có việc gì, hùng chi cũng không vất vả. Chúng ta không có gì thân thích, không có làm thực rượu, căn bản không tính vất vả, chỉ là ủy khuất ngươi tức phụ. Không có việc gì, nương tử nàng không ủy khuất, hùng chi nàng hẳn là biết nhà của chúng ta chẳng muốn. Tô Hoàng Nghị nghĩ đến vừa mới hỏi Dương Nhược Thiến khi được đến trả lời cùng biểu tình, cảm thấy có thể thử tin tưởng nàng. Vậy là tốt rồi, ngươi phải hảo hảo đối nàng, nương biết ủy khuất ngươi, làm ngươi đến bây giờ mới đón, đón dâu. Tô Mậu nói thở dài, trong lòng có chút khó chịu, hoài nghi lúc trước làm có phải hay không đối, có lẽ không nên trực tiếp rời đi. Nương nói cái gì đâu, nhi tử cũng không ủy khuất, huống chi hiện tại không phải đã cưới đến nương tử, nương về sau hưởng phúc liền hảo. Không cần lo lắng. Có lẽ phía trước hắn nghĩ tới cưới vợ là vì nương, nhưng là ở nhìn thấy Dương Nhược Thiến sau hắn liền thay đổi ý nghĩ như vậy, hắn tưởng cùng nàng thử ở chung, muốn làm đến chân chính phu thê, muốn cho nàng chân chính dung nhập nhà bọn họ. Đúng rồi, ngươi quá hội đem cái này cho ngươi tức phụ, đây là nương phía trước gả cho cha ngươi khi, ngươi tổ mẫu cấp, hiện tại liền cho ngươi tức phụ đi. Tô Mâu nói xoay người từ giường phía dưới lấy ra một cái hộp tới. Mở ra hộp gỗ, bên trong có chút trang sức, tô mô tử giữa lấy ra một cái vòng ngọc, mặt trên điêu khắc long phượng bản vẽ, sinh động như thật, chỉ là lại bởi vì hồi lâu không mang mà mất sinh khí. Nương, đây là ngươi, ngươi tô hoàng nghị kinh ngạc mà nhìn kia hộp trang sức, nhưng cái đó đều là hắn chưa thấy qua. Hắn không cấm nghi hoặc, nương như thế nào sẽ có này đó, phía trước không phải nói cha không lưu lại cái gì, như thế nào hiện tại nhiều ra này đó. Hơn nữa thoạt nhìn so chấn sơn đều quý, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô mẫu không biết nàng lấy ra hộp hành động làm Tô Hoàng Nghị bắt đầu hoài nghi, bằng không nhất định hối hận lấy ra hộp gỗ khi bị nhi tử nhìn đến. Không có việc gì, cái này vốn dĩ nên cho ngươi, nhưng là ngươi lại không thể mang, đương nhiên là cho ngươi tức phụ, ngươi à, đừng quên đêm nay thượng sự là được. Ta đã biết, ta sẽ cho nàng. Tô Hoàng Nghị đỏ mặt gật đầu, đến nôi cái kia buổi tối sự, Hắn lựa chọn làm lơ, không đi trả lời. Tô Mẫu thấy hắn như vậy, cũng không nói nhiều, tin tưởng hắn sẽ minh bạch. Loại sự tình này nam tử so nữ tử nhưng sẽ nhiều, nàng cũng liền không nói nhiều. Hành, vậy ngươi đem này vòng ngọc đem đi đi, nhớ rõ cho ngươi tức phụ. Tô Mẫu lại lần nữa cường điệu cái kia vòng ngọc phải cho Dương Như Thiến, trên mặt biểu tình rất là nghiêm cẩn. Tô Hoàng nghị thấy thế, chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, nghị chờ buổi tối cấp nương tử. Chỉ là trong lòng lại mang theo nghi hoặc Vì sao vòng ngọc một hai Phải cho hắn tức phụ Đặc biệt là nương biểu tình như vậy Nghiêm túc làm gì Chẳng lẽ này vòng ngọc tử còn có cái gì Bí mật không thành kỳ thật thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi Tô mẫu xem nhìn theo hắn rời đi sau, Trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi Lúc trước nàng tiếp nhận vòng ngọc Giờ tí tình hình Nguyên Nương cái này vòng ngọc ngươi nhớ rõ Đến lúc đó chuyển cho nghị ca nhi tức phụ Đây là gia truyền Nếu cái nào tứ phụ có thể mang lên, thuyết minh nàng tướng công cũng có thể cả đời bình an phú quý. Trong đầu quanh quẩn lúc trước bà mâu nói, Lý Tố Anh trong lòng co rút đau đớn, nghĩ cái kia vẫn luôn bảo hộ chính mình người, hiện giờ chỉ sợ cũng đã không ở thế, bằng không nhất định sẽ không làm nàng lưu lạc như thế. Hy vọng Tiên Nương có thể mang lên vòng ngọc, như vậy Nghị Ca Nhi là có thể cả đời bình an, nàng cũng liền không cần lo lắng những người đó đòi theo. Chương 11 ban đêm trước Thời gian chậm rãi trôi đi, Thái Dương dần dần lạc sơn, Dương Nhược Thiến ngồi ở sân bá Bắc Viên, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Chỉ chốc lát, nàng thật sự nhìn đến Tô Hoàng Nghị trên tay ninh một con gà đi rồi trở về, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Sớm tại nàng tỉnh ngủ lúc sau, Tô Mẫu liền nói cho nàng Tô Hoàng Nghị đi trên núi, đến nơi đi làm cái gì liền không thể hiểu hết. Nàng ở Tô Mẫu an bài bá Bắc Viên khi còn vẫn luôn lo lắng. Không biết hắn có thể hay không xảy ra chuyện, mắt thấy Thái Dương liền phải lạc sơn, nàng đều khẩn trương chết, không nghĩ mới vừa gả lại đây liền thủ tiết ta. Hiện tại nhìn đến Tô Hoàng Nghị trở về, nàng không nói có bao nhiêu kích động, ít nhất nhẹ nhàng thở ra. Đã trở lại. Dương Nhược Thiến cười đón nhận đi, phát hiện trên tay hắn thật là gà rừng. Ân, ta đã trở về. Ở Dương Nhược Thiến mở miệng khi, Tô Hoàng Nghị có chút sứng sốt, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Trở về liên hảo, chạy nhanh nghỉ ngơi hạ. Dương Nhược Thiến vội vàng tránh ra, làm hắn vào nhà tẩy rửa mặt, không biết hắn phát hiện không, trên mặt hắn có dơ tí, hơn nữa kia tươi cười, thật đúng là ngốc. Nga, Hảo, Tô Hoàng Nghị Ninh gả hướng phòng bếp đi đến. Dương Nhược Thiến nhìn hắn rời đi bộ dáng không khỏi thở dài, nàng hiện tại là thật sự không thể không bội phục chính mình, cư nhiên nhanh như vậy thích hướng xuống dưới. Không biết cái gì nguyên nhân, nàng một chút cũng không bài xích cái này ra. Đặc biệt là tô mẫu thực hòa ái, đối nàng thực thân thiết, tô hoàng nghị nhìn ốc, chính là rốt cuộc có phải hay không thật khờ nàng không biết, chỉ là hắn đối nàng hảo, có thể cảm giác cho hắn ở thử cùng chính mình tiếp xúc. Tính, không nghĩ nhiều như vậy, đi một bước tính một bước, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh làm cái này ra có thể giàu có lên, bằng không nghèo như vậy đi xuống. Nàng đều hoài nghi nàng về sau có thể hay không đến ăn vỏ cây. Cũng may mắn nàng ở hiện đại nông thôn đáy quá, đối với này đó bá bắp viên gì đó còn đều là sẽ, chỉ là bắp viên cũng không đăng giá, nàng đến ngẫm lại mặt khác biện pháp mới được. Ta đem kia chỉ gà giết, đêm nay ăn. Tô Hoàng Nghị Ninh gà cầm đao đi ra. Dương Nhược Thiến nhìn bộ dáng của hắn, gật gật đầu nói, hảo. Nói xong tiếp tục lâm vào tự hỏi. Tô Hoàng Nghị thấy nàng không có gì muốn nói, xoay người rời đi, đi đến ngoài phòng cách đó không xa bờ sông đi sát gà. Không biết qua bao lâu, đương đêm tối tiến đến thời điểm, Dương Nhược Thiến đã làm tốt đồ ăn đặt lên bàn, một đốn thơm ngào ngạt đồ ăn. Đêm nay xem như các ngươi tần hôn đêm, các ngươi ăn nhiều một chút. Tô Mẫu nhìn đồ ăn cười ha hả cấp hai người gắp đồ ăn, nghĩ đêm nay qua đi cái này tức phụ liền thật là chính mình con dâu. Đêm nay này đốn là nàng mười mấy năm qua ăn tốt nhất một đốn, không chỉ có có gà có cá, con dâu tay nghề còn phi thường hảo, so với chính mình thật là hảo quá nhiều. Nương, ngươi ăn, đừng chỉ lo chúng ta. Dương Nhược Thiến thẹn thùng cấp tô mẫu bỏ thêm khối thịt gà. Tô Hoàng Nghĩ thấy thế, cũng cấp tô mẫu bỏ thêm khối thịt gà, vui vẻ nói, đúng vậy, nương ngươi ăn nhiều một chút, ăn rất ngon. Nói thuận tay cũng cấp Dương Nhược Thiến gấp khối thịt. Nhìn nàng ăn xong chính mình kẹp đến thịt, trong lòng có loại thỏa mãn cảm. Tô mẫu nhìn hai người hành động, trong lòng rất là vui mừng, Nhi tự hào, tức phụ cũng không tồi, hy vọng bọn họ có thể hảo hảo sinh hoạt, như vậy nàng cũng liền an tâm rồi. Ba người vui vui vẻ vẻ ăn cơm, thường thường nói chuyện phiếm, trên mặt đều mang theo tươi cười. Chỉ là làm cơm tối sau khi kết thúc, Dương Nhược Thiến liền cười không nổi, nàng đống nhiên nhớ tới đêm nay tình huống. Đi ở về phòng trên đường, Dương Nhược Thiến bước chân thả chậm, đi theo Tô Hoàng Nghị mặt sau, nhìn càng ngày càng tiếp cận phòng, đột nhiên mở miệng nói, cái kia, ta thanh âm tiệm tiểu, nàng không biết nên như thế nào mở miệng, cảm thấy chính mình tổng không thể nói với hắn đêm nay có thể hay không không động phòng, này hoàn toàn không được a Làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị nghe được thanh âm, xoay người nhìn Dương Nhược Thiến khó hiểu do hỏi, có chuyện gì sao? Không có, chính là... Cái kia ta ăn quá no rồi, tưởng tàn bộ. Dương Nhược Thiến tìm cái không phải lấy cớ lấy cớ, lại không nghĩ rằng Tô Hoàng Nghị sẽ đáp ứng. Ơn, Hảo, ta đây bồi ngươi đi một chút. Nga, Hảo. Dương Nhược Thiến gật gật đầu, chất phác đi theo Tô Hoàng Nghị phía sau đi ra ngoài. Hai người một trước một sau đi ở viện ngoại, ở phòng ở bốn phía chuyển. Đột nhiên, Tô Hoàng Nghị ngừng lại, đi ở mặt sau Dương Nhược Thiến không có phát hiện. Liền như vậy thẳng tắp đi lên trước đụng phải đi lên. Ai ra? Dương nhược thiến đôi mắt dưng dưng bước cái mũi, ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt Tô Hoàng Nghị nói, ngươi như thế nào đột nhiên ngừng lại a Chẳng lẽ không biết trước tiên nói một tiếng sao Cái kia, thực xin lỗi, ta, ta là đột nhiên nhớ tới có kiện đồ vật phải cho ngươi, là nương công đạo, ngươi không sao chứ? Tô Hoàng Nghị xin lỗi nhìn nàng, đặc biệt là kia đâm hồng cái mũi, có nghĩ thầm đi giúp nàng xoa xoa chính là nhìn nàng động tác chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tay nương làm ngươi cho ta là cái gì a dương nhược thiến tò mò nhìn hắn rất muốn biết là thứ gì rốt cuộc tô ra trạng hướng nàng ngày này cũng là hiểu biết có thể có thứ gì có thể cho nàng mà tô hằng nghĩ nghe được nàng lời nói duỗi tay ở trong ngực lấy ra bao tốt cái kia vòng ngọc chậm rãi ở dương nhược thiến trước mặt triển khai cái này đây là nương muốn ta cho ngươi Đây là nhà ta chuyển cho con dâu vòng ngọc. Tô Hoàng Nghị đem vòng ngọc đưa qua đi, đôi mắt nhìn chầm chầm Dương Nhược Thiến xem. Cái này, chưng 12 phải đối ta hảo. Cái này là, Dương Nhược Thiến hơi mang kinh ngạc mà nhìn vòng ngọc, không nghĩ tới sẽ là như vậy cái đồ vật, nhìn qua là thật sự bích ngọc. Đây là cho ta nương tử vòng ngọc, hiện tại cho ngươi. Tô Hoàng Nghị nghiêm túc nói, hắn ý tứ trong lời nói thực minh xác, hy vọng nàng có thể tiếp thu. Như vậy hắn coi như nàng chính mình thừa nhận là hắn nương tử. Cho ta sao? Dương Nhược Thiến không dám tin tưởng nhìn hắn, có tốt như vậy Bích Ngọc, vì cái gì còn nói nghèo, đây chính là có thể đổi rất nhiều bạc Khu khu, không đúng, hiện tại trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là hắn nói cái này là tổ truyền, chuyên môn truyền cho con dâu, như vậy nói cách khác, đây là cho nàng, một khi thu cái này, ý nghĩa nàng cam chịu xuống dưới. Dương Nhược Thiến có chút do dự lên, nàng rốt cuộc có nên hay không kế tiếp, vạn nhất nàng về sau hối hận, hoặc là Tô Hoàng Nghị kỳ thật cũng không tốt, nàng đến lúc đó tưởng rời đi nói nên làm sao. Tô Hoàng Nghị đứng ở nơi đó, nhìn Dương Nhược Thiến trên mặt biểu tình biến hóa, tâm theo nàng hành động chậm rãi trầm xuống, hắn không khỏi nhớ tới, nàng có phải hay không kỳ thật căn bản không nghĩ gả cho chính mình. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, rốt cuộc bọn họ chưa thấy qua chỉ là cha mẹ trao đổi vật phẩm cho xính lễ sau không mấy ngày liền cưới trở về có phải hay không cho nàng thời gian nàng nhất định sẽ không gả cho chính mình đi mà dương nhược thiến không biết tô hoàng nghị trong lòng cũng ở làm dãi dùa nàng chính mình đang ở không ngừng thuyết phục chính mình rốt cuộc có nên hay không tiếp vẫn là thật xác định có thể thích nhưng cái này nông thôn trước mắt người nam nhân này kỳ thật cũng không kém rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ trong lòng do dự mà Ngầm đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, này không xem còn hảo, vừa thấy phát hiện Tô Hoàng Nghị cư nhiên mặt lộ vẻ thương tâm chuẩn bị thu hồi tay, không biết như thế nào, Dương Nhược Thiến rảnh trước qua đi tiếp nhận cái kia vòng ngọc. Cái kia, kỳ thật, cái này vòng ngọc thật hảo. Dương Nhược Thiến nhìn trên tay bị nàng lấy lại đây vòng ngọc, ngơ ngác nói, trong lòng lại đem nhịn không được mắng chính mình. Theo ngươi tay bắn, như thế nào liền không nhịn xuống, cư nhiên đem vòng ngọc cầm lại đây. Đó có phải hay không phải tiếp thu Tô Hoàng Nghị cùng với cái này ra, hảo đi, hiện tại chỉ có thể như vậy, hy vọng Tô Hoàng Nghị thật là cái hảo nam nhân. Ngươi, ngươi nguyện ý. Tô Hoàng Nghị kinh ngạc mà nhìn Dương Nhược Thiến hành động, trong lòng có chút khẩn trương không biết nên nói chút cái gì. Ơn, đúng vậy, ta có thể tiếp được cái này vào ngọc, nhưng là ngươi, ngươi có thể bảo đảm về sau rất tốt với ta sao? Dương Nhược Thiến vẫn là hỏi ra tới loại sự tình này tốt nhất sớm một chút nói ra mới được. Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ hỏi như vậy, đầu tiên là sứng sốt, ngay sau đó gật đầu nói, sẽ, ta bảo đảm sẽ đối với ngươi hảo, bởi vì ngươi là nương tử của ta. Hành, cứ như vậy đi. Dương Nhược Thiến cũng không nói nhiều, đem vòng ngọc mang ở trên tay, nhìn này vòng ngọc, thật đúng là không tồi, mặt trên long phượng sinh động như thật, mang lên đi sau có một trận thư thái cảm giác, Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến động tác, chầm hạ tâm chầm rãi thừa phù, không cấm có chút chờ mong về sau nhật tử. Đối với cái này tức phụ, Tô Hoàng Nghị cảm thấy hẳn là đáng giá đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, cả đời đối với ngươi tốt. Tô Hoàng Nghị hứa hẹn nói, cho dù hiện tại còn không phải thực thích nàng, nhưng là hắn bảo đảm đời này đều sẽ đối nàng tốt. Dương Nhược Thiến nghe hắn hứa hẹn, lại không có thật sự, rốt cuộc nam nhân nói có thể tin. Kheo mẹ đều có thể lên tây, nàng vẫn là tin tưởng chính mình, về sau thế nào, chỉ có thể làm thời gian tới chứng minh. Cho nên nàng không có đáp lại tô hoàng nghị, chỉ là gật đầu sau nhìn trên tay vòng ngọc, tổng cảm thấy cái này vòng ngọc có chút kỳ lạ, tựa hồ có cái gì không giống nhau. Tô hoàng nghị không có được đến đáp lại, cũng không nóng nảy, đối với Dương Nhược Thiến không tin, hắn cũng không thể cưỡng bách đối phương tin tưởng, chỉ có thể dùng để sau hành động tới chứng minh chính mình nói chính là thật sự. Bất quá, hiện tại không phải lại hứa hẹn thời điểm, nhất quan trọng chính là kế tiếp sự tình, tô hoàng nghị có chút ngượng ngùng, đặc biệt là nhớ tới nhà mình mẫu thân công đạo cùng với ngày thường nghe được ca hồ bọn họ nói những cái đó, giờ phút này hắn thật sự không biết làm sao. Khu khu, nên làm sao? Nàng tự hồ còn không có chân chính tiếp thu chính mình, nhưng là nếu không làm nói, ngày mai nương phát hiện có thể hay không sinh khí, bởi vậy đối nàng bất mãn nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tô Hoàng Nghị ở rồi rắm, Dương Nhược Thiến ở nhìn chằm chằm Vong Ngọc tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn không biết nàng đem gặp phải thế nào nan đề. Kia, hiện tại chậm, chúng ta ngủ đi. Tô Hoàng Nghị cuối cùng vẫn là mở miệng đánh vỡ an tĩnh không khí. Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm, bản năng ngẩng đầu, phản ứng lại đây đối phương lời nói sau, liền không thể lại bình tĩnh đi xuống. Cái kia, kia, hảo đi nói xoay người hướng mép giường đi đến, mỗi đi một bước đều cảm giác là dày vò. nên làm cái gì bây giờ? kế tiếp không phải là động phong đi. thiên a, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chính là nếu cự tuyệt nói, như vậy ngày mai như thế nào đối mặt tô mâu, tô hoàng nhị người này không có việc gì có thể giải quyết, nhưng là tô mâu bên kia đâu, mặc cho ai đều sẽ không tưởng cưới cái không muốn trở về thiệt tình sinh hoạt con dâu đi. dương nhược thiến khó xử lên. Là dối đầu một đao liền như vậy qua đi Vẫn là nẹ tránh Đối mặt ngày mai tô mẫu chỉ trích Cái kia Nếu ngươi không muốn nói Ta tô hoàng nghị nói không được nữa Hắn là tưởng nói có thể chờ Chính là hắn lại có chút không cam lòng Đều cưới đã trở lại Vì cái gì muốn lại chờ Không, ta, chúng ta ngủ đi Chương 13 kỳ thật không mệt Dương Nhược Thiến nói xong kia lời nói Không dám nhìn hướng tô hoàng nghị Chính mình đi hướng mép giường. Bỏ đi áo ngoài sau liền nằm ở trên giường, kéo lên chăn che lại lên. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến hành động, trong lòng có chút mất mát, lại ra vẻ chấn định đi đến mép giường cởi áo ngoài, ngay sau đó nằm ở Dương Nhược Thiến bên cạnh, lại không có duỗi tay đi kéo chăn. Dương Nhược Thiến cảm giác được bên người có người ngủ hạ, cho dù đưa lưng về phía cũng có thể cảm nhận được kia tấm mắt, chỉ là nàng thật sự không có làm hảo chuẩn bị. Có lẽ trước kia nàng là nghĩ tới có thể sớm một chút gả cá nhân liền không cần như vậy vất vả, nhưng tiền đề là nàng hiểu biết người kia, trước mắt tới nói, tô hoàng nghị xác thật không tồi, chỉ là nàng trước sau quá không được trong lòng kia quan. Nhưng, chính mình liền như vậy ngủ, ngày mai lại nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là nói chẳng lẽ mỗi đêm đều đến như vậy, như vậy không nói tô hoàng nghị, tô mẫu đầu tiên khẳng định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó chính mình nên làm cái gì bây giờ, liền như vậy rời đi về nhà mẹ đẻ, vẫn là chạy trốn tới địa phương khác đi. Đúng vậy, mặc kệ nơi nào, nơi này đều là cổ đại, nam nhân đều không sai biệt lắm, nếu nói tô hoàng nghị không tốt, như vậy nam nhân khác liền nhất định có thể là tốt sao. Cho nên nói, trước mắt cái này ít nhất vẫn là cái có thể dạy dỗ nam nhân A. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Dương Nhược Thiến bắt đầu chậm rãi quay cuồng thân mình. Dần dần mà tới gần Tô Hoàng Nghị nơi đó. Tô Hoàng Nghị vốn dĩ đã nhắm mắt lại, đang ở làm chính mình bỏ qua bên cạnh ngủ một người khác sự thật, nhưng không nghĩ tới liền ở hắn sắp bình ổn thời điểm, bên người chuyển đến động tĩnh. Sao lại thế này, nàng không thoải mái sao? Tô Hoàng Nghị mở to mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lo lắng nói, làm sao vậy? ngươi không thoải mái sao? Dương Nhược Thiến không có trả lời, chỉ là hơi chút giật giật, lại lần nữa lại gần qua đi. Trong lòng không ngừng cho chính mình cổ vũ, sớm muộn gì đều có ngày này, không bằng hôm nay, như vậy còn có thể xoát đến hảo cảm. Không có được đến trả lời, lại cảm giác được bên người người càng ngày càng tới gần, Tô Hoàng Nghị có chút không bình tĩnh, hắn dở dở, nhớ tới nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Chính là không đợi hắn đứng dậy, liền phát hiện chân mở ra, Dương Nhược Thiến dối tay nắm lấy hắn tay. Kỳ thật lúc này Dương Nhược Thiến một chút cũng không có trên mặt nàng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Nàng đã sắp mắc cỡ chết được, lại phát hiện Tô Hoàng Nghị còn không có hành động. Dựa, có phải hay không nam nhân, nàng đều như vậy chủ động, Tô Hoàng Nghị như thế nào còn không có tỏ vẻ, chẳng lẽ hắn không nghĩ muốn, vẫn là Tô Hoàng Nghị kỳ thật là khối đầu gỗ. Dương nhược thiến túi đầu ở trong lòng phúc nữ, lại không có nhìn đến Tô Hoàng Nghị nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng ám ám. Nương tử làm gì vậy? Chẳng lẽ? Nuốt nuốt nước miếng. Tô Hoàng Nghị dễ rùa mở miệng nói, nếu Thiến, ngươi đây là... Mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại nhìn chầm chầm nàng mà xem, không buông tha bất luận cái gì một cái biểu tình. Ta, ta như vậy chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dương Nhược Thiến xem như bất cứ giá nào, đều đã muốn chạy tới tình trạng này, từ nàng phải gả lại đây khi nên biết. huống chi, muốn nói lời nói thật, nàng kỳ thật không mệt, nàng hẳn là cũng là hắn lần đầu tiên. Ngươi, ta Tô Hoàng Nghị không biết làm sao? Hoặc là nói là kinh ngạc quá độ, sắc thật không có kinh hỉ, là kinh ngạc. Hắn chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên như vậy, vốn dĩ đều phải thất vọng chuẩn bị ngủ, hiện tại lại nghe đến nàng nói như vậy, có thể hay không là chính mình suy nghĩ nhiều. Sợ chính mình tưởng nhiều, Tô hoàng nghị thử tính hỏi, thật sự có thể chứ? Nói xong hai mà nóng lên, hắn cảm thấy chính mình này thật đúng là lần đầu tiên nói ra loại này lời nói tới A. ân. Dương Nhược Thiến nhỏ giọng gật đầu, nói xong liền cúi đầu không hề xem qua đi, đôi tay nắm góc áo, có chút khẩn trương. Tô Hoàng Nghị nhìn đến hắn như vậy, nơi nào còn có thể không rõ, trong lòng có chút cao hứng, thử tính rôi tay qua đi nắm lấy Dương Nhược Thiến hai vai, ngay sau đó mặt chậm rãi rửa qua đi. Dương Nhược Thiến nhắm mắt lại, cảm giác được trên mặt hơi thở, khẩn trương không dám động, chờ đối phương động tác. Chỉ là chờ tới chờ đi, lại phát hiện chậm chạp không có động tác. Dương Nhược Thiến ngược lại có chút sốt ruột, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng, kết quả Tô Hoàng Nghị vẫn luôn không làm, chẳng lẽ còn muốn nàng tới chủ động sao? Tức giận mở to mắt, nhìn đối diện nam nhân mở miệng nói, ngươi rốt cuộc có làm hay không, vẫn là không muốn à. Ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Thật là đáng giận, chính mình đều đã tiếp thu, hắn cư nhiên còn cọ tới cọ lui, còn có phải hay không nam nhân à? Nếu Thiến, ngươi xác định sao? Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tô Hoàng Nghị đối với Dương Nhược Thiến như vậy tức giận hành động thực khó hiểu, nhưng hắn vẫn là muốn lại xác định một chút, hắn không nghĩ hai người viên phòng sau nàng đột nhiên hối hận. Nghĩ kỹ rồi. Dương Nhược Thiến mặt vô biểu tình trả lời. Hảo. Tô Hoàng Nghị nói mặt rửa qua đi, lập tức liền hôn lấy nàng ngôi. Dương Nhược Thiến còn ở trong lòng mắng Tô Hoàng Nghị, không nghĩ tới đột nhiên cảm giác được ngoài miệng truyền đến độ ấm, không dám tin tưởng nhìn về phía đối diện. Vừa lúc đối thượng kia một trương đại mặt cùng với cặp kia làm người không dám nhìn ánh mắt Dùng đến sao Vì sao này đôi mắt lớn lên ở người này trên người Một chút cũng không phù hợp Đặc biệt là chính mình sợ hại a Mặc kệ Dương Nhược Thiến hiện tại có cái dạng nào ý tưởng Kế tiếp đều không thấy Bởi vì nàng cảm giác được chính mình y y dần dần vói vào một bàn tay Một khát chỉ ôm vào nàng trên eo Trên môi xúc cảm nhưng vẫn ở Cũng không có biến mất Nhìn nối phương mới lạ động tác, môi kề sát, lại không có mặt khác động tác, lúc này Dương Nhược Thiến có thể xác định, hắn là thật sự cái gì đều sẽ không. Trưng 14 bà bà quái gì? Hôm sau tỉnh lại thời điểm, Dương Nhược Thiến không biết nên hình dung như thế nào chính mình trên người cảm giác, hoàn toàn như là bị xe áp quá giống nhau, cả người đau nhức khó nhịn Nàng kỳ thật đã không nhớ rõ tối hôm qua tình huống, chỉ biết nàng ở tô hoàng nghị hôn lấy chính mình bất động khi cư nhiên chủ động mà hôn lấy đối phương, thậm chí dẫn đường tô hoàng nghị nên làm như thế nào, đem miệng mở ra làm hắn lưỡi tiến vào. nghĩ đến đây, dương nhược thiến khi vạn phần hối hận, bởi vì giáo hội tô hoàng nghị hậu quả chính là chính mình bị hôn đến choáng váng, thẳng đến ngực lạnh cả người, quần áo đều biến mất mới lấy lại tinh thần. ngay sau đó chính là thấu xương đau đớn, lúc sau liền bắt đầu lâm vào mơ hồ chung, cuối cùng ngượng ngủ qua đi. nô no. Vì cái gì chính mình nếu là nữ nhân, vì cái gì lần đầu tiên đều phải như vậy đâu, nàng hiện tại hối hận có thể hay không? Tỉnh! Bên hai truyền đến thanh âm, Dương Nhược Thiến ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tô Hoàng Nghị bưng một chậu nước tiến bảo. ân muốn thanh trả lời, ngay sau đó liền kéo qua chăn, đem chính mình trôn nhập bị trùng, hiện tại đánh chết nàng cũng không ra, quá mất mặt. Nương tử, Vi Phu đã đánh hảo thủy, chạy nhanh lên tẩy tẩy đi. Nương còn chờ đâu Tô Hoàng Nghị đi đến mép giường, duỗi tay kéo qua nàng ôm vào trong ngực Không màng nàng dây rùa giúp nàng mặc quần áo Dương Nhược Thiến vẫn không nhúc nhích Tùy ý hắn mặc quần áo Trong lòng lại bất ổn Thậm chí bắt đầu hoài nghi Trước mắt cái này nàng có phải hay không Tô Hoàng Nghị Sẽ không cả đêm liền thay đổi cá nhân đi Cái kia ngươi là Tô Hoàng Nghị đem Thật cẩn thận tránh hỏi Nương tử như thế nào sẽ hỏi như vậy Vì Phu đương nhiên là Tô Hoàng Nghị, chẳng lẽ còn sẽ là người khác? Người xác định. Vậy ngươi, ngươi như thế nào sẽ sẽ biến thành như vậy? Dương Nhược Thiến tâm thật hoài nghi trước mắt người có phải hay không bị cái gì kích thích, Bằng không như thế nào cả đêm liền cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất động? Nương tử suy nghĩ nhiều, ta đương nhiên vẫn là ta, nương tử trước lên rửa mặt đi, nương quá hội cũng đi lên. Tô Hoàng Nghị bình tĩnh nói. Dương Nhược Thiến thấy hắn như vậy, biết nhiều lời vô tình. Xem ra này nam nhân ngày hôm qua là thật sự ở trang. Đã biết, ngươi có thể buông ta ra đi, bằng không ta như thế nào rửa mặt. Nói động động thân thể, nhìn mặc tốt quần áo, cái này màu xanh lục váy sam vẫn là từ trong nhà mang lại đây, nhìn nhìn lại trước mắt nam nhân. Nàng xem như không biết nói cái gì, này nam nhân sáng sớm liền chuẩn bị tốt hết thầy, hiện tại còn giúp chính mình mặc quần áo, chẳng lẽ hắn không biết thẹn thùng hai chữ viết như thế nào sao? ân Vậy ngươi tẩy, ta đi nấu cháo. Tô Hoàng Nghị nói, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Dương Nhược Thiến sau mới xoay người rời đi. Dương Nhược Thiến làm lơ Tô Hoàng Nghị rời đi khi ánh mắt, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, nỗ lực nói cho chính mình, người kia chính là Tô Hoàng Nghị, ngày hôm qua hết thể đều là biểu hiện giả dối. Làm tốt tâm lý xây dựng, Dương Nhược Thiến đi xuống giường, vô vô gương mặt, nhìn trên bàn chậu rửa mặt, nghĩ lại Tô Hoàng Nghị rời đi khi bộ dáng không khỏi có chút ngượng ngùng. Kỳ thật đi, Tô Hoàng Nghị người này vẫn là không tồi, ít nhất hiện tại có thể thấy được là cái hiểu được đối tức phụ tốt nam nhân. Rửa mặt xong sau, bưng chậu nước đi ra ngoài, đi vào trong viện đem thủy giải đi ra ngoài, sau đó trở lại trong phòng. Tài xuất hiện đại sảnh khi, Tô Hoàng Nghị đã đem cơm sáng chuẩn bị tốt, trên bàn bày ba chén gạo trắng cháo cùng ba cái trứng gà cùng với mấy cây bắp. Nhìn đến tình huống như vậy, Dương Nhược Thiến có chút khó hiểu, Tô ra phòng ốc nhìn qua rõ ràng thực nghèo bộ dáng, nhưng là từ thức ăn vương diện, lại có thể nhìn ra không phải rất nghèo, rốt cuộc sao lại thế này, xem ra chính mình còn phải chậm rãi hiểu biết. Nương, buổi sáng tốt lành Dương nhược thiến nhìn đến đi ra tô mẫu, mặt mang tươi cười hô. Hảo hảo, thiến nương thức dậy sớm a Tô mẫu mặt lộ vẻ vui mừng đánh giá Dương nhược thiến, đặc biệt là nhìn đến đối phương kia đi đường tư thế khi mới nhẹ nhàng thở ra. Dương Nhược Thiến bị xem đến không được tự nhiên, nàng biết sáng nay nhất định sẽ bị Tô Mẫu nhìn chằm chằm, nhưng là thật sự bị nhìn chằm chằm thời điểm vẫn là thực thẹn thùng. Nương, Tức Phụ, Cơm Sáng Hảo, đều ăn đi. Tô Hoàng Nghị bưng một chén dưa muối đi ra, trực tiếp ở Dương Nhược Thiến bên phải ngồi xuống. Ân, Hảo, ăn đi. Tô Mẫu cười gật đầu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm sáng. Dương Nhược Thiến lại ở bên cạnh xem đến có chút ngạc nhiên. Đối với Tô Hoàng Nghị sáng nay hành động có thể nói là hảo nam nhân đau tức phụ, chính là đối với Tô Mẫu hành động, Dương Nhược Thiến liền có chút nghi hoặc. Bà bà như thế nào không mắng chính mình? Sáng nay nàng khởi chậm, đều là Tô Hoàng Nghị làm cơm, nhưng là Tô Mẫu lại nhìn thực bình tĩnh, một chút cũng không có sinh khí, chính mình rốt cuộc muốn hay không mở miệng tìm mắng. tức phụ, ăn nhiều một chút. Tô Hoàng Nghị hàm hậu cười cấp Dương Nhược Thiến gấp cái trứng gà. Ý bảo nàng ăn nhiều một chút. "Ân, ngươi cũng ăn." Dương Nhược Thiến đáp lại nói, cũng đội vàng gấp cái trứng gà cho hắn, thuận tiện đem một cái khác trứng gà kẹp cho Tô Mẫu. Môi ở một bên nhìn bọn họ Tô Mẫu lộ ra vừa lòng tới cười, nhìn thấy nhi tử cùng con dâu như vậy hòa thuận, nàng trong lòng cao hứng. "Các ngươi đều ăn." Tô Mẫu vui mừng nói. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Mẫu bộ dáng, trong lòng mang theo nghi hoặc, lại cũng không mở miệng nàng chuẩn bị quá hội đơn độc tìm tô hoàng nghị hỏi một chút còn có chính là tô hoàng nghị như thế nào lại khôi phục thành một bộ ngốc hán tử bộ dáng rốt cuộc sao lại thế này chương mười lăm gạt tô mẫu uy cái kia ngươi sao lại thế này ăn cơm sáng thời điểm ngươi như thế nào lại kêu ta tức phụ không phải nên gọi nương tử sao như thế nào luôn là cho nàng đổi xưng hô nương tử ta không gọi uy ngươi nên gọi ta tướng công Tô Hoàng Nghị bất mãn nữ mày nói. a, cái kia, Nga, Hảo đi, tướng câu, vậy ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Dương Nhược Thiến nhìn hắn kia nghiêm túc biểu tình, đặc biệt là cặp mắt kia, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Khu khu, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ở nương trước mặt như vậy kêu tương đối hảo. Nương tử cái này là thư sinh người kêu, ta là nông phu, nên cứ gọi ngươi tức phụ. Tô Hoàng Nghị mặt vô biểu tình giải thích nói chỉ là trong lòng lại ở do dự. Chính mình rốt cuộc có nên hay không làm nàng biết, có thể tin tưởng nàng sao. Tuy rằng trải qua tối hôm qua bọn họ đã là chân chính phụ thê, chính là... Dương Nhược Thiến nhìn đối diện Tô Hoàng Nghị do dự bộ dáng, có chút tức giận nói, làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói a Sẽ không thật sự bị chính mình đoán trúng, có cái gì bí mật đi. Ai, hảo đi, ngươi nghe xong không cần sinh khí. Tô Hoàng Nghị thở dài cuối cùng cảm thấy vẫn là nói cho Dương Nhược Thiến, lúc sau bằng nàng chính mình phán đoán. Vì thế Tô Hoàng Nghị bắt đầu chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm sao lại thế này, chỉ biết ta nương không hy vọng ta quá thông minh, hoặc là không hy vọng ta có thư sinh hơi thở, chỉ nghĩ làm ta làm nồng phu, ta nhận thức rất nhiều tự, tuy rằng không nhớ rõ như thế nào nhận thức, nhưng là ta nương lại không đồng ý ta đi đọc sách thi đậu công danh, nếu ta một khi có cái này ý niệm, nàng liền sẽ sinh khí. Thậm chí dùng chết cưỡng bức ta, thậm chí liền ta chỉ có thư đều bị bán, liền vì làm. Ta trở thành chân chính nông phu, an tâm làm ruộng. Dương Nhược Thiến kiên nhẫn nghe hắn giảng, thậm chí nghe được tô hoàng nghị lấy sự tình trước kia tới nêu ví dụ nói cho nàng khi, nàng cảm thấy chính mình ảo giác, nàng một chút cũng không rõ tô mẫu rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi nương có thể hay không có chuyện gì gặp ngươi. Như vậy cũng quá kỳ quái, ai không hy vọng con cái thành tài. Nàng như thế nào liền? Liền cùng người khác tương phản đâu? Không biết, ta mỗi lần muốn hỏi ta nương, nàng đều lựa chọn làng tránh. Cho tới bây giờ, ta đã thói quen, thói quen như vậy sinh hoạt, chỉ có thể thành thành thật thật làm nông phu. Tô Hoàng Nghị thực bất đắc dĩ nói, hắn cũng thực nghẹn quất, có học vấn lại không thể dùng, có trí khí lại chỉ có thể chịu đựng Vì mẹ hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng Cứ nhiên là như thế này à, vậy ngươi liền vẫn luôn giả ngu. Khó trách ta từ ngày hôm qua nhìn thấy ngươi đến bây giờ, phát hiện ngươi biến hóa rất nhiều lần. Dương Nhược Thiến bẹp bẹp miệng, nghĩ đến là như vậy cái tình huống, nàng đột nhiên không biết nói cái gì, chỉ là hắn cũng không nên như vậy biến hóa à, chính mình phía trước còn đem hắn đương người thành thật. Bất quá! Cái kia, ngươi chỉ có thể như vậy sao? Còn có có thể hay không không cần một hồi tức phụ một hồi nương tử, một hồi hàm hậu một hồi khôn khéo, ta chịu không nổi. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng ngươi nương hảo hảo câu thông, cho dù ngươi thông minh, chỉ cần không đi thi đậu công danh liền hảo, huống chi ngươi như vậy chẳng lẽ không mệt sao. Nghe xong Dương Nhược Thiên nói, Tô Hoàng Nghị cũng cảm thấy có đạo lý, về sau tức phụ cùng nương đều ở dưới một mái hiên, hắn rốt cuộc nên như thế nào ở chung. Phía trước đón dâu khi chính mình không nghĩ tới, nhưng là nhìn thấy Dương Nhược Thiên sau, hắn cảm thấy chính mình có điểm thích thượng, chính mình tưởng cùng nàng quá cả đời. Liền không thể vẫn luôn giả ngu, đến hảo hảo ngẫm lại, muốn như thế nào làm nương minh bạch chính mình đã tiếp thu nông phu sinh hoạt, không biết chỉ có ngốc mới có thể chứng minh chính mình vô dụng Nghĩ kỹ rồi sao? Mặc kệ thế nào, ngươi về sau cũng không cần kêu ta tức phụ cùng nương tử, ta cũng sẽ quái dị, ngươi kêu ta, kêu ta nếu thiến đi, ta kêu ngươi ý chí kiên định có thể chứ? Dương Nhược Thiến Tử tính hỏi, nàng vẫn là hiểu biết cổ đại nữ tử không thể kêu nam tử tên. Ngạc, ân, hảo Tô Hoàng Nghị không có do dự Gật đầu đồng ý xuống dưới Trong miệng lẩm bẩm nếu thiến hai chữ Đột nhiên cảm thấy như vậy cũng hảo huống chi tức phụ cũng kêu tên của mình Khi man dễ nghe Kêu hành, chúng ta nói Cứ như vậy, ta trước giúp ngươi gạt người nương Bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp báo cho Ngươi như vậy vẫn luôn giả ngu đi xuống Cũng không phải chuyện này Tổng cảm thấy tô mẫu kỳ thật là biết đến Hai người như vậy cho nhau giấu giếm thật sự hảo sao. Ân, minh bạch. Bất quá tô hoàng nghị nheo lại hai mắt nhìn Dương Như Thiến, chậm rãi mở miệng nói, nếu Thiến ngươi có phải hay không nên sửa miệng, ta nương hiện tại cũng là người nương, ngươi luôn là nói như vậy, không sợ nương biết không. Hơn nữa mỗi lần nghe được nàng nói ngươi nương hai chữ thời điểm, trong lòng luôn là dầu dĩ, chẳng lẽ nàng còn không có tiếp thu chính mình sao. Nga, đã biết, ta sẽ thói quen. Dương Nhược Thiến rầu rĩ gật đầu đáp, có chút xấu hổ, nàng chỉ là thói quen tính nói như vậy mà thôi, lại không có gì ý tứ. Ân, vậy như vậy đi, nếu Thiến ngươi hôm nay ở nhà bổi nương, ta quá hội hạ điển đi, giữa trưa ta sẽ gấp trở về ăn cơm trưa. Tô Hoàng Nghị nói xoay người rời đi, đi chuẩn bị quá hội hạ điển công cụ. Dương Nhược Thiến nhìn hắn rời đi bóng dáng, đột nhiên thở dài, nàng không biết chính mình đối hắn rốt cuộc thế nào, nếu nói là thích kia khẳng định còn không có, nhưng là chán ghét nói cũng không có, chỉ là hiện tại còn ở vào bằng hưu giai đoạn. Chỉ là bọn hắn tối hôm qua lại làm kia sự kiện, cái này làm cho nàng nhìn thấy hắn khi nhiều ít có điểm không được tự nhiên, ai sẽ cùng một cái gặp mặt bằng hữu bình thường lên giường. Ai? Dương Nhược Thiến phiền não Tô Hoàng Nghị cũng không biết, lúc này hắn chính đi ở đi ngoài ruộng trên đường, trong đầu lại là nghĩ đến Dương Nhược Thiến. Hắn không biết hôm nay làm như vậy có phải hay không đối. Nói cho nàng là làm nàng hiểu biết chính mình, hắn trải qua tối hôm qua sau đã có chút thích nàng, đến nỗi thích nhiều ít hắn không biết, chỉ là nghĩ tới cùng nàng cùng nhau quá cả đời, cho nên không nghĩ dấu dếm, muốn cho nàng nhìn đến chân thật chính mình. Chỉ là, vừa mới rời đi khi nhìn đến nàng biểu tình, tổng cảm thấy nàng tựa hồ cũng không có thật sự tiếp thu chính mình, ai, thật là bực bội. Chứng 16 hảo tâm không hảo báo Dương Nhược Thiến ở tô Hoàng Nghị rời đi sau liền đi tìm tô mẫu, quyết định nhìn xem có cái gì phải làm. Đi vào tô mẫu phòng, nhìn đến nàng đang ngồi ở nơi đó theo túi tiền, nhìn qua rất tiểu xảo tinh xảo, mặt trên thêu hoa sen. Nương, ngươi ở theo túi tiền sao? Chuẩn bị tặng người. Dương Nhược Thiến đi đến tô mẫu bên cạnh làm xuống dưới dò hỏi. Không phải, đây là thêu hảo bắt được trong thị trấn bán. Tô mẫu một bên theo túi tiền một bên nói. Cầm đi bán. Dương Nhược Thiến nghiêng đầu khó hiểu, làm túi tiền đi bán tiền, cái này cũng có thể sao. Nghĩ đến đây, nàng tìm tòi trong đầu ký ức, rốt cuộc nhớ tới, nguyên lai phía trước nguyên chủ cũng học qua cái này, hơn nữa trong thôn nữ tử đều phải học tập theo thừa thứ này, có thể theo hoa bán kiếm chút tiền bạc. Ấn, chờ nhiều lúc sau bắt được trong thị trấn đổi tiền bạc. Nga, đã biết, kia nương, ta muốn làm cái gì đâu. Dương Nhược Thiến hỏi. Nàng Tổng không thể theo hoa A, chính mình tuy rằng có nguyên chủ ký ức, kia nhưng không có nguyên chủ kia tay nghề. Thiến nương A, ngươi nghỉ ngơi liền hảo, không cần làm cái gì, ngươi chủ yếu chính là dưỡng hảo thân mình. Tô mẫu ngẩng đầu nhìn cười nói, đôi mắt lại ở Dương Nhược Thiến trên bụng dạo qua một vòng, trên mặt cười ha ha. Chỉ là ở quay lại ánh mắt khi, ánh mắt nhìn đến Dương Nhược Thiến kia tay phải, tức khắc kinh sợ, ngay sau đó đó là kinh hỉ nắm lấy Dương Nhược Thiến tay phải. Nhìn kia trên tay vòng ngọc nói, thiên nương, ngươi mang lên vòng ngọc. Trong giọng nói mang theo thật cẩn thận, cùng với không thể tin được. Tô mẫu trong lòng không thể không cảm khái nói, chính mình cùng bà mẫu cũng chưa mang lên vòng ngọc. cư nhiên bị chính mình con dâu mang lên, đó có phải hay không thuyết minh nghị ca nhi cả đời này đều sẽ bình an. Chính mình có thể không cần lại lo lắng quá độ. Nương, ngươi nói cái này vòng ngọc sao? Dương nhược thiên nâng lên tay phải nhìn kia long vượt vòng. Gật đầu nói, đúng vậy, tối hôn qua tướng, tướng công cho ta, ta liền mang lên. Hảo hảo, mang lên liền hảo. Tô mẫu cao hứng địa điểm đầu, nhìn Long Phượng Vòng mang lên Dương Nhược Thiến trên tay, đó là một cái kích động à. Dương Nhược Thiến không rõ Tô mẫu kích động như vậy là vì cái gì, nàng khó hiểu nhìn trên tay Long Phượng Vòng, này Vòng Ngọc có cái gì kỳ quái sao. Chỉ là hiện tại chính mình mở miệng do hỏi nói, Tô mẫu hẳn là sẽ không nói đi. Xem ra chờ Tô Hoàng Nghị sau khi trở về còn phải hỏi một chút hắn mới được. Vì thế Dương Nhược Thiến cũng không nhiều lắm, nói sang chuyện khác nói, Nương, ta theo ngươi học theo thùa đi. Tô Mẫu nghe được Dương Nhược Thiến nói, phục hồi tinh thần lại, nhìn con dâu lắc lắc đầu, nói, Thiến Nương à, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được, này đó Nương có thể làm. Dương Nhược Thiến nghe được lời này, minh bạch Tô Mẫu là không đồng ý, vì thế liền tìm lấy cơ cười nói, Nương, không phải. Ta là cảm thấy ngươi theo rất đẹp, cùng ta nương dạy ta không giống nhau, ta muốn học một chút, như vậy có thể cho ta cùng. Thướng công về sau làm quần áo dùng. Như vậy a, kia cũng hảo. Tô mẫu gật đầu đồng ý, ở trong rổ tìm ra một khắc phúc làm túi tiền công cụ đưa cho Dương Nhược Thiến dùng. Dương Nhược Thiến nhìn trên tay công cụ, kia kim chỉ cùng hiện đại không có gì khác biệt, chính là không biết này theo thừa có khó không. Nay một buổi sáng thời gian. Dương Nhược Thiến liền đi theo tô mẫu mặt sau học tập theo thùa, chẳng qua học thời gian không dài, trên tay lỗ kim cũng rất nhiều. Ai da, thật đau. Tay trái ngón trỏ lại lần nữa tao ương, Dương Nhược Thiến đem ngón trỏ hàm ở trong miệng nhẹ mút. Tô mẫu một bên nhìn đến, không khỏi nở nụ cười, nói, Thiến nương a, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, không cần ngươi làm, nếu ngươi thật muốn hỗ trợ, không bằng đi làm cơm trưa cấp nghị ca nhi đưa đi, tỉnh hắn trở về như vậy qua lại chạy rất mệt. Dương Nhược Thiến nghe xong Tô Mâu nói cảm thấy có đạo lý, nhưng là nàng không nghĩ từ bỏ này còn có một nửa thành phẩm, khó xử nói, nương, chính là cái này. Không có việc gì, không vội này một hồi, ngươi có thể chậm rãi học, trước cấp nghị ca nhi đưa cơm quan trọng. Tình nghị ca nhi lại chạy về tới, như vậy rất mệt ta. Hảo, ta đây liền đi làm. Dương Nhược Thiến đứng dậy rời xa mép giường, Lúc đi còn đối kia theo một nửa tác phẩm lưu luyến không rời, kỳ thật đi, nàng trong lòng là cảm thấy mất mặt, nghĩ muốn hay không tiêu hủy cái kia bán thành phẩm. Đi ở đi phòng bếp trên đường, Dương Nhược Thiến trong lòng là đã cao hứng lại cảm thấy nghi hoặc, Tô Mẫu theo đạo lý nói là chính mình bà bà, giống nhau mẹ chồng nàng dâu không đối là thiên địch, cho dù có thể hòa bình ở chung, nhưng là nhà mình, cái này bà bà không khỏi thật tốt quá đi. Không chỉ có không cho chính mình làm mẹ sống, còn chính mình tự mình theo túi tiền kiếm tiền bạc, kia cưới chính mình trở về đang làm gì, Tổng sẽ không liền vì sinh con đi. Dương Nhược Thiến vây vây đầu, cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, huống chi bà bà tốt như vậy, chính mình vì cái gì muốn bắt bẻ, nàng hẳn là tiếp thu mới đúng. Ơn, đối, mặc kệ những cái đó, trước cấp tô hoàng nghị làm cơm trưa, vốn đang nghĩ chính hắn nói giữa trưa trở về ăn, nhưng là bà bà nói cũng có đạo lý, tô hoàng nghị như vậy qua lại chạy làm việc đồng ruộng sông có như vậy khiến người mệt mỏi hắn như vậy sẽ mệt suy sụp vẫn là làm hắn giữa trưa liền ở nơi đó nghỉ ngơi nghỉ ngơi chính mình đưa đi đi nghĩ kỹ này đó dương nhược thiến cũng không trì hoãn bắt đầu ở trong phòng bếp vội vàng làm cơm trưa nhìn trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đây là nàng lần đầu tiên tiến tô ra phòng bếp quyết định trước quen thuộc quen thuộc muối nước tương giấm đây là cái gì du đậu nành du vẫn là mỡ lợn Dương Nhược Thiến nhìn kia trang một chén lớn mỡ vàng, không biết đây là loại nào du, bất quá cũng quản không được nhiều như vậy, trước làm cơm chưa quan trọng. Chỉ chốc lát công phu, Dương Nhược Thiến liền đơn giản xào hai cái đồ ăn, đem tối hôm qua canh gà nhiệt nhiệt thì tốt rồi, thịnh một ít cơm kẻ liền chuẩn bị kích phát. Nương, ta đi cấp tướng công đưa cơm, đứng ở trong viện đối với tô ngẫu phòng hô. Ai, tốt, ngươi chậm một chút. Tô mẫu nghe vậy ra tới công đạo một tiếng liền nhìn theo Dương Nhược Thiến rời đi, khỏe miệng ý cười lại như thế nào cũng đi không xong. Dương Nhược Thiến đi ra sân sau, đột nhiên phát hiện một sự kiện, đó chính là nàng quên hỏi đồng ruộng ở đầu cái phương hướng. Tính, tìm người hỏi một chút liền hảo. Dương Nhược Thiến tự mình an đùi nói. Đi phía trước đi rồi vài bước, vốn định tìm người hỏi một chút, lại vừa lúc nhìn đến cách vách một vị phụ nhân đi ra. Kia phụ nhân đúng là ngày hôm qua nhận thức Dương Thím, trên tay nàng đồng dạng linh rổ, nhìn thấy Dương Nhược Thiến cười nói, ai nha, là tô ra tức phụ đi, ngươi đây cũng là muốn đi đưa cơm. Ơn, đúng vậy, Thím cũng phải đi sao? Dương Nhược Thiến hỏi, đúng vậy, cùng nhau đi thôi. Dương Thím cười nói, hai người cùng nhau đi ở đi đồng ruộng trên đường, trong lúc Dương Nhược Thiến không ngừng nhìn về phía bốn phía, nhớ kỹ con đường này đoạn, phong ngừa về sau là đường. Đi rồi một hồi, trên đường gặp được một ít đồng dạng đưa cơm phụ nhân, đại gia cùng nhau đi hướng đồng ruộng nơi đó. Ăn cơm lạc. Đứng ở đồng ruộng bên ngoài, không biết hai hô một câu, ngoài ruộng đám nam nhân kia sôi nổi ngừng tay chung động tác nhìn qua. Dương Nhược Thiến không để ý tới này đó, nàng ở ngoài ruộng tìm kiếm tô hoàng nghị thân ảnh, xem hắn ở địa phương nào. Mà ở nàng tìm kiếm tô hoàng nghị thân ảnh thời điểm, trên mặt đất tô hoàng nghị lại khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm nàng xem. Sớm tại người nọ kêu gặp thời chờ, Tô Hoàng Nghị liền biết nên ăn cơm trưa, chuẩn bị dọn dẹp một chút liền về nhà ăn cơm, lại không nghĩ rằng ngầm đầu, kia liếc mắt một cái vừa lúc nhìn đến linh rổ Dương Nhược Thiến đứng ở đồng ruộng mặt trên. uy, Dương Nhược Thiến nhìn đến Tô Hoàng Nghị thân ảnh, duỗi tay huy kêu, lại không biết nên kêu cái gì, kêu tướng công khẳng định sẽ thẹn thùng, cho nên chỉ có thể không ngừng uy. May mắn Tô Hoàng Nghị cũng minh bạch nàng ý tưởng. Không yêu cầu nàng hô lên tới, vội vàng thu thập một chút liền hướng đồng ruộng mặt trên đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ta trở về ăn sao? Tô Hoàng Nghị nhìn trên tay nàng ninh rổ, thức khắc minh bạch là chuyện như thế nào? Bất quá có chút sinh khí nàng không nghe chính mình nói, đều nói tốt chính mình trở về. Nàng làm gì vất vả như vậy lại đây? Chỉ là Dương Nhược Thiến cũng không biết nàng tâm ý, nghe được lời như vậy thực tức giận, bất mãn nói. Ngươi này có ý tứ gì à? Ta riêng cho ngươi đưa cơm ngươi còn sinh khí, ta này không phải lo lắng ngươi quá vất vả. Thật là hảo tâm không hảo báo. Ngậy! Ta không phải cái kia ý tứ. Tô Hoàng Nghị Quấn Bách không biết nên như thế nào giải thích, hắn thật không có nói nàng ý tứ, chỉ là. Dù sao nàng có thể tới đưa cơm hắn trong lòng vẫn là cao hứng mà. Không phải cái kia ý tứ liền hảo, chạy nhanh tới ăn cơm đi. Dương Nhược Thiến vẻ mặt tính ngươi thức thời bộ dáng ninh rổ đi đến Tô Hoàng Nghị bên người. Tô Hoàng Nghị nhìn trên tay nàng rổ, có chút đau lòng nàng hành động, duỗi tay nhận lấy, ta tới ninh đi, đến bên kia dưới tảng cây ngồi ăn liền hảo. Nói xong ninh rổ đi qua. Dương Nhược Thiến nhìn hắn hướng đại thụ bên kia đi đến, phản ứng lại đây vội vàng theo sau, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn cùng nhau đi trước. Hai người đi vào đại thụ hạ tìm cái đất trống ngồi xuống. Dương Nhược Thiến nhìn bên cạnh cùng với bốn phía cách đó không xa mặt khác dưới tảng cây đều ngồi người ở dùng cơm trưa, liền minh bạch người trong thôn đều là như thế này. Tô Hoàng Nghị mở ra rổ, nhìn đến bên trong đồ ăn, có một trận cảm động, ngay sau đó nghĩ đến Dương Nhược Thiến một đường nhìn tới, liền có chút đau lòng, ngoan hạ tâm tới mặt vô biểu tình nói: "Hôm nay tới thì tốt rồi, lần sau đừng tới, từ trong nhà đến đồng ruộng có đoạn lộ trình." Nói xong không dám nhìn tới Dương Nhược Thiến biểu tình. A, vì cái gì a? Ta cho ngươi đưa cơm không hảo sao? Ngươi như vậy qua lại chạy thực vất vả, hơn nữa cũng sẽ lãng phí thời gian, còn không bằng thừa dịp trở về ăn cơm công phu nghỉ ngơi nhiều một hồi. Dương Nhược Thiến cau mày nói, Tô Hoàng Nghĩ nghe vậy lại không có đồng ý, Ngự Khí kiên định nói, không cần, ta trở về ăn không dùng được bao nhiêu thời gian, không có việc gì. Dương Nhược Thiến thấy hắn như vậy kiên trì, không khỏi một trận phiền muộn lại không hề khuyên nhiều, chỉ là gật gật đầu nói, "Đã biết." Nói xong bẹp bẹp miệng. Tô Hoàng Nghị thấy nàng như vậy, trong lòng cũng cư yên tâm, hắn không phải không nghĩ nàng tới đưa cơm, chỉ là này lộ trình quá xa, này dọc theo đường đi người đi đường rất nhiều, hắn không nghĩ nàng như vậy vất vả lại đây, nói không chừng còn sẽ gặp được cái gì. Hắn chính là biết bọn họ thôn này dặm đường thượng không an toàn, có chút lưu manh luôn là lai lịch thượng chặn lại hoặc là quấy rối. Nàng lớn lên không kém, chính mình thật lo lắng xẻ ra chuyện, cũng chỉ có thể làm nàng tận lực đừng tới trong đất mới được, ít nhất phải có chính mình cùng đi mới có thể lại đây. Dương Nhược Thiến cũng không biết nàng này trong lòng ý tưởng, chỉ là kiên định về sau không đối người nam nhân này hảo, ai làm hắn hảo tâm không hảo báo, chính mình mới không hề bị cái kia khí. Hai người nhất thời đều trầm mặc xuống dưới, không khí có vẻ có chút khẩn trương, tô hoàng nghị nhìn Dương Nhược Thiến kia sinh khí mà bộ dáng cũng không mở miệng giải thích, chỉ là túi đầu bắt đầu ăn cơm. Chỉ chốc lát ăn xong sau, nhìn như cũ đang suy nghĩ chuyện gì Dương Nhược Thiến mở miệng nói, ta ăn được, hiện tại còn sớm, ta đưa ngươi trở về, thuận tiện cùng nương nói tiếng, ngươi không cần tới ngoài ruộng đưa cơm. Trưng 17 không gian xuất hiện. Sau giờ ngọ, Dương Nhược Thiến ngủ chưa tỉnh lại, ngồi ở phòng mép giường, nhìn trên bàn bảy biện theo thừa công cụ, bất đắc dĩ thở dài đi đến lấy ra tới thử luyện tập theo thừa. Chỉ là ở cầm theo phòng khi, trong đầu luôn là nhớ tới giữa trưa Tô Hoàng Nghị đưa nàng trở về sự tình. Nghĩ đến lúc ấy Tô Hoàng Nghị đưa nàng sau khi trở về, trực tiếp đi Tô Mẫu phòng, nàng ma xuôi quỷ khiến theo đi lên, lại không có tới gần, mà là đứng ở ngoài cửa. Nương, ngày mai không cần ở làm thiến nương đưa cơm, ta trở về ăn liền hảo. Tô Hoàng Nghị nhìn Tô Mẫu nói, như vậy có thể chứ? Người mỗi ngày qua lại có thể hay không quá vất vả? Tô mẫu lo lắng nhìn Nhi Tử, cảm thấy con dâu đưa cơm chưa việc này man tốt, vì sao Nhi Tử muốn cự tuyệt. Nương, Nhi Tử không vất vả, chỉ là, ngươi biết đến, kia giai đoạn thượng có cái hẻo lánh đoạn đường, nơi đó thường xuyên có chút không sạch sẽ người ở nơi đó nháo sự, thiến nương đi kia lộ không an toàn. Tô mẫu nghe xong Tô Hoàng Nghị nói một trận kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại đây, lo lắng nói, cư nhiên có chuyện như vậy, vậy ngươi ngày thường không có việc gì đi. Nhi tử không có việc gì, nhi tử là nam nhân, cũng không sợ những cái đó. Tô Hoàng Nghị cười lắc đầu nói. Kia hảo, vậy ngươi mỗi ngày giữa trưa trở về đi, con dâu liền ở nhà nấu cơm chờ ngươi, như vậy cũng hảo. Tô Mậu Nghĩ nghĩ cảm thấy nhi tử nói được không, dù sao không cưới vợ hôm kia tử cũng là như vậy qua lại chạy, huống chi không cần thường xuyên đi ngoài ruộng, chỉ là gần nhất bận rộn mới nếu không đoạn hướng ngoài ruộng chạy mà thôi. Hành, cứ như vậy đi. Như ngài hiện tại cùng nhi tử cùng nhau đi ra ngoài đi, thiến nương hẳn là chuẩn bị tốt cơm trưa, ngươi cùng thiến nương chạy nhanh ăn đi. Tô Hoàng Nghị nói xoay người đi ra ngoài, tô Mậu đứng dậy theo ở phía sau. Đứng ở bên ngoài Dương Nhược Thiến nghe được toàn bộ đối thoại, nhìn thấy bọn họ muốn ra tới sau vội vàng chạy về phòng bếp nơi đó, trong lòng lại nhảy lên không thôi. Dương Nhược Thiến thật không nghĩ tới tô Hoàng Nghị cư nhiên không phải cái loại này hảo tâm coi như lòng lang dạ thú người mà là bởi vì lo lắng cho mình sẽ chịu thương tổn mới không cho chính mình đi. Nghĩ đến là như vậy cái tình huống, Dương Nhược Thiến đối Tô Hoàng Nghị có đổi mới, ít nhất cảm thấy còn không tính hư, đối nàng sắc thật hảo, có thể tiếp tục ở chung đi xuống. Vì thế Dương Nhược Thiến ở Tô Hoàng Nghị phải về đến trong đất ghi, thuận tiện nấu một ít thủy làm hắn mang đi uống, đặc biệt dặn dò hắn không chuẩn uống không nấu quá thủy, xem như đối hắn kỳ hảo. Mối ở mép giường Dương Nhược Thiến nghĩ này đó, đột nhiên mặt đỏ lên, hai má nóng lên, nàng vội vàng vội tay che lại gương mặt, lắc đầu lẩm bẩm, nô, no, Dương Như Thiến, không thể lại suy nghĩ, cho dù trước kia là cô nhi, cũng không thể người khác đối với ngươi liền tốt như vậy một chút, ngươi liền phải tâm động bộ dáng, đến bảo vệ cho, còn ở quan sát kỳ đâu, đến nổi quan sát kỳ, đương nhiên chính là To Hoàng nhị trở thành nàng chính thức tướng công quan sát ngày, nàng còn ở suy xét chùm, tuy rằng khả năng không có bao lớn lựa chọn. Cuối cùng kết quả giống nhau, nhưng vẫn là muốn nhiều nhìn xem mới được. Không thể suy nghĩ, chạy nhanh theo túi tiền, đây là có thể đổi lấy tiền bạc. Dương Nhược Thiến ném đầu khuyên bảo chính mình không đi nghĩ nhiều, dụng tâm nghĩ túi tiền, nghĩ đến có thể đổi tiền bạc, nàng lại có động lực. Chỉ là nhìn kia bán thành phẩm túi tiền, kia theo hoa sen, nàng chính mình cũng không biết có thể nói chút cái gì, thật là thảm không nỡ nhìn. Bất quá nàng sẽ không từ bỏ, nàng nhưng không muốn làm vô dụng người. Phải học theo, thẳng đến biết mới thôi, không thể cô phụ tô mẫu rẻ dô cùng chờ đợi. Nhưng mà nàng mới vừa theo vài cái, trên tay vết thương liền nhiều một nửa, nàng thật sự bội phục chính mình, cư nhiên có thể làm được 10 hạ có 5 hạ chọc tới tay chỉ. Nhìn lại lần nữa đổ máu ngón trỏ, Dương Nhược Thiến khi khóc không ra nước mắt ta. không nghĩ tới lần này chọc có chút chiều sâu, kia huyết so với phía trước vài lần nhiều, vừa định ngậm lấy cấp mút vào rớt. Không nghĩ tới tay trái ngón trỏ lại đang tới gần tay phải vòng ngọc khi, đau đớn lập tức, ngay sau đó liền nhìn đến huyết châu dừng ở vòng ngọc thượng. Đây là có chuyện gì a? Nhìn rơi xuống ở vòng ngọc thượng huyết châu thực mau biến mất, Dương Nhược Thiến không cấm kinh ngạc nhìn chằm chằm, duỗi tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa vướt vào ngọc. Thê, đau. Không nghĩ tới này một sờ đi xuống, không chỉ có ngón trỏ, liền ngón giữa cũng bắt đầu đau, như là bị đâm thủng giống nhau. Ở Dương Nhược Thiến còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia tay trái giống như là bị vòng ngọc hút lấy giống nhau, như thế nào cũng không mở ra được, ngón giữa có rút đau đớn. Thằng đến không biết qua đi bao lâu, liền ở Dương Nhược Thiến cho rằng ngón tay mò đau đớn chết lặng khi, rốt cuộc chậm rãi khôi phục lại. Nàng cầm lấy tay trái nhìn nhìn, phát hiện ngón tay thượng miệng vết thương không thấy, căn bản nhìn không ra tới bị chọc phá, còn có vừa mới cái loại này hút máu cảm giác. Ngay sau đó nàng cầm lấy tay phải quan khán trên tay vòng ngọc, lại kinh ngạc phát hiện vòng ngọc càng thêm tươi sáng, mặt trên long vượng càng thêm thanh triệt, có loại phải phá tan ra tới cảm giác. Này rốt cuộc sao lại thế này. Nay vòng ngọc không phải là Dương Nhược Thiến cẩn thận quan khán vòng ngọc, trong đầu có cái ý tưởng, nhưng là lại không xác định. Nên không phải là trước kia nghe người ta nói xuyên qua phúc lợi, cái này vòng ngọc là cái gì thần khí linh tinh. Dương Nhược Thiến nhìn vòng ngọc suy đoán. Rồi tay tưởng đem nó bắt lấy tới tinh tế quan khán, chỉ là nàng như thế nào lấy cũng bắt không được tới, vòng ngọc giống như là bị cố định ở trên cánh tay giống nhau. Liên ở Dương Nhược Thiến càng ngày càng ngạc nhiên thời điểm, bên người nàng cảnh tượng tùy theo biến đổi, nàng cả người thân ở ở một mảnh trên cỏ, bốn phía tầm nhìn trống trải khoáng, một mảnh màu xanh lục. Cái này không phải là chính là trước kia nghe người ta nói cái kia cái gì tùy thân không gian đi. Dương Nhược Thiến khiếp sợ nhìn bốn phía. Phát hiện thật sự thực chống trải, tựa hồ nhìn không tới cuối giống nhau. Nàng rầm rầm mà, xác định là ngạnh, nhấc chân đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn bốn phía, đồng nhiên phát hiện phía trước có cái điểm đen, càng đi liền càng lớn, nàng suy đoán là phong ốp, chẳng qua tựa hồ còn có đoạn khoảng cách. Hô, xa như vậy, quá mệt mỏi. Nàng mỏi mệt ngồi sổm xuống thân mình, thật sự đi bất động, không nghĩ tới cái này địa phương lớn như vậy. Mới vừa như vậy tưởng tượng. Nàng đột nhiên cảm giác bên người cảnh tượng lại lần nữa biến đổi, nàng cư nhiên liền như vậy trực tiếp tới phòng ốc cửa. Ngừng đầu nhìn này phòng ốc, là dùng cây trúc làm thành trúc ốc, bên ngoài nhìn cũng không lớn, cũng chính là 50 mét vuông tả hữu. Nàng hít sâu một hơi, đẩy ra chút môn, duỗi chân đi vào, này đi vào mới phát hiện căn bản cùng bên ngoài nhìn đến không giống nhau. Này nhà ở bên ngoài nhìn tiểu, bên trong lại rất lớn, tiến vào sau đối diện đại sảnh trên vách tường kia mặt trên treo một bức họa, vẽ ra có một cái bản, mặt trên bầy một cái ngọc giản, bên cạnh là hai phiến đóng lại cửa gỗ. Dương Nhược Thiến đi ra phía trước, nhìn kia ngọc giản, nàng không biết sao lại thế này, cư nhiên chính mình đi lên đi cầm lên, không chút suy nghĩ rảo phá ngón tay tích một giọt huyết đi lên, ngay sau đó đặt ở trên chán trụ một phách. Sau đó nàng trong đầu vụt ra một loạt tin tức về không gian sử dụng phương pháp cùng với không gian tồn tại bí mật. Dương Nhược Thiến thật không nghĩ tới nàng mang Long Phượng Vòng Ngọc là thượng cổ lưu lại thần khí, hơn nữa là lưu lại vì báo đáp thân nhân hậu đại, không ngừng có không gian, cũng có thể khởi đến phòng ngự tác dụng. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, có cái này bảo vật, ở thời đại này sinh tồn liền không cần lo lắng, chỉ là chính mình tựa hồ liền càng không thể rời đi tô gia. Dương Nhược Thiến thở dài nói, thần khí a, không phải phàm nhân có khả năng có được. Bởi vậy thần khí chủ nhân rời đi khi đã sớm ở trong không gian lưu lại tu tiên phương pháp, đến lúc đó nàng phải tiến vào tu tiên, cũng nguyên nhân chính là này, nàng không thể làm thương tổn tô hoàng nghị cùng tô mẫu sự, nhân quả tuần hoàn, tu tiên thực để ý loại này nhân quả. Long vượng vòng là tô mẫu đưa, nàng cần thiết báo đáp tô mẫu, nàng cùng tô hoàng nghị thành thân, đã được đến thiên đạo tán thành, nàng không thể rời đi, này cũng chính là vô hình trung thế nàng làm quyết định. tính Nếu đều như vậy, vậy lưu tại tô gia, tô hoàng nghị cùng tô mâu đối ta cũng thực hảo, cũng không phải có bao nhiêu khó. Chỉ cần tô hoàng nghị ly thế lúc sau rời đi liền hảo. Dương Nhược Thiến nghĩ đến rất đơn giản, lại không biết sự thật biến đổi thất thường, nàng sẽ không nghĩ đến có thiên nàng sẽ làm một cái khác thay đổi cả đời quyết định. Dương Nhược Thiến nhìn nhà gỗ trên vách tường họa, nhìn nhìn lại trên mặt đất đệm hương bù, không cần suy nghĩ nhiều, đi đến nơi đó quỳ xuống. Không biết ngươi hiện tại ở nơi nào, nhưng là nếu không gian hiện tại là của ta, vậy ngươi chính là sư phó của ta. Nói xong dập đầu ba cái, Dương Nhược Thiến một chút cũng không cảm thấy không tốt. Hơn nữa nàng không nghĩ tới, liền ở nàng khái xong đầu sau, kia bức họa nháy mắt biến mất, ngay sau đó đó là xuất hiện một cánh cửa, trên cửa viết tu tiên chi lộ. Nàng không rõ đây là có chuyện gì, lại cũng không nghĩ nhiều, đi qua, đẩy cửa ra đi vào. Này, Đây là Dương Nhược Thiến nhìn ánh vào trước mắt một màn, không nghĩ tới nơi này cư nhiên lớn như vậy. Hai bài là bài mãn thư kệ sách, trung ương có một đan lô, đan lô trước có một bàn, mặt trên phóng viên cầu, căn cứ ngọc giản giới thiệu, đó là thí nghiệm linh căn vật phẩm. Đi qua, lướt qua đan lô, đi vào viên cầu trước, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn phóng hai bình đan hân dược, một lọ mặt trên viết tẩy tùy đan, một khác ngày thường tụ linh đan. Vừa nghe tên này, Dương Nhược Thiến liền biết là cái gì tác dụng, tẩy thủy đan khẳng định là tẩy đi trong thân thể vết bẩn, đến nỗi tụ linh đan, hẳn là tu tiên là lúc dùng đến. Nàng đột nhiên đối cái kia chưa thấy qua sư phụ thực cảm kích, này đó đều giúp nàng chuẩn bị tốt, không cần nàng vất vả suy nghĩ biện pháp tiến vào luyện khí kỳ. Bất quá nàng tạm thời còn sẽ không tẩy thủy, đến chờ đến một cái hảo thời cơ mới được, nàng hiện tại còn muốn trước đi ra ngoài, nàng ở trong không gian cũng có đoạn thời gian. Bên ngoài không biết thế nào, hy vọng Tô Mâu không có tới tìm nàng, chỉ là... Dương Nhược Thiến nhìn trên tay Long Phượng Vòng Ngọc, phát hiện lấp lánh tỏa sáng, nàng như vậy đi ra ngoài nói, Tô Mâu sẽ phát hiện đi, những người khác nhìn đến như vậy quý báo đồ vật cũng sẽ nghỉ cách đi. Vừa định đến này đó, Vòng Ngọc độ sáng lập tức biến mất, Dương Nhược Thiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Vòng Ngọc vẫn là có nhân tính hóa, chỉ cần chờ nàng tẩy tủy tiến vào tu luyện sau. Đến lúc đó luyện hóa không gian liền không cần lo lắng. Kỷ Kỷ liền ở Dương Nhược Thiến nghĩ hay không đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nghe được truyền đến thanh âm. "Đây là cái gì thanh âm?" Dương Nhược Thiến nghi hoặc nhíu mày nhìn về phía bốn phía, phát hiện nhà ở trừ bỏ kệ sách căn bản không mặt khác. "Kỷ Kỷ." Kỷ Kỷ kỳ thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang vã, Dương Nhược Thiến nghe được càng ngày càng kinh tâm. Rốt cuộc sao lại thế này? Thanh âm này như thế nào như vậy gần, Dương Nhược Thiến chậm rãi đi hướng thanh âm xuất hiện chỗ, chỉ là ở đi đến đan lô bên cạnh khi, thanh âm đặc biệt chói tai. Không thể nào. Ở bên trong này, Dương Nhược Thiến khiếp sợ nhìn đan lô, như thế nào cũng không nghĩ tới thanh âm sẽ từ nơi này mặt phát ra tới, này vừa thấy chính là luyện dược đan lô, như thế nào sẽ có thanh âm phát ra tới. Trưng 18 Vì Nhân Quả Kì kỳ Kỳ thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Dương Nhược Thiến càng thêm xác định chính là từ đan lô truyền ra tới. Nàng nhìn chầm chầm đan lô, do dự mà hay không muốn mở ra nhìn xem, nàng không biết bên trong là cái gì, có thể hay không là nguy hiểm đồ vật, một khi mở ra sẽ có nguy hiểm. Dương Nhược Thiến lắc lư không chừng, lại nghe nơi đó mặt thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí có chút vội vàng bộ dáng. Nàng rốt cuộc vẫn là quyết định đi mở ra, rốt cuộc cái này không gian hiện tại là của nàng. Hơn nữa nơi này nàng làm chủ, chỉ cần mở ra sau không cho thứ này rời đi không gian, như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề. Nghĩ kỹ Dương Nhược Thiến đi đến đan lô trước, nhìn cái này cùng nàng nhân thân cao không sai biệt lắm đan lô, chậm rãi duỗi qua tay đi chậm rãi mở ra lô đỉnh. ân Nhìn không có động tĩnh đan lô, nàng nghi hoặc đi qua đi hướng trong nhìn lại. Đây là... Trứng! Dương Nhược Thiến ngạc nhiên nhìn kia đan lô nhất phía dưới màu trắng đồ vật. Thấy thế nào sao cảm thấy giống cái trứng, chẳng qua so trứng ngỗng rất tốt vài lần mà thôi. Kỳ kỳ đại bạch đản ở đàn lô không ngừng phát ra âm thanh lắc lư, đặc biệt là đường Dương Nhược Thiến mở ra lô đỉnh thời điểm động càng hoan. Dương Nhược Thiến nhìn chầm chầm cái kia đại bạch đản, không rõ đây là có chuyện gì, đàn lô cư nhiên phóng một cái trứng, còn lớn như vậy, quan trọng nhất chính là quả trứng này rõ ràng có ý thức. Cái kia, ngươi thật là quả trứng. Dương Nhược Thiến thật cẩn thận hỏi lò Đại Bạch Đản. Kỷ! Kỷ kỷ Đại Bạch Đản loạn trọng vỏ trứng, ở bên trong truyền động, không biết nói cái gì đó, tựa hồ muốn làm cái gì giống nhau. Dương Nhược Thiến nhìn nó như vậy, không biết nó muốn làm cái gì, chỉ có thể làm nhìn. Kia viên Đại Bạch Đản nhìn thấy nàng như vậy thờ ớt tựa hồ càng thêm suốt ruột. Kỷ kỷ! Kỷ! Kỷ kỷ kỷ Đại Bạch Đản một bên động vỏ trứng một bên kêu to, hoàn toàn không biết đang nói cái gì. Ngươi rốt cuộc nói cái gì? Ngươi muốn ra tới? Dương Nhược Thiến thử tính hỏi. Tựa Hồ trừ bỏ cái này, nàng không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Nghe được thanh âm này, Đại Bạch Đản Tựa Hồ động lợi hại hơn, vẫn luôn loạn trạng, ở đan lô loạn đâm lên. Lúc này Dương Nhược Thiến xem như minh bạch ý tứ. Ta ôm ngươi ra tới. Dương Nhược Thiến do hỏi, đôi tay cũng đã vói vào đi chậm rãi tới gần Đại Bạch Đản. Kị kỵ Đại Bạch Đản như là cảm giác được Dương Nhược Thiến động tác. Ở nơi đó chờ đợi đôi tay tới gần, ở đôi tay tiếp cận thời điểm nhảy lên lên, trực tiếp nhảy vào Dương Nhược Thiến đôi tay trong phạm vi. Nô, no, thật đúng là có linh tính chứng A. Dương Nhược Thiến nhỏ giọng nói thầm, đôi tay ôm Đại Bạch Đản ra tới. Đại Bạch Đản ở Dương Nhược Thiến đôi tay thượng ngoan ngoãn, vẫn không nhúc nhích bị ôm, thậm chí còn sẽ chậm rãi động chứng làm nụng ở trong tay cọ. Dương Nhược Thiến cảm giác được trong tay động tác, nhìn chứng động tác, nàng cảm giác có loại thân thiết cảm. Ngay sau đó ném đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, này chỉ là một quả trứng, một viên hơi chút có linh tính trứng. Liên ở Dương Nhược Thiến muốn làm gì đó thời điểm, tựa hồ nghe đến động tĩnh, cẩn thận nghe qua, nàng đống nhiên phát hiện tựa hồ là tô mâu thanh âm, tô mâu ở kêu nàng. Đại bạch đàn, xin lỗi, ta muốn đi ra ngoài, ngươi trước hảo hảo đợi. Dương Nhược Thiến nói xong đem trứng đặt ở trên mặt đất, ngay sau đó trong đầu nghĩ ra không gian. Lập tức Dương Nhược Thiến liền về tới trong phòng, đang ngồi ở trên giường, bên cạnh là theo túi tiền cùng kim chỉ. Thiến nương, thỉnh sao? Tô mẫu thanh âm ở ngoài cửa truyền tiến vào. Thỉnh, ta đây liền ra tới. Dương Nhược Thiến trả lời, đứng dậy xuống giường đi đến mở cửa, mở cửa nháy mắt nhìn đến Tô mẫu vẻ mặt ý cười đứng ở bên ngoài, vì thế nghi hoặc dò hỏi, nương, có chuyện gì sao? Không có việc gì không có việc gì, chính là muốn nhìn người tỉnh không? Tô Mẫu lắc đầu nói: Nga, ta mới vừa tỉnh không bao lâu, ở theo túi tiền chỉ là còn không có theo hảo. Dương Nhược Thiến nói cúi đầu, có chút ngượng ngùng không dám nhìn Tô Mẫu. Nhìn thấy nàng như vậy, Tô Mẫu cũng nhớ tới Dương Nhược Thiến theo cái kia bán thành phẩm túi tiền, kia theo nghệ sắc thật không dám khen tặng, cũng không cười nhạo nàng, chỉ là thực bình tĩnh nói, không có việc gì, Thiến Nương chậm rãi học liền hảo, không quan trọng. Ân, hảo cảm ơn nương. Dương Nhược Thiến cười tạ nói, là thiệt tình tại trước mắt cái này phụ nhân, nàng đối chính mình quá hảo, tốt giống thân quyến nữ, đặc biệt là nàng đưa vòng ngọc, không nghĩ tới là cái không gian, nàng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp nàng. Tô mẫu nhìn mặt mang mỉm cười Dương Nhược Thiến, trong lòng thật cao hứng, cái này con dâu thực hợp tâm ý, không chỉ có không chê chính mình, quan trọng nhất chính là có thể mang lên vòng ngọc, thật là quá hảo. Nghĩ đến vòng ngọc, Tô mẫu lại có chút do dự lên, nghĩ vừa định lên một sự kiện, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, thiến nương à, cái kia vòng ngọc ngươi mang theo không có gì đi. Có thể hay không rơi xuống à. Nói xong nhìn chầm chầm dương nhược thiến, trên mặt hơi mang lo lắng. Dương nhược thiến nghe được lời này, trong lòng cả kinh, trên mặt lại không rõ nguyên do hỏi, nương, vòng ngọc có cái gì không đúng sao. Nói xong nhìn tô mẫu biểu tình, trong lòng nghi hoặc tô mẫu có phải hay không biết không gian sự. Không có gì, chỉ là ngươi đừng rất liền hảo, cũng đừng đánh mất, đây chính là nhà ta đổ ra truyền, có thể mang lên vòng ngọc chính là có đại phúc khi a. ngươi về sau cần phải cùng nghị ca nhi hảo hảo mà, mang theo vòng ngọc các ngươi mới có thể bình an cả đời. Tô mẫu nghiêm túc nói, cũng không có nhiều kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là luôn mãi nhắc nhở Dương Nhược Thiến muốn mang hảo vòng ngọc. Nương, ta đã biết. Dương Nhược Thiến thận trọng gật đầu trả lời xuống dưới, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Tổng cảm thấy Tô Mâu biết cái gì, chính là xem nàng bộ dáng lại không giống, chỉ có thể làm bộ không biết. Bất quá nghĩ đến Tô Mâu nói, nàng trong lòng là do dự một lát, bất quá nghĩ đến vòng ngọc là Tô ra, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, cần thiết hoàn thành nhân quả, Tô Hoàng Nghị cũng chính là nàng sau này phải bảo vệ người. Trưng 19 len sợi ra đời, Tô Mâu ở do hỏi qua đi, xác định vòng ngọc còn ở dương nhược thiến trên tay, là thật sự mang ở mặt trên. Trong lòng cao hứng không thôi, càng thêm kiên định cái này con dâu cưới đến hảo, cũng dần dần yên tâm xuống dưới, theo sau liền rời đi. Dương Nhược Thiến nhìn tô mẫu rời đi sau nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi vào trong phòng quan hải môn, vốt trên tay này vòng ngọc, nàng không rõ tô mẫu rốt cuộc có ý tứ gì. Nay vong ngọc là tô mẫu đưa, rất coi trọng bộ dáng, hơn nữa đặc biệt hy vọng nàng có thể mang lên, nhưng là nói nàng biết là không gian, lại không giống cái dạng này. Xem ra cái này vòng ngọc bản thân còn có mặt khác bí mật a Dương Nhược Thiến cảm khái kết thúc, tức khắc nhớ tới trong không gian sự tình, không biết cái kia đại bạch đản thế nào, nghĩ đến đây, nàng trong đầu nghĩ tiến vào không gian. Trong nháy mắt nàng lại lại lần nữa xuất hiện ở trong không gian, lại còn có ở phòng ốc, chỉ là đại bạch đản lại không ở nơi này. Đại bạch đản. Dương Nhược Thiến lớn tiếng kêu, muốn nhìn một chút đại bạch đản chạy đi đâu? Chỉ là hô vài tiếng đều không có động tĩnh, không khỏi lo lắng đại bạch đản có thể hay không xảy ra chuyện gì. Không hề nghĩ nhiều, nhìn nhìn cửa gỗ, dương nhược thiến vội vàng chạy ra đi, lo lắng đại bạch đản là chính mình đi ra ngoài. Nàng chạy đến nhất bên ngoài, nhìn một mảnh mặt cỏ, xanh mượn, hoàn toàn không có màu trắng, vừa thấy liền biết không đại bạch đản, nàng không khỏi tò mò này đại bạch đản chạy đi đâu. Sao lại thế này? Cái này bạch chứng rốt cuộc chạy đi đâu a Dương Nhược Thiến đối với không chung nói, thực bực bội xoa đầu, thật không rõ sao lại thế này. Trong đầu tưởng đại bạch đảng, đột nhiên thân mình run lên, tức giận trước một hoa, chờ nàng thấy rõ ràng thời điểm, cư nhiên phát hiện chính mình đi vào nhà gỗ mặt sau, đang đứng ở một cái suối nước nóng bên. Này, đây là suối nước nóng. Dương Nhược Thiến nhìn này, đường kính 3 mét suối nước nóng nước cao, định nhãn vừa thấy. Cư Nhiên phát hiện trung gian một đoàn màu trắng. Nhìn kỹ đi, lúc này mới phát hiện, đây là cái trứng, đúng là nàng muốn tìm đại bạch đản. "Hảo ngươi cái đại bạch đản, ngươi cư nhiên ở chỗ này, ngươi như thế nào không ra tiếng a, cư nhiên làm ta tìm lâu như vậy." Dương Nhược Thiến tức giận đối với đại bạch đản quát. Nghe được thanh âm đại bạch đản giật giật chứng thân, vui sướng kêu lên, "Kỳ kỳ." Kỳ kỳ nói lăn đến suối nước nóng biên, lập tức nhảy đi lên. Dương Nhược Thiến nhìn thấy Đại Bạch Đản động tác, tức khắc hất tuyến, nàng hoàn toàn không rõ này một cái chứng cư nhiên có thể làm nhiều như vậy động tác, còn như thế vui sướng, này cũng không tránh khỏi quá linh tính. Đại Bạch Đản lăn đến Dương Nhược Thiến bên chân, thường thường nhảy một chút, tựa hồ muốn nhảy đến Dương Nhược Thiến trên người. Nhìn thấy như vậy Đại Bạch Đản, Dương Nhược Thiến rôi tay bế lên tới, ôm vào trong ngực làm nó an tĩnh chút, theo sau bắt đầu quay cuồng Đại Bạch Đản nghiên cứu lên này rốt cuộc là cái cái gì trứng như thế nào lớn như vậy tả hữu lật xem này trứng như thế nào cũng nhìn không ra là cái gì thuần một sắc bạch tuyết trắng tuyết trắng chi chi trứng phát ra âm thanh chỉ là thanh âm cùng phía trước bất động như là đã xảy ra cái biến hóa mà dương nhược thiến cư nhiên mơ hồ có thể cảm nhận được trứng ý tứ nhũ mày nhìn chằm chằm trứng do hỏi ngươi là ai làm ta tích một giọt huyết cho ngươi đây là cái gì a chẳng lẽ dùng nàng huyết dưỡng nó chi trứng vui sướng nhảy, như là biểu đạt Dương Nhược Thiến nói chính là đối, làm nàng chạy nhanh làm. Dương Nhược Thiến nhìn chằm chằm trứng, nhăn chặt mày, thực không tình nguyện làm như vậy, chính là nàng rất tò mò này rốt cuộc là cái gì, cuối cùng vẫn là rảo phá ngón trỏ, sau đó bài trừ một dọt huyết tích ở trứng thượng. Rắc, rắc một trận khàn khàn thanh âm truyền đến, Dương Nhược Thiến phát hiện trên tay vỏ trứng đang ở rất nát, nàng vội vàng buông vỏ trứng, đứng ở một bên nhìn. Giáp vỏ trứng dần dần rách nát, một đạo bạch quang chiếu xạ ra tới. Dương Nhược Thiến nhắm mắt lại, lại lần nữa mở thời điểm phát hiện trên mặt đất có một đoàn màu trắng mau cầu. Đây là cái gì? Cuộn lên sao? Dương Nhược Thiến ngồi sổm xuống thân mình, duỗi tay chọc chọc kêu đoàn cầu cầu, chỉ thấy này giật giật, chậm rãi mở ra thân mình. Nô, chủ nhân, ta rốt cuộc ra tới. Màu trắng lông xù xù cầu cầu chậm đứng lên, này vừa thấy mới phát hiện rất giống tiểu cầu. Ngươi là cái cẩu, Cậu cư nhiên là như vậy đại quả trứng. Dương Nhược Thiến khiếp sợ không thôi nhìn vỏ trứng nhìn nhìn lại bạch cẩu, thiệt tình cảm thấy huyền huyễn, cậu cư nhiên có thể từ trong trứng ra tới, chỉ là không đợi nàng khiếp sợ hảo, kia bạch cẩu liền bắt đầu nhảy kháng nghị nói, chủ nhân, ta không phải cẩu, ta là bạch hồ, ta là thần thú. Nói xong bất mãn nhìn Dương Nhược Thiến, ngươi là bạch hồ. Dương Nhược Thiến nhíu mày không tin nói. Rõ ràng giống cậu nhiều một chút. Đúng vậy, ta là Bạch Hồ, là thần thú, chẳng qua mới sinh ra, có chút nhìn không ra tới mà thôi. Cho nên đừng lại kêu ta cậu, Bạch Cầu cầu ủy khuất nhìn Dương Nhược Thiến nói. Hào đi, ngươi là thần thú A, khó trách có thể nói. Dương Nhược Thiến xem như miễn cưỡng tiếp thu xuống dưới, bắt đầu tinh tế đánh giá Bạch Hồ, ngó trái ngó phải, đến ra một cái kết luận, vẫn là giống chỉ tuyết trắng chó con. Nói xong làm lơ bạch cầu cầu kia phẫn nộ bất mãn ánh mắt. Một người một hồ liền như vậy ràng co, thẳng đến Dương Nhược Thiến thật sự chịu không nổi, chậm rãi mở miệng nói, Hảo, ngươi đã là thần thú, như vậy ngươi như thế nào sẽ ở đàn lô, hơn nữa ngươi biết cái này không gian sao. Ơn ơn, biết, đây là tiền chủ nhân lưu lại không gian, ta là bị cha mẹ ta lưu lại chăm sóc chủ nhân ngươi. Các nàng sợ ta ở trong không gian loạn chơi, liền đem ta quản ở đàn lô, làm ta ngủ. Bạch Hồ càng nói càng ủy khuất bộ dáng, thậm chí có chút tưởng niệm cha mẹ. Dương Nhược Thiến thấy thế, có chút ngượng ngùng bế lên nó an ủi nói, Hảo, đã biết, không gửi gọi ngươi cầu, cho ngươi đặt tên kêu len sợi, thế nào? Len sợi? Hảo đi, nếu chủ nhân đều đã khởi tên này cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, hướng chi so bạch cầu dễ nghe nhiều. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Bạch Hồ cư nhiên sẽ đáp ứng xuống dưới, bất quá len sợi tên này cũng không kém chúng chi nó đoàn lên thật sự tưởng đoàn quận lên a chương hai mươi hư hư thực thực nữ sứ người dương nhược thiến ở trong không gian cùng lên sợi công đạo một ít lời nói sau liền rời đi đối với suối nước nóng tác dụng cũng từ lên sợi nơi đó biết được bất quá nàng trước mắt không tính toán dùng đến đến chờ chút thời gian chờ đến nàng ở tô ra ổn định xuống dưới nàng mới có thể an tâm chuyển biến bằng không lập tức biến hóa quá lớn tô mẫu cùng tô hoàng nghị đều sẽ hoài nghi Chỉ là ở ra không gian thời điểm, lên sợi truyền Dương Nhược Thiến hồi lâu, muốn cho nàng mang theo chính mình ra tới, bất quá Dương Nhược Thiến cũng không đáp ứng. Nàng nhưng không nghĩ ở trong phòng một buổi trưa không thể hiểu được nhiều Bạch Hồ, như vậy nàng nên như thế nào giải thích đều giải thích không rõ. Cũng may mắn Bạch Hồ không có không nói lý, nói tốt chờ nàng bất thời giờ nghĩ cách làm nó ra tới mới phóng nàng rời đi không gian. Xem ra đến tìm một cơ hội đi theo Tô Hoàng Nghị lên núi một chuyến mới được. Dương Nhược Thiến nghĩ chỉ cần tiến vào trong núi, đến lúc đó mượn cơ hội thả ra bạch hồ, như vậy liền có cơ hội làm bạch hồ theo bên người. Mở ra cửa phòng, nhìn bên ngoài sắc trời, Thái Dương đã dần dần lạc sơn, Nghĩ quá hội tô hoàng nghị cũng nên trở về, Dương Nhược Thiến đi hướng phòng bếp bên kia đi chuẩn bị cơm chiều. Mới vừa đi đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến tô mẫu cũng từ trong phòng ra tới, ở nhìn đến Dương Nhược Thiến khi, tô mẫu trên mặt rõ ràng mang theo tươi cười. Nương. Ta đang chuẩn bị đi nấu cơm. Dương Nhược Thiến rảnh trước mở miệng nói. Ơn, Hảo, vậy ngươi đi làm đi, ta đi bên ngoài ngồi, này theo một ngày, cũng quái mệt. Tô Mẫu cười gật đầu nói. Hảo, Dương Nhược Thiến lướt qua Tô Mẫu đi hướng phòng bếp nơi đó, trong lòng lại đối như vậy Tô Mẫu có loại nói không nên lời cảm giác. Nàng trong lòng là đã may mắn lại nghi hoặc, may mắn chính là Tô Mẫu không giống nàng trong tưởng tượng ác bà bà giống nhau. Nghĩ hoặc chính là tô mẫu không khỏi quá hảo, đối đãi con dâu tốt liền cùng nhà mình nữ nhi giống nhau. Dương Nhược Thiến ném đầu, làm chính mình không đi nghĩ nhiều, nàng vừa tới một ngày, trở về sau quen thuộc sau hẳn là liền biết giải tô mẫu là thật sự như vậy vẫn là trước mắt trang như vậy. Dương Nhược Thiến tác giả cơm chiều, lại không biết ngồi ở sân tô mẫu nơi đó chính gặp được một kiện chuyện phiền toái. Tốt thím, ngài ở chỗ này a, ý chí kiên định ca đã trở lại sao? Thân xuyên màu vàng nhạt, váy áo nữ tử đứng ở viện môn khẩu nhìn Tô Mẫu hỏi. Tô Mẫu nhìn thấy người tới, sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn là trả lời nói, "Không có, Nghị Ca Nhi còn trên mặt đất." Nói xong quay đầu đi không xem người nọ. Ý Chí Kiên Định ca còn không có trở về a? Kia không bằng ta giúp Tô Thẩm ngươi làm cơm chiều đi, như vậy Ý Chí Kiên Định ca sau khi trở về cũng có ăn." Nữ tử cười nói, nhấc chân hướng bên trong đi tới. Tô mẫu thấy thế đứng dậy ngăn lại, mặt vô biểu tình nói, hoa lan à, không cần ngươi hỗ trợ, nhà ta ý chí kiên định đã cưới vợ, đêm nay con dâu của ta sẽ nấu cơm. Vừa dứt lời, rõ ràng nhìn đến kêu hoa lan nữ tử sắc mặt chăng nhận, có chút không dám tin tưởng nhìn Tô mẫu, run rẩy hỏi, Tô, Tô thím, ý chí kiên định ca cưới tức phụ. nay như thế nào sẽ đâu? Ý chí kiên định ca như thế nào sẽ cưới đến tức phụ? Hoa Lan có chút không tin Tô Mẫu nói, nàng cảm thấy Tô Hoàng Nghị không nên cưới đến tức phụ, đến lúc đó chỉ cần nàng ở nhà háo, cùng cha mẹ kéo, nói không chừng đến lúc đó chính mình là có thể gả cho Tô Hoàng Nghị, như thế nào lập tức đều thay đổi, như thế nào cùng nàng tưởng không giống nhau đâu. Đúng vậy, nhà ta ý chí kiên định đã cưới tức phụ, ngày hôm qua mới vừa cưới, ý chí kiên định thích chứ hắn tức phụ. Tô Mẫu làm lơ Hoa Lan biểu tình, lo chính mình nói. Thậm chí đem tô hoàng nghị thích Dương Nhược Thiến nói như vậy cũng lấy ra tới, chỉ vì kích thích trước mắt nữ tử này, hy vọng nàng nhanh lên rời đi. Chỉ là tô mẫu không nghĩ tới, hoa lan cư nhiên như vậy chịu đựng xuống dưới, thậm chí trên mặt lộ ra tươi cười nói, phải không? Ý chí kiên định ca cưới vợ, ta đây có phải hay không phải gọi tẩu tử a ta còn không có gặp qua tẩu tử đâu? Ngậy! Cái này, xác thật, ngươi nhìn thấy nàng muốn kêu tẩu tử. Thiến nương lúc này ở phòng bếp nấu cơm, quá hội ý chí kiên định trở về ăn. Tô mẫu nghiêm túc trả lời, nhìn về phía hoa lan ánh mắt mang theo khó hiểu. Cái này hoa lan hôm nay sao lại thế này, không phải nên rời đi sao? Trước kia cũng nghĩ tới làm nàng làm chính mình con dâu, chính là sau lại nàng kia đối cha mẹ thật là quá đáng giận. Hơn nữa kiến thức đến hoa lan ở người khác trước mặt bộ dáng, nàng đó là thiệt tình không thích hoa lan cô nương này. Chỉ là không nghĩ tới nàng lại thường xuyên tới, đối chính mình nhi tử còn chưa từ bỏ ý định, xem ra đến làm con dâu ra tới mới hảo. Tô thím, nếu không ta đi vào giúp giúp tẩu tử đi. Hoa lan trên mặt mang theo ý cười, ra vẻ nhẹ nhàng đi vào, thật như là muốn đi hỗ trợ bộ dáng. Tô mâu thấy thế, nhìn nàng động tác, phản ứng lại đây sau đi phía trước vài bước ngăn lại nàng, ngay sau đó mở miệng nói, đừng, hoa lan ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi kêu ngươi tẩu tử ra tới, ngươi à, là khách nhân, nào có làm ngươi hỗ trợ đạo lý? Nga, kia hảo, ra đây ở chỗ này chờ. Hoa lan cười gật đầu, đi đến đại sảnh ghế ngồi xuống dưới. Tô mẫu nhìn nàng hành động, biết nàng đây là không thấy đến sẽ không đi, vậy làm con dâu ra tới trông thấy cũng hảo, tỉnh con dâu về sau biết sẽ hiểu lầm cái gì. Tô mẫu hướng phòng bếp đi đến, chỉ là thường thường quay đầu lại nhìn xem hoa lan. Thấy nàng thật sự chỉ là ngồi ở chỗ kia mới yên tâm. Dương nhược thiến ở phòng bếp thiêu đồ ăn, không sai biệt lắm kết thúc, đúng lúc này nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện là tô mẫu. Nương, ngài như thế nào tới? Nghi hoặc hỏi. Nga, ta đây là tới giúp ngươi, thiến nương à, cái kia ngươi cùng nương đi ra ngoài một chút, nương cho ngươi giới thiệu cá nhân. Tô mẫu chần chờ một chút vẫn là mở miệng nói ra. Ấn, có người tới sao? Dương Nhược Thiến nghi hoặc nhìn về phía bên ngoài, đi không thấy được cái gì, quay đầu nhìn Tô Mâu nói, tốt, kia nương ngươi chờ hạ, ta còn thừa cuối cùng cái đồ ăn xào một chút liền hảo. Nói chuyên tâm xào rau, thực mau kết thúc. Tô Mâu nhìn Dương Nhược Thiến động tác, trong lòng rất là vui mừng, không nghĩ tới con dâu chủ nghệ tốt như vậy, nhìn dáng vẻ rất quen thuộc, nghĩ đến so với kia cái hoa lan không biết hảo bao nhiêu lần đâu. Không đúng như thế nào có thể lấy con dâu cùng hoa lan so cái kia hoa lan bất quá là người ngoài con dâu chính là người trong nhà về sau vẫn là làm hoa lan thiếu tới trong nhà mới hảo dương nhược thiến xào hảo cuối cùng một cái đồ ăn thịnh lên sau xoay người nhìn tô mẫu cười nói nương ta hảo chúng ta đi ra ngoài đi làm người chờ lâu rồi không tốt ân hảo tô mẫu cười gật đầu đồng ý dẫn đầu đi ra ngoài dương nhược thiến nhìn tô mẫu bóng dáng Trong mắt mang theo nghi hoặc theo đi lên, nàng không rõ rốt cuộc tới người nào yêu cầu nàng đi ra ngoài. Nàng là biết tô gia ở chỗ này không có thân thích, huống chi tô mẫu vừa mới kia rồi dám biểu tình, xem ra tới người khẳng định là cái gì đặc thù người. Dương Nhược Thiến mang theo nghi vẫn đi theo tô mẫu mặt sau đi vào trong sảnh, mới vừa tiến vào liền nhìn đến ngồi ở chỗ kia cô nương. Một thân màu vàng nhạt váy áo, đơn giản song kế, tiêm gầy khuôn mặt, làn da lại không phải thức bệnh. Vừa thấy chính là cái tuổi trẻ chưa xuất giá tiểu cô nương. Nương, đây là... Dương Nhược Thiến mặt mang nghi hoặc dò hỏi Tô Mẫu, đôi mắt lại nhìn chầm chầm Hoa Lan tinh tế đánh giá. Nga, đây là Hoa Lan, là trong thôn cô nương, nàng tới nhà ta làm khách. Tô Mẫu tùy tiện tìm cái lấy cớ nói. Hoa Lan ở nghe được thanh âm thời điểm liền xoay người đối mặt Dương Nhược Thiến, nghe được Tô Mẫu trả lời khi rõ ràng sứng sốt, trong mắt hiện lên không cam lòng. Chỉ là trên mặt lại rất là bình tĩnh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên nói, đây là tẩu tử sao. Ta là Hoa Lan, khi còn nhỏ thường xuyên đi theo ý chí kiên định ca, ta là tới xem ý chí kiên định ca. Ân, ta là ý chí kiên định tức phụ, hắn hiện tại không ở, ngươi tìm hắn, có việc sao? Dương Nhược Thiến bình tĩnh nhìn Hoa Lan hỏi, cũng không có đối phương muốn tình hình xuất hiện. Tô Mâu ở một bên nhìn các nàng, nhìn Dương Nhược Thiến rò hỏi, trên mặt biểu tình hòa hoãn. Càng thêm cảm thấy nhà mình con dâu so hoa lan khí chất không biết hảo nhiều ít, tính tình tính tình cũng thực hảo. Vì thế tô mẫu đứng ở dương nhược thiến giúp đỡ phụ hòa nói, đứng vậy hoa lan, ngươi lúc này tới làm cái gì đâu. Nhà ta nghị ca nhi còn phải trở về đến nhà, đến lúc đó nên cơm nước xong, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Lại không đi, chờ nghị ca nhi trở về liền càng xấu hổ. Thím, ta không đổi, ta vốn là tới hỗ trợ. Tà cha mẹ biết đến, chúng chi ta còn không có nhìn thấy ý chí kiên định ca đâu. Hoa Lan nói cúi đầu, như là thẹn thùng bộ dáng. Tô Mẫu thấy thế cảm thấy không tốt, bộ dáng này rõ ràng chính là thích nhà ta nghị ca nhi, con dâu này còn ở, bị nhìn đến thành bộ dáng gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên người Dương Nhược Thiến, nhìn thấy đối phương tuổi hồ không giao động, khẽ nhíu mày khó hiểu bộ dáng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, may mắn con dâu không biết sao lại thế này. Kỳ thật đi, Dương Nhược Thiến không phải không biết, nàng nếu mày chỉ là nghi hoặc cái này hoa lan như thế nào sẽ như vậy trắng trợn táo bạo, chính mình cái này chính quy tức phụ còn ở, hoa lan rốt cuộc nơi nào tới tự tin nói ra những lời này đó. Chẳng lẽ là tưởng chính mình ghen ghét sinh khí? Chính là chính mình mới gả lại đây, cùng Tô Hoàng Nghị thật đúng là không phải rất có cảm giác, nhiều nhất chính là sinh khí một chút, cảm thấy Tô Hoàng Nghị có yêu thích cô nương còn trêu chọc chính mình. Đến nỗi ghen ghét khẳng định không đến, cho nên Cô nương, ngươi kia đặc ý ánh mắt có thể biến mất sao? Khu khu, hoa Lan à, ngươi vẫn là đi về trước, chờ nghị ca nhi trở về ta sẽ nói cho hắn, húng chi Ngươi cùng nhà ta nghị ca nhi thật sự rất quen thuộc sao? Chưa từng nghe nghị ca nhi đề qua Tô mẫu lập tức nghi hoặc hỏi, thực minh sát cho thấy lập trường, chính mình là đứng ở con dâu bên này Húng chi tô mẫu cảm thấy chính mình nói sự thật Con trai của nàng Tô Hoàng Nghị cùng Hoa Lan thật sự không có việc gì, hơn nữa Hoa Lan rất ít cùng Tô Hoàng Nghị tiếp xúc, rõ ràng là tương tư đơn phương, nàng cũng không thể làm Hoa Lan chứng thực Nghị ca nhi cùng nàng có quan hệ bộ ráng. Tô Mậu nói làm Hoa Lan khiếp sợ sau đó là cảm thấy thẹn, cảm thấy Tô Mậu là cố ý, rõ ràng biết chính mình thích thí trí kiên định ca, còn nói như vậy. Mà bên cạnh Dương Nhược Thiến ở nghe được Tô Mậu nói sau liền minh bạch. Trước mắt cái này cô nương là cố ý ở khiêu khích, vừa mới nếu là nói có một thành năm chắc, kia hiện tại chính là bảy tám thành năm chắc, trước mắt cái này cô nương là cố ý cùng nàng nói những cái đó. Hoa lan cô nương đúng không, ngươi vẫn là đi về trước đi, ta ngày hôm qua gả lại đây, cũng không nghe ý chí kiên định nhắc tới quá ngươi, nghĩ đến chỉ là một cái thôn, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều quá, chạy nhanh trở về tắm rửa ngủ đi. Dương nhược thiên chấn định nói. Trên mặt biểu tình rất là chân thành, hy vọng cô nương này nhanh lên trở về ngủ đi, đừng làm mộng tưởng hão huyền. Nàng đã xác định, tô mẫu đối cái này hoa lan là không mừng, như vậy tô hoàng nghị khẳng định cũng sẽ không thích cái này hoa lan. Khi tô hoàng nghị vừa thấy chính là hiếu tử, sao có thể vi phạm con mẹ nó ý tứ, xem ra cái này hoa lan hẳn là trong truyền thuyết pháo hôi nữ mà thôi. Ngươi, ngươi cái này hoa lan kinh ngạc mà nhìn Dương Ngược Tiến. Có chút tức giận chỉ vào đối phương, muốn mang cái gì, chính là nhiều năm như vậy tới tính tình làm nàng không biết mang cái gì. Tô mâu sớm tại nàng rỗi tay chỉ vào dương nhược thiến thời điểm liền bất mãn che ở dương nhược thiến trước mặt, muốn mở miệng gian dạy nàng, chính là còn không có mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng người, nương, tức phụ, ta đã trở về. Trường 21 nghe tức phụ nói, nương, tức phụ, ta đã trở về. Bên ngoài truyền đến tô hoàng nghị thanh âm. Cái này làm cho trong phòng ba người đều là ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hoa Lan phản ứng lại đây sau trước hết chạy chậm đi ra ngoài, Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu ở phía sau nhìn, cũng không có theo sau. Tô Mẫu nhìn bên cạnh Dương Nhược Thiến, sững sốt sững sốt, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì đi ra ngoài. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Mẫu hành động không rõ nguyên do, bất quá nàng vẫn là theo đi lên, nàng muốn nhìn rốt cuộc sao lại thế này. Ý chí kiên định ca. Ngươi đã trở lại a? Hoa lan cao hứng mà đi đến Tô Hoàng Nghị trước mặt, đôi mắt nhìn chầm chầm đối phương xem, trên mặt tươi cười đầy mặt. Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, nhìn đến Hoa Lan ra tới nháy mắt rất là kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới Hoa Lan lại ở chỗ này. Hoa Lan, sao ngươi lại tới đây? Cao mày do hỏi. Ý chí kiên định ca, ta là tới giúp thím nấu cơm, chính là không nghĩ tới nói tạm dừng xuống dưới. Ánh mắt nhìn về phía phía sau tới rồi dương được thiến, ủy khuất nói, không nghĩ tới tẩu tử đã ở làm, ý chí kiên định ca ngươi chừng nào thì cười đến A. Vẻ mặt không tin bộ dáng nhìn Tô Hoàng Nghị. Mà nghe được lời này Tô Hoàng Nghị sắc mặt tối sầm, hắn đối với Hoa Lan cũng không nhiều lắm hảo cảm, chỉ là ngại với đều là cùng thôn, nhà mình là ngoại lai người, cho nên vẫn luôn lấy lễ tương đại, không nghĩ tới sẽ làm Hoa Lan trở nên như vậy. Hoa Lan! Ngươi tẩu tử ngày hôm qua liền cưới đã trở lại, chẳng qua không nói cho người trong thôn, chỉ có thôn trưởng cùng cách vách mấy nhà biết mà thôi. Tô Hoàng Nghị nghiêm túc nói. Hoa Lan nhìn Tô Hoàng Nghị nói như vậy, trong lòng một trận cao hứng, trên mặt tươi cười càng sán, giống như vô tình mở miệng nói, À, cư nhiên là như thế này, vì cái gì không nói đâu. Ý chí kiên định ca, ngươi có phải hay không? Hoa Lan. Không đợi Hoa Lan mở miệng nói ra. Tô Mẫu đã nhìn không được, đi tới ngắt lời nói, Hoa Lan, nhà của chúng ta nghị ca nhi đã trở lại, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, chúng ta một nhà muốn ăn cơm chiều, ngươi chạy nhanh về nhà đi, bằng không ngươi nương lại muốn tìm ngươi. Nói xong ánh mắt có chút bất mãn trừng mắt Hoa Lan. Chẳng qua Hoa Lan như là không cảm giác được Tô Mẫu bất mãn, vốn dĩ cao hứng mà khuôn mặt lại lần nữa hủy khuất lên, không đi xem Tô Mẫu, chỉ nhìn Tô Hoàng Nghị nói, ý chí kiên định ca. Ta không phải cố ý, ta chỉ là không biết ngươi cưới tẩu tử đã trở lại, ta. Ta là nghĩ đến giúp ngươi nấu cơm, sợ ngươi mệt. Nói xong hai mắt ướt át, như là muốn khóc ra tới giống nhau. Tô Hoàng Nghị nhìn như vậy hoa lan, thật là không biết nói cái gì có chút không biết làm sao. Hắn căn bản sẽ không cùng nữ tử giao lưu, đặc biệt là không quen thuộc người. Hắn cầu cứu nhìn về phía tô mẫu cùng Dương Ngược Tiến, hy vọng các nàng có thể hỗ trợ. Dương Nhược Thiến nhìn đến tô hoàng nghị biểu tình cùng ánh mắt, trong lòng hơi hơi cao hứng chút, tiếp thu đến hắn cầu cứu, không chút suy nghĩ liền đi qua, mở miệng nói, hoa lan cô nương đúng không, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, nhà của chúng ta muốn ăn cơm chiều, lưu ngươi một cái chưa xuất giá cô nương không tốt, húng chi, ta cũng không có mang lên người cơm chiều. Hoa lan không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ đi tới, thậm chí trắng trận táo bạo cự tuyệt chính mình, trên mặt biểu tình có chút trắng bệnh. Như là bị người khi dễ, đáng thương hề hề nói, tẩu tử, ta, ta chỉ là nghĩ đến hỗ trợ, nếu biết ngươi gả cho ý chí kiên định ca, ta nhất định sẽ không như vậy vãn lại đây, ta, ta không phải cố ý. Nói xong khiếp đảm cúi đầu, như là Dương Nhược Thiến có bao nhiêu đáng sợ giống nhau. Ngươi không cần cái dạng này, như là ta như thế nào khi dễ ngươi giống nhau, chính là ta tướng công cùng nương đều ở bên cạnh, ta sao có thể khi dễ ngươi đâu. Dương Nhược Thiến thực bình tĩnh chỉ vào bên cạnh hai người nói, ý tứ nói cho nàng chính mình không có khả năng làm cho người khác mặt khi dễ nàng. Đến nỗi còn có hay không mặt khác ý tứ, phòng trừng cũng chỉ có Dương Nhược Thiến chính mình trong lòng minh bạch. Tô Hoàng Nghĩ nghe được Dương Nhược Thiến nói, cũng không cảm thấy có cái gì quá mức, ở nghe được tướng công hai chữ khi, cả người ru lên, cảm thấy rất là thoải mái. Mà Tô Mẫu Cảng sẽ không để ý, một cái là con dâu. Một cái là trong thôn nhận thức người, nghĩ đến cũng biết giúp ai, cho nên cũng không cảm thấy Dương Nhược Thiên có cái gì không đúng, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn. Hoa Lan phát hiện Dương Nhược Thiên nói ra nói cũng không có người phản bác, mà chính mình bộ dáng này cũng không ai tới an ủi, càng sâu đến quần áo không liên quan bộ dáng đứng ở bên cạnh nhìn nàng như vậy bị khi dễ, trong lòng nháy mắt có chút không cam lòng cùng ghen ghét, thậm chí mang theo một ít ghi hận. ngươi Người rõ ràng chính là ở khi dễ ta Hoa Lan Cương tử đoạt lý chỉ vào Dương Nhược Thiến nói Nàng là thật sự bắt đầu ghi hận cái này Không thể hiểu được xuất hiện nữ nhân Dựa vào cái gì trở thành ý chí kiên định ca tức phụ Rõ ràng nên là chính mình Dương Nhược Thiến làm lơ Hoa Lan ánh mắt kia Nàng là thật sự không rõ đối phương ghi hận chính mình cái gì Các nàng là vừa nhận thức Nếu nói phía trước chính mình sẽ hiểu lầm đối phương thực tô hoàng nghị có quan hệ Chính là nhìn đến Tô Hoàng Nghị biểu hiện sau, có thể xác định Tô Hoàng Nghị đối hoa lan căn bản không quen thuộc, như vậy nơi nào tới ghi hận, thật là không thể hiểu được. Được rồi, hoa lan cô nương à, ngươi vẫn là đi trước đi, nhà của chúng ta không cần ngươi hỗ trợ, đừng lại một cái chưa xuất các cô nương tùy tiện tới nhà người khác, sẽ bị nói xấu. Dương Nhược Thiến không kiên nhẫn huy xuống tay, ý bảo đối phòng chạy nhanh rời đi, nàng là xem ngại phiền đặc biệt là kia một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, thật là làm người hết muôn an. Người Hoa Lan tức giận chỉ vào Dương Nhược Thiến, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, muốn cho hắn hỗ trợ nói chuyện, chính là Tô Hoàng Nghị quần áo nhìn như không thấy bộ dáng làm Hoa Lan không có dũng khí, cuối cùng trí năng hơi ma ngủy khuất thương tâm xoay người chạy đi. Dương Nhược Thiến nhìn đến Hoa Lan động tác, còn tưởng rằng nàng muốn làm cái gì, đi phía trước một bước che ở Tô Hoàng Nghị phía trước, Nhưng lại nhìn đến đối phương chạy đi ra ngoài, nàng kinh ngạc mà nhìn đối phương rời đi khi biểu tình. Nàng, nàng đây là làm sao vậy? Chính mình không khi dễ nàng đi. Dương Nhược Thiến nháy đôi mắt nghi hoặc nhìn ngoài cửa. Không có việc gì, nàng cứ như vậy. Tô Hoàng Nghị không sao cả nói, hắn một chút lo lắng đều không có. Nga, hào đi. Dương Nhược Thiến gật đầu, trong lòng lại quyết định về sau ngàn vạn không thể làm cái này hoa lan tiến bảo này ngắn ngủn thời gian, dương nhược thiến đã thật sâu minh bạch hoa lan là ngụy bạch liên hoa, kia động tác cùng biểu tình biến hóa, làm nàng cảm thấy không thể nuông chiều, về sau không thể tiếp xúc, đến ngăn chặn cùng ngụy bạch liên hoa giao hảo. nàng không biết ở nàng tưởng này đó thời điểm, tô mâu vẫn luôn chú ý nàng hành động, thấy nàng như vậy đem hoa lan đuổi đi, cũng không có không cao hứng, ngược lại thực vui vẻ, cảm thấy không cần lại lo lắng về sau gặp được như vậy vấn đề khi không ai giải quyết. Dương Nhược Thiến như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng bởi vì lần này sự tình ở Tô Mâu trong lòng lưu lại biêu hạn ơn tượng, làm nàng về sau thường xuyên đi xử lý một ít Tô Mâu không thể xử lý nhân tế quan hệ. Hảo, nếu hoa lan cô nương đi rồi, chúng ta đây chạy nhanh đi vào ăn cơm đi, đều chuẩn bị tốt, lại không ăn liền lạnh. Dương Nhược Thiến bình tĩnh xoay người đối với Tô Hoàng Nghị nói. Ân, Hảo. Tô Hoàng Nghị gật đầu. Trên mặt không tự giác mà hiện ra tươi cười, hắn cảm thấy chính mình một chút cũng không chán ghét Dương Nhược Thiến vừa mới bộ dáng, ngược lại cảm thấy thực hảo. Tô mẫu nhìn nhà mình nhi tử ánh mắt, vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó nói, ân, thiến nương nói rất đúng, nghị ca nhi ngươi đi tẩy tẩy đi, tẩy hảo tới ăn cơm. Nói xong đi đến Dương Nhược Thiến bên người lôi kéo đối phương tay cùng nhau đi vào trong phòng đi. Dương Nhược Thiến đi theo Tô mẫu đi trở về trong phòng lại đột nhiên nhớ tới trong phòng bếp đồ ăn, liền làm tô mẫu ngủi, nàng đi đến đoan đồ ăn. Đi đến phòng bếp cửa khi, phát hiện tô Hoàng Nghị cũng ở chỗ này, nguyên lai like hắn tới nơi này rửa mặt rửa tay. Không biết vì sao, lúc này đơn độc nhìn đến tô Hoàng Nghị sẽ có chút quái dị cảm, có vẻ có chút khẩn trương. Dương Nhược Thiến hơi mang xấu hổ đi vào đi, chuẩn bị bưng thức ăn liền rời đi. Tô Hoàng Nghị vốn dĩ ở rửa tay, nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại. Chính nhìn đến Dương Nhược Thiến làm lơ hắn tồn tại đi đến bưng thức ăn, không chút suy nghĩ đi ra phía trước giữ chặt tay nàng, mở miệng liền giải thích nói, ta cùng hoa lan không thân, ta cũng không biết nàng hôm nay như thế nào sẽ đến. Nói xong lại cảm thấy không đúng, chính mình vì cái gì muốn giải thích. Mà Dương Nhược Thiến nghe được hắn giải thích, trên mặt một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại có chút cao hứng hắn mở miệng giải thích, cho dù biết bọn họ không quan hệ, nhưng cũng so ra kém hắn có thể tự mình giải thích. Ơn, ta đã biết. Dương Nhược Thiến bình tĩnh nói. Ngươi, cái kia, hảo đi, nếu ngươi đã biết là được, ta tới bưng thức ăn đi, ngươi đem cơm cùng chén lấy thượng liền hảo. Tô Hoàng Nghị nói đi đến bưng thức ăn. Dương Nhược Thiến nhìn hắn đi đến bưng thức ăn, liền nghe hắn nói đi đến đoan cơm cùng cầm chén đũa. lúc sau liền theo sát ở hắn mặt sau đi trở về chính sảnh đi. Tô Mẫu nhìn đến hai người cùng nhau trở về cười cười, lại không nói thêm gì. Lúc sau ba người liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, ba người lần này đều thực can tĩnh cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là Tô Hoàng Nghị thường thường cấp Tô Mâu cùng Dương Nhược Thiến hai người gắp đồ ăn. Một bữa cơm kết thúc, Tô Hoàng Nghị làm Tô Mâu đi nghỉ ngơi, chính mình tắt cùng Dương Nhược Thiến thu thập bàn ăn. Tô Mâu rời đi khi nhìn nhiều bọn họ vài lần, theo sau liền cười rời đi, làm lưu lại Dương Nhược Thiến sợ không được đầu óc có chút nghi hoặc. Thiến đương! Ta thu thập liền hảo, ngươi cũng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nếu không tán cái bước cũng hảo. Tô Hoàng Nghị nhìn đứng ở bên cạnh Dương Nhược Thiến nói. a, không cần, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Dương Nhược Thiến lắc đầu cự tuyệt, nàng như thế nào hảo cùng nhau chính mình đi nghỉ ngơi, lưu hắn một người làm việc đâu. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến bộ dáng, nghe nàng khách khí lời nói, trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng có chút bực bội, hắn không thích nàng khách khí như vậy nói chuyện tựa hồ bọn họ là người xa lạ giống nhau. kiên hành, ngươi cùng ta cùng nhau thu thập, lúc sau ta bồi ngươi toàn bộ. tô hoàng nghị nói đi đến bên cạnh bàn thu thập lên. dương nhược thiến thấy thế, cầm lấy vải bố bắt đầu trà lau lên. lúc sau đi theo tô hoàng nghị cùng đi phòng bếp rửa chén đũa. hai người song song đứng ở phòng bếp bếp thượng rửa chén đũa, không có mở miệng nói chuyện, an tĩnh tẩy. cuối cùng chỉ còn lại có một cái chén khi, hai người cũng chưa chú ý tới đồng thời bắt tay rồi hướng kia chỉ chén. Liên như vậy vừa khéo một chút, đôi tay chạm vào ở bên nhau, hai người đều sửng sốt một chút, Dương Nhược Thiến rõ ràng tương đối chấn định dịch hai, Tô Hoàng Nghị lại có chút ngượng ngùng nắm lấy chén, cầm trong tay bắt đầu tẩy lên. Nếu không phải nhìn đến Tô Hoàng Nghị lỗ tai phía hùng nói, căn bản không biết hắn ở thẹn thùng, còn tưởng rằng cỡ nào chấn định, Dương Nhược Thiến vừa lúc ngó đến hắn bên hai, thấy kia bên tai hồng toàn bộ, không khỏi muốn cười. Lại vẫn là nhìn xuống. Hảo, ta phóng hảo bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Tô Hoàng Nghị đem tẩy tốt chén đũa để vào bếp bên chuyên môn đặt địa phương. Xoay người nhìn Dương Nhược Thiến đứng ở nơi đó không biết tưởng cái gì. Đi qua đi rồi ưu tay vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? A, không có, chúng ta đi thôi. Dương Nhược Thiến lắc đầu, có chút ngượng ngùng dẫn đầu xoay người rời đi phòng bếp. Ở nàng phía sau Tô Hoàng Nghị có chút không thể hiểu được bút đầu, không rõ nàng sao lại thế này, bất quá vẫn là theo đi lên, dù sao tức phụ nói cái gì chính là cái gì hắn nghe tức phụ liền hảo. chương 22 trong núi tìm kiếm ngày hôm sau, Dương Nhược Thiến tỉnh lại thời điểm phát hiện Tô Hoàng Nghị đã không ở, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật không biết như thế nào đối mặt Tô Hoàng Nghị, tối hôm qua một đêm bình tĩnh. Nhưng cũng đúng là bởi vì bình tĩnh an ổn vượt qua một đêm làm nàng không biết như thế nào đi đối mặt. Theo lý thuyết bọn họ là phu thê, vốn dĩ làm những cái đó sự là bình thường bất quả đến, nhưng là nàng không biết như thế nào, bản năng kháng cự, nếu nói lần đầu tiên là vì công đạo, như vậy kế tiếp nhật tử nàng thật sự không nghĩ, ít nhất ở không xác định chính mình thích thượng tô hoàng nghị phía trước nàng không nghĩ lại làm loại chuyện này. Thiến đương, ngươi tỉnh. Tô Hoàng Nghị bưng chậu đi vào tới thời điểm vừa lúc nhìn đến Dương Nhược Thiến ngồi dậy tới. "A." Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tô Hoàng Nghị trên tay bưng buồn gỗ đi đến, không khỏi khẩn trương nói, "Ngươi không có đi ngoài ruộng?" Tô Hoàng Nghị nghe vậy, đem buồn gỗ đặt lên bàn trả lời nói, "Ừm, hôm nay không đi, ngoài ruộng đều không sai biệt lắm, hôm nay cùng Á Hổ ước hảo đi trên núi săn thú." Nói xong liền đứng ở nơi đó nhìn Dương Nhược Thiến. Săn thú. Dương Nhược Thiến nhỏ giọng tích lẩm bẩm một chút, nghĩ đến đi trên núi, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Tô Hoàng Nghị hỏi, "Kia có thể hay không mang ta cùng đi?" Tô Hoàng Nghị nhìn đối phương kia chờ mong ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt, rồi lại không nghĩ nàng đi theo hắn mất vả trên núi, có chút chần chờ nói, "Thiến nương, chúng ta là lên núi săn thú, ngươi đi theo đi không? Có phương tiện." Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ cự tuyệt, có chút không cao hứng nói, có cái gì không có phương tiện. Ta có thể đi theo các ngươi a không chi có ngươi ở, ta không nhất định có nguy hiểm. Nói xong Dương Nhược Thiến bẹp bẹp miệng, hoàn toàn không ý thức được chính mình nói gì đó. Ngươi tô hoàng nghị không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá trong lòng lại có chút cao hứng, đối với nàng lời nói thực vui mừng, chỉ là Nhưng là trên núi có đoạn lộ trình, ngươi đừng ngại mệt. Thử tính hỏi, Sẽ không, yên tâm, ta không sợ mệt. Lại như thế nào sợ mệt cũng muốn nhìn xuống, đây chính là cơ hội tốt, có thể đem len sợi thả ra, thuận tiện đi xem trên núi có cái gì có thể dùng ăn đồ ăn. Khi hảo, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi lên, ta đến lúc đó cùng A Hổ nói một tiếng, chúng ta cùng đi. Tô Hoàng Nghị nhìn nghe được lời này trở nên cao hứng mà Dương Nhược Thiến, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, hắn cũng không có biện pháp A. Không đáp ứng nói nàng liền không cao hứng, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Ai làm chính mình cư nhiên không đành lòng nhìn đến nàng không cao hứng. Hảo! Dương Nhược Thiến cười gật đầu, chuẩn bị sốc lên chăn ra tới khi, đống nhiên nhớ tới cái gì? Hơi xấu hổ đối với Tô Hoàng Nghị nói, cái kia, ngươi có thể hay không đi ra ngoài chờ ta, ta muốn lên rửa mặt. Nói xong có chút ngượng ngùng tối đầu, nàng chính mình biết như vậy không đúng, nhưng là nàng thật sự thực thẹn thùng không nghĩ bị hắn nhìn. Tô Hoàng Nghị nghe được Dương Nhược Thiến nói liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút ảm đạo, hắn kỳ thật đối nàng có yêu thích, chẳng qua nàng tựa hồ còn không có tiếp thu chính mình, xem ra còn cần thời gian, cũng không biết khi nào có thể lại ăn đến thịt. Tiếc hảo, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Tô Hoàng Nghị nói đi ra ngoài, thuận tiện giúp nàng đóng cửa lại lên. Dương Nhược Thiến ngồi ở trên giường nhìn đóng lại môn, trên mặt có chút ái náy. Nàng không có xem nhẹ Tô Hoàng Nghị rời đi khi kia mất mát ánh mắt, chẳng qua nàng thật sự thẹn thùng, huống chi nàng không cảm thấy Tô Hoàng Nghị nhanh như vậy liền yêu chính mình, kia nhiều nhất chính là có hảo cảm, hơn nữa chính mình là hắn tức phụ ý thức trách nhiệm. Dương Nhược Thiến ném đầu, nói cho chính mình không cần suy nghĩ nhiều như vậy, theo sau liền đi xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Tô Hoàng Nghị sau khi rời khỏi đây vừa lúc nhìn đến Tô Mẫu đi ra, liền lộ ra tươi cười đón đi lên, "Nương" Ta hôm nay chuẩn bị cùng A Hổ lên núi đi săn thú, nhìn xem có thể hay không đánh tới cái gì, vừa lúc ngày mai thiến nương hồi môn mang về. Ân, cũng hảo, chỉ là ngươi phải chú ý an toàn, đi theo A Hổ, đừng một người biết không. Tô mẫu không phải cái loại này không thông tình đạt lý người, ngày mai hồi môn sắc thật không thể tay không mà về, Nhi tử đi trên núi săn thú cũng không phải lần đầu tiên, nàng vẫn là tương đối yên tâm, húng chi còn có cường tráng A Hổ đi theo. Đã biết, chỉ là thiến nương nàng, nàng cũng tưởng đi theo đi. Tô Hoàng Nghị khó xử mở miệng nói. Thiến nương cũng phải đi. Nàng đi làm cái gì? Trên núi rất nguy hiểm, nàng một cái phụ nhân ra đi có thể làm cái gì đâu. Tô Mâu không có sinh khí, chỉ là lộ ra nghi hoặc biểu tình. Đối với con dâu muốn đi trên núi thực khó hiểu. Tô Hoàng Nghị nghe xong Tô Mâu nói cũng thực nghi hoặc, nhưng là quên hỏi, chỉ có thể thành thật trả lời nói không biết, ta quên hỏi, hắn vừa mới chỉ chú ý nàng biểu tình liền đáp ứng xuống dưới, hoàn toàn quên hỏi lý do. tô mẫu nhìn nhi tử biểu tình, có chút vô ngữ nói, ngươi à, này tức phụ gới trở về như vậy nghe lời, nhưng là cũng nên nghe có thể nghe, không nên nghe đừng nghe, tỷ như này lên núi, này đến nhiều nguy hiểm, huống chi lộ trình xa, vạn nhất mệnh ngươi tức phụ làm sao bây giờ? vẻ mặt không tán đồng nhìn tô hoàng nghị đối nhi tử là hận sát không thành thép. Chỉ là nếu Tô Hoàng Nghị thật sự thông minh, phòng trừng Tô Ngấu lại đến lo lắng. Tô Hoàng Nghị có chút ngượng ngùng tối đầu, hắn cũng biết chính mình như vậy không tốt, chính là thật vất vả cưới hồi cái tức phụ, chính mình còn như vậy vừa ý, đương nhiên tưởng đều nghe tức phụ làm nàng cao hứng, chỉ là. Xem ra nương nói cũng là đúng a, Nương, ta đã biết, ta quá hội hỏi một chút nàng. Tô Hoàng Nghị nói xoay người hướng chính mình phòng đi đến, chuẩn bị đi hỏi một chút tình huống. Tô Mâu đứng ở mặt sau nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt treo tươi cười, xoay người đi đến phòng bếp, quyết định làm chút ăn cấp nhi tử mang đi trên núi. Tô Hoàng Nghị đi vào phòng cửa, chần chờ nhìn đóng lại môn, Nghĩ Nghĩ vẫn là quyết định gõ cửa nhìn xem, đang chuẩn bị gõ cửa khi, môn từ bên trong mở ra. ngươi như thế nào đứng ở cửa? Dương Nhược Thiến vừa mở ra môn liền nhìn đến đứng ở cửa Tô Hoàng Nghị, có chút khó hiểu nhìn hắn. Cái kia... Ta là tới hỏi một chút ngươi, ngươi lên núi làm cái gì? Vừa rồi quên hỏi, này lên núi cũng không nhẹ nhàng. Tô Hoàng nghị uyển chuyển mà nói, hy vọng nàng có thể nghĩ kỹ, tốt nhất không đi trên núi. Chẳng qua Dương Nhược Thiến nghe xong hắn nói cũng không có đổi ý không đi trên núi, chỉ là mở miệng trả lời nói, ta là muốn đi xem có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Dù sao ngươi dẫn ta lên núi là được rồi, ta sẽ không liên lụy ngươi. Không phải, không phải sợ bị ngươi liên lụy. Ai, tính, nếu ngươi quyết định, như vậy liền cùng ta cùng nhau đi, chỉ là đến lúc đó quan trọng đi theo ta, không cần chạy loạn, sẽ có nguy hiểm. Tô Hoàng Nghị nghiêm túc nói, nghĩ quá hội lên núi nhất định giám sát chặt che nàng, cũng không thể làm nàng có cái gì nguy hiểm. Hảo, Dương Nhược Thiến gật đầu đồng ý, nàng có thể cự tuyệt sao? Nếu cự tuyệt nói vậy liền sẽ không mang chính mình lên núi, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vì thế đương Tô Hoàng Nghị mang theo Dương Nhược Thiến ra cửa đi vào trong thôn trên núi giao lộ nhìn đến A Hồ khi, bị đối phương kia vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu ánh mắt xem không biết làm sao. Ý chí kiên định, người đây là A Hồ tên đầy đủ lâm hổ, hắn chỉ vào Tô Hoàng Nghị bên cạnh Dương Nhược Thiến hỏi. Nga, A Hồ, đây là ta tức phụ, nàng cùng ta cùng nhau lên núi, hẳn là không thành vấn đề đi. Tô Hoàng Nghị chỉ vào Dương Nhược Thiến giới thiệu nói thuận tiện không quên hỏi một chút có thể hay không. Lâm Hổ nghe được hắn nói, không khỏi những mày, có chút không tán đồng nói, ý chí kiên định, ngươi như thế nào mang ngươi tức phụ cùng nhau tới. Tuy nói ngươi mới vừa thành thần, có chút liên tiếp tức phụ, nhưng cũng không thể làm nàng lên núi. Trên núi nhiều nguy hiểm, chúng ta hai cái nam tử còn hảo, nàng một nữ nhân ra, đến lúc đó gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Cái này Tô Hoàng Nghị cũng minh bạch Lâm Hổ nói chính là đối muốn nói cái gì lại không biết như thế nào phản bác Dương Nhược Thiến đứng ở một bên nhìn bọn họ nghe được Lâm Hổ nói nhìn trần chừ tô Hoàng Nghị liền sợ hai tô Hoàng Nghị đổi ý lập tức mở miệng nói a Hổ cái kia không phải ý chí kiên định sai là ta chính mình muốn tới hơn nữa ta sẽ không có nguy hiểm ta liền ở các ngươi bên người không loạn đi các ngươi săn thú ta liền tránh ở bên cạnh không cho các ngươi gây chuyện nói xong Ân Cần nhìn Lâm Hổ hy vọng hắn đồng ý. Lâm Hổ bị Dương Nhược Thiến xem đến có chút không được tự nhiên, xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói, vậy được rồi, nếu ngươi nói như vậy, vậy cùng nhau đi. Nói xong dẫn đầu đi ở phía trước lên núi. Hảo, đi thôi. Dương Nhược Thiến nhìn Lâm Hổ bóng dáng, cao hứng mà đối với bên cạnh Tô Hoàng Nghị nói, hoàn toàn không chú ý tới Tô Hoàng Nghị kia hơi bất mãn ánh mắt. Tô Hoàng Nghị trong lòng có chút sinh khí, đối Dương Nhược Thiến như vậy ân cần nhìn Lâm Hổ hành động sinh khí hắn không thích nhà mình tức phụ như vậy nhìn nam nhân khác cho dù là cùng chính mình quan hệ thực tốt lâm hổ cũng không được vì thế đoàn người liền mang theo từng người tâm tình hướng trên núi đi đến vẫn luôn bước nhanh đến giữa sườn núi mới ngừng lại được dương nhược thiến dọc theo đường đi ngó trái ngó phải muốn nhìn một chút có hay không cái gì hoang dại trái cây hoặc là đồ ăn nàng nhưng nhớ rõ giống nhau trên núi đều sẽ có chút trái cây đồ ăn có thể dùng ăn quả nhiên ở giữa sườn núi đi chưa được mấy bước Đột nhiên nhìn đến một viên trên cây treo dương mai, còn có trên cây treo quả vải, nàng không nghĩ tới cư nhiên có thể nhìn đến. Ý chí kiên định, ngươi nhìn xem bên kia, bên kia trên cây các ngươi ăn qua sao? Dương nhược thiến chỉ vào quả vải kia cây hỏi. Tô Hoàng Nghị dừng lại bước chân nhìn quả vải bên kia, nhữ nhữ mày nói, không có, cái kia là cái gì? Trên núi vẫn luôn có, nhưng là nhìn rất kỳ quái, không có người ăn qua. Nói xong quay đầu nhìn Dương Nhược Thiến, lại phát hiện đối phương đối diện kia cây phải chảy nước miếng dường như. Dương Nhược Thiến nghe được Tô Hoàng Nghị nói có chút không dám tin tưởng, cư nhiên không ai ăn qua quả vải, nhìn Tô Hoàng Nghị nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt, lập tức thu hồi thèm trùng, nàng cũng không thể mất mặt. Khu khu, cái kia kỳ thật ăn rất ngon, ta trước kia ăn qua, là ngẫu nhiên một lần đi trong thị trấn gặp được một cái ngoại lai người cho ta ăn. Dương Nhược Thiến mở miệng nói, Nàng đều đem lý do cấp biên hảo, quyết định nhìn đến cái gì đều nói như vậy, nói là ngoại lai like người cho nàng là được. Người ăn qua. Cái này như thế nào ăn? Bên ngoài kia một tầng da có chút ngạnh. Tô Hoàng Nghị khó hiểu nhìn nàng, có chút không tin cái kia có thể ăn, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng chưa người ăn qua. Thật sự, không lừa ngươi, ngươi quá hổ giúp ta trích một ít hảo sao. Dương Nhược Thiến đẩy mặt chờ mong nhìn Tô Hoàng Nghị, nàng muốn một ít liền hảo. Chờ ăn xong đem hạt giống đặt ở trong không gian gieo trồng, đến lúc đó liền không cần lại đến trên núi. Hành, ngươi thích ta đến lúc đó liền cho ngươi trích một ít. Tô Hoàng Nghị đáp ứng xuống dưới, trích này đó trái cây hắn vẫn là có thể, huống chi hắn không hy vọng nàng không cao hứng. Lâm hổ đi ở phía trước, đột nhiên cảm giác không ai theo kịp, nhìn mặt sau ngừng ở nơi đó hai người, không khỏi mở miệng hô nhanh lên đi rồi, muốn sớm một chút đánh tới trở về đâu. là Tới, Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm vội vàng theo đi lên, đến nỗi quả vải quá hội quay đầu lại khi trích. Trưng 23 len sợi lộ diện. Ý chí kiên định, hôm nay thu hoạch không tồi. Lâm Hổ Ninh trên tay con thỏ cùng gà rừng đối với Tô Hoàng Nghị nói. ân, đúng vậy, chỉ là hắn yêu cầu tìm chút đại, ngày mai hồi môn mới có lễ, hiện tại chỉ có con thỏ cùng gà rừng, căn bản không đủ. Lâm Hổ nhìn Tô Hoàng Nghị muốn nói lại thôi bộ dáng, phát hiện hắn nhìn Dương Nhược Thiến khi ấy náy ánh mắt, tức khắc nhớ tới hắn ngày mai muốn bồi tức phụ hồi môn sự, cũng liền minh bạch vì cái gì một bộ không ngờ bộ dáng, Ý chí kiên định, nếu không ta đem gà rừng cùng con thỏ cũng cho người đi. Lâm Hổ đột nhiên mở miệng nói, a, Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới Lâm Hổ sẽ nói như vậy, vội vàng lắc đầu nói, không cần, chúng ta lại tìm xem, nói không chừng còn có mặt khác. Nói xong đi đến Dương Nhược Thiến bên người mang theo nàng hướng trong núi tiếp tục đi đến. Lâm Hổ nhìn kia hai người bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là minh bạch tô ra tình huống, chỉ hy vọng có thể tìm được lợi rừng, như vậy ý chí kiên định ngày mai hồi môn liền có lễ. Dương Nhược Thiến đi theo tô hoàng nghị phía sau, không rõ nguyên do đến nhìn hắn bóng dáng, tò mò hắn như thế nào đột nhiên biến cảm xúc hạ xuống, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. Cái kia... Ngươi không sao chứ? Dương Nhược Thiến rỗi tay chọc chọc Tô Hoàng Nghị phía sau lưng hỏi. Ân, Làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị cảm giác được phía sau xúc cảm, quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng lo lắng biểu tình, lập tức khó hiểu nói, ta không có việc gì. Chỉ là cảm thấy chính mình vô dụng mà thôi. Nga, vậy được rồi. Dương Nhược Thiến nghe hắn nói không có việc gì, cũng liền tin tưởng, nhìn bốn phía, nàng suy nghĩ biện pháp. Đến tiến không gian một chuyến mang theo len sợi ra tới mới được. Ba người hướng trong núi đi tới, đã sớm qua giữa sườn núi, đã càng đi càng sâu. Lâm Hổ cùng Tô Hoàng Nghị đều cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ đột nhiên vụt ra một cái động vật ra tới. Dương Nhược Tiến đi ở phía sau bọn họ, nhìn phía trước hai người khắp nơi siêu tầm động tác, nàng không biết nên như thế nào mở miệng, tựa hồ không có gì lấy cớ làm nàng tiến không gian đi a Liên ở Dương Nhược Tiến ảo não thời điểm. Đột nhiên từ nơi không xa truyền đến động tĩnh, Tô Hoàng Nghị cùng Lâm Hổ dừng lại bước chân, cho nhau liếc nhau, ngay sau đó cảnh giác đem Dương Nhược Thiến che ở mặt sau, cùng nhau chờ đợi kia đổ vật lại đây. Dương Nhược Thiến nhìn bọn họ động tác, cũng không khỏi khẩn trương lên, nhưng là cũng có chút tò mò là thứ gì. Chỉ chốc lát, từ trước mặt bùi cỏ Lâm chạy ra một bóng hình, nhìn kỹ đi, béo phinh phình, vừa thấy liền biết là lợn rừng, kia tốc độ thực mau. Thiến Nương! Ngươi trốn đến bên cạnh đi, không cần ra tới. Tô Hoàng Nghị xác định là lợn rừng lúc sau, đầu cũng chưa chuyển đối với Dương Nhược Thiến nói, lúc sau liền cùng lâm hổ hướng lợn rừng nơi đó tới gần. Dương Nhược Thiến nhìn đột nhiên dừng lại lợn rừng, nhìn nhìn lại đi trước hai người, nghĩ nghĩ, vẫn là rất Tô Hoàng Nghị nói đi đến bên cạnh một thân cây sau núp vào. Nhìn nơi đó chuẩn bị cùng lợn rừng chiến đấu hăng hái hai người, một chốc một lát chú ý không đến chính mình. Dương Nhược Thiến đông nhiên có cái ý tưởng, nàng tiểu tâm mà lui về phía sau, thẳng đến xác định bên kia sẽ không nhìn đến chính mình lúc sau, nàng vào trong không gian. Tiến không gian liền đường hô hấp thoải mái không khí, nhìn này một mảnh trống trải mặt cỏ, nàng đột nhiên tưởng nhanh lên tìm hạt giống tới reo trồng, đến lúc đó không những có thể điểm tô cho đẹp không gian, cũng có thể làm chính mình có mị thực ăn. Tưởng quy tưởng, Dương Nhược Thiến vẫn là không hướng ra quan trọng mục đích. Vội vàng đối với trong không gian hô, lên sợi, ở nơi nào? Mau ra đây, ngươi còn có nghĩ đi ra ngoài a Nói xong đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, chỉ chốc lát từ nơi xa chạy tới một cái bạch cầu, thương phấn nhảy dựng lên, Dương Nhược Thiến tay mắt lanh lẹ vươn đôi tay ôm lấy bạch cầu. lên sợi, hiện tại có thể đi ra ngoài, ngươi ở bên ngoài cũng không thể nói lời nói biết không. Dương Nhược Thiến luôn mãi cường điệu, Nàng nhưng không nghĩ mang cái có thể nói Bạch Hồ làm người tưởng yêu quái. Kỷ, Tiên Tâm, bản thần thú thanh âm chỉ có ngươi có thể nghe được, những cái đó phiền nhân là sẽ không nghe được. Lên sợi đắc ý ngẩng lên đầu nói. Dương Nhược Thiến nghe nó như vậy vừa nói, tức khắc yên tâm không ít, còn không quên nhắc nhở nói, Tiêu hảo, nhưng là ngươi đến lúc đó cần phải nghe ta nói, không thể nơi nơi chạy loạn biết không? Ừ ừ, yên tâm đi, ta sẽ đi theo chủ nhân bên người. Rời đi chủ nhân liền sẽ mất đi tu tiên con đường Chính mình mới sẽ không như vậy buồn Hảo, nếu ngươi biết là được Dương Nhược Thiến ôm chặt len sợi Trong lòng nghĩ ra không gian Nhoáng lên, một người một hồ đã ra tới Lúc này còn ở cây cối bên Dương Nhược Thiến ngẩng đầu nhìn về phía phía trước Phát hiện không ai phát hiện Nghe tô hoàng nghĩ nơi đó thanh âm Tựa hồ còn ở cùng lợn rừng phân đấu Trong lòng hơi hơi thả lỏng Len sợi, ngươi muốn ngoan ngoãn Biết không? Dương Nhược Thiến rỗi tay sờ sờ trong lòng Ngực Bạch Hồ, nghĩ như vậy mềm mại đồ vật ôm cũng là thực thoải mái. "Kỷ, biết rồi." Bạch Hồ không kiên nhẫn nói, ánh mắt lại nhìn về phía bốn phía, như là thực ngạc nhiên giống nhau. Dương Nhược Thiến ôm Bạch Hồ, chậm rãi đi phía trước đi đến, chuẩn bị trở lại Tô Hoàng Nghị bọn họ nơi đó trốn tránh liên hảo, bằng không đến lúc đó đối phương không thấy mình nhất định sẽ xuất ruột. Bạch Hồ nằm ở Dương Nhược Thiến trong lòng ngực, Thoải mái nhìn bốn phía, lỗ thai thực nhanh nhẹ nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, có chút hưng phấn muốn qua đi. Dương Nhược Thiến cảm giác được trong lòng ngực bạch hồ không an phận, tức khắc ôm sát chút, mở miệng cửa mắng, ngoan ngoãn, không cần lộn xộn. Nói xong tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi đến. Đi vào thụ mặt sau, trộm nhìn Tô Hoàng Nghị nơi đó, phát hiện Tô Hoàng Nghị cùng lâm hổ hai người cắt chạm lợn rừng trước sau, tựa hồ chuẩn bị giác công, chỉ là lợn rừng kia tốc độ thực mau không biết có thể hay không hành. Ý chí kiên định. Lâm Hổ đứng ở lợn rừng phía trước đối với mặt sau Tô Hoàng Nghị làm cái thủ thế, ánh mắt nhìn chằm chằm lợn rừng xem, sợ hãi lợn rừng đánh bất ngờ. Tô Hoàng Nghị nhìn Lâm Hổ động tác, minh bạch đây là làm hắn thừa dịp đối phương hấp dẫn lợn rừng khi từ phía sau tốc độ tập đi lên cấp lợn rừng một kích. Hai người ánh mắt đối diện một chút, bồi động tác bắt đầu đồng thời tới gần lợn rừng, lợn rừng cũng không chú ý tới mặt sau. Toàn bộ lực chú ý đều ở phía trước lâm hổ trên người, nó đang ở hầm hừ chuẩn bị đi phía trước hướng, đâm chết người kia. Dương Nhược Thiến ở bên cạnh nhìn khẩn trương không thôi, nàng nhưng không cảm thấy như vậy đánh lén sẽ thành công, lận dừng tốc độ mau, hơn nữa thân thể khổng lồ, vạn nhất đột nhiên sửa công tô hoàng nghị làm sao. Chính mình thật sự không thể trơ mắt nhìn A. Lên sợi, ngươi không phải thần thú sao? Ngươi đi đem lợn rừng cấp giải quyết. Dương Nhược Thiến chụp một chút trong lòng ngực Bạch Hồ đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn nó. Bạch Hồ đống nhiên nghe được, sợ tới mức trận to hai mắt nhìn đối phương, không xác định nói, Kỷ, chủ nhân, ngươi xác định ta đi. Ta chính là thần thú A, lợn rừng vật như vậy cư nhiên muốn ta đi. Nói xong khinh bỉ nhìn một chút Dương Nhược Thiến. Không ngươi đi trả ta đi A. Ta là chủ nhân của ngươi, cho ngươi đi ngươi liền đi. Dương Nhược Thiến tức giận chuẩn bị đem Bạch Hồ ném qua đi xem nó có thể làm sao bây giờ bạch hồ như là biết dương nhược thiến ý tưởng vội vang ôm chặt dương nhược thiến cánh tay không cho nàng đem chính mình ném qua đi ngươi làm gì chạy nhanh buông ra dương nhược thiến nhìn ôm chặt cánh tay không ném văng ra bạch hồ rất là sinh khí vội vang ném chính là chính là không song xuống dưới bất đắc dĩ thở dài nói ngươi là thần thú như vậy điểm tiểu vội đều không rút kỳ chính là nhân gia mới sinh ra a Kia lợn rừng rất lớn. Mới sẽ không nói là cảm thấy kia lợn rừng thực dơ. Chính mình qua đi sẽ bị làm dơ một thân bạch mau. Ngươi xác định lúc này nói như vậy hữu dụng? Chính ngươi không phải nói ngươi là thần thú. Ta không tin thần thú cư nhiên đánh không lại lợn rừng. Đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Dương Nhược Thiến khinh bỉ nhìn chằm chằm bạch hồ. Một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng, Nàng thấy thế nào đều không cảm thấy bạch hồ là vừa sinh ra bộ dáng, Rõ ràng hiểu rất nhiều. Bạch Hồ bị khuất nhìn Dương Nhược Thiến, đáng thương hề hề, hai mắt ướt ác, kia dáng vẻ thật là đáng yêu đến không được, nếu hiện tại là người khác chỉ sợ đã sớm ôm vào trong ngực không buông tay, chính là hiện tại đối mặt chính là Dương Nhược Thiến. Vì thế Bạch Hồ thực bi thôi không có bị đồng tình, ngược lại nghe được Dương Nhược Thiến thực vô tình lời nói nói, đừng như vậy nhìn ta, chạy nhanh đi hỗ trợ, kia lợn dừng sớm một chút giải quyết ta mới hảo xuống núi, quay đầu đi không đi xem Bạch Hồ. Nàng sợ chính mình bị xem chịu không nổi liền đồng ý xuống dưới. Kỷ, hào đi. Bạch Hồ thỏa hiệp xuống dưới, nó không có biện pháp, ai làm chủ nhân bất đồng tình chính mình, còn như vậy nhận tâm, đều do cái kia lợn rừng, chính mình nhất định phải đem nó cấp giải quyết. Bạch Hồ không dám trách tội Dương Nhược Thiến, đem hỏa khí hoàn toàn rơi tại lợn rừng trên người, nhìn nơi đó né tránh tô hoàng nghị công kích lợn rừng, nó phẫn hận từ Dương Nhược Thiến trong lòng ngực nhảy xuống vọt qua đi. Tô Hoàng Nghị cùng Lâm Hổ không nghĩ tới này chỉ lợn rừng như vậy thông minh, cư nhiên tránh thoát bọn họ công kích, thậm chí liền đánh lén cũng không thành công, còn làm tự thân bị thương. Hai người sắc mặt nghiêm cẩn nhìn chầm chầm lợn rừng, nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ, lúc này trốn đã là không có khả năng, chỉ có thể đấu đi xuống đem lợn rừng giết. Tô Hoàng Nghị hết sức chăm chú nhìn chầm chầm lợn rừng, ánh mắt thường thường liếc hướng bên cạnh cây cối nơi đó, ở nhìn đến kia góc cáo khi mới yên lòng. Chính hắn sẽ ra chuyện không thành vấn đề, cũng không thể làm thiến nương có nguy hiểm. Liên ở hai người quyết định lại lần nữa xông lên đi giao tranh một chuyện, bọn họ nghe được cây cối nơi đó truyền đến động tĩnh, đột nhiên một bóng hình nhảy lại đây, hai người tức khắc cảnh giác vạn phần, chỉ là kia thân ảnh đột nhiên nhằm phía lợn rừng, không biết sao lại thế này, kia một đoàn bạch nhung nhung vật nhỏ ở lợn rừng rõ ràng có vẻ thực nhỏ xinh, chính là lại đột nhiên nhảy lên lợn rừng phần lưng hung hăng mà gãi lợn rừng. Dầm di dầm di lợn rừng bị cào khắp nơi tán loạn, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu, tựa hồ tưởng đem trên người đồ vật vứt ra đi, chính là như thế nào chạy đều ném không ra đi, bởi vì bạch hồ bốn chảo gắt gao mà bắt lấy kia phía sau lưng. Bạch hồ hung hăng mà gãi, thẳng đến bị dương nhược thiến khi dệ những cái đó khí đều phát tiết ra tới sau mới dùng sức ở lợn rừng trên cổ cắn một ngụm thẳng đến lợn rừng đau kêu to không dậy nổi. Thân mình chậm rãi mềm đi xuống khi mới nhảy xuống tới hướng Dương Nhược Thiến nơi đó đi đến. Tô Hoàng Nghị cùng Lâm Hổ kinh ngạc vạn phần nhìn lợn rừng ngã xuống đi, nhìn nhìn lại kia chỉ bạch hồ hướng cây cối đi đến, chậm chạp không có phục hồi tinh thần lại. Mà Dương Nhược Thiến còn lại là xem đến trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới này, chỉ bạch hồ cư nhiên có thể làm như vậy, như vậy nơi nào như là thần thú, đạo như là một con làm lũng cho hạ giận hồ ly a Khu khu. Dương Nhược Thiến phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi ra cây cối ho khan một tiếng gọi hồi Tô Hoàng Nghị bọn họ lực chú ý, mở miệng nói, chạy nhanh, lợn rừng còn không có thật sự chết đi. Nói xong liền nhìn đến Tô Hoàng Nghị phục hồi tinh thần lại, cầm đao đi đến cho lợn rừng cổ một đao. Lâm Hổ cũng phục hồi tinh thần lại đi đến, nhìn đã đổ máu lợn rừng chậm rãi ngừng nghỉ đi xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại không quên quay đầu lại nhìn kia bạch hồ. Lúc này mới phát hiện kia Bạch Hồ cư nhiên đi đến Dương Nhược Thiến bên chân làm nũng đi, hắn là sợ tới mức thiếu chút nữa ké ngã. Đệ muội, cái kia là Lâm Hổ kinh ngạc mà chỉ vào Dương Nhược Thiến bên chân Bạch Hồ hỏi. Nga, đây là ta mới vừa nhìn đến, hình như là Hồ Ly. Dương Nhược Thiến thực bình tĩnh nói, hoàn toàn không có kinh ngạc mà bộ dáng. Hồ Ly. Màu trắng Hồ Ly. Lâm Hổ cao mày. Như thế nào cũng nghĩ không ra này trên núi có bạch hồ thứ này. Dương Nhược Thiến tựa hồ nhìn đến lâm hồ ánh mắt, hơi trột dạ đừng xem qua, nói, ơn, đúng vậy, là bạch hồ. Nói xong ngồi sổm xuống thân mình bế lên bạch hồ đi hướng Tô Hoàng Nghị nơi đó. Tô Hoàng Nghị sớm tại lâm hồ hỏi chuyện khi liền quay đầu nhìn lại, lúc này nhìn đến Dương Nhược Thiến bế lên bạch hồ đi hướng chính mình, nhất thời không biết nên như thế nào làm, lại có chút cảnh giác nhìn kia màu trắng hồ ly. Chương 24 nhận nuôi Bạch Hồ. Dương Nhược Thiến ở nghe được Tô Hoàng Nghị thanh âm khi, bản năng dừng một chút bước chân, cúi đầu nhìn nhìn Bạch Hồ, ngay sau đó lộ ra gương mặt tươi cười đi qua đi. Không có việc gì, cái này Bạch Hồ nhìn qua thực hảo a. Dương Nhược Thiến ôn nhu vướt Bạch Hồ, như là muốn cho Tô Hoàng Nghị yên tâm, còn đem Bạch Hồ cấp đưa qua đi. Tô Hoàng Nghị nhìn kia màu trắng Bạch nhung nhung hồ ly an tịnh ghé vào chính mình tức phụ trong lòng ngược bộ dáng. Cùng vừa mới ở lợn rừng sau lưng khi hoàn toàn bất động nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Đệ muội này Bạch Hồ nhìn qua thực hảo, nhưng không nhất định thật sự thực hảo a Vừa mới như vậy rõ ràng không giống như là an phận a Lâm Hồ không tin nhìn Bạch Hồ. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới này hai người đều đối Bạch Hồ có sâu như vậy hiểu lầm. Chẳng lẽ vừa mới Bạch Hồ như vậy làm cho bọn họ cảm thấy Bạch Hồ có tính nguy hiểm sao? Cái kia, các ngươi đừng lo lắng. Ta xem thật sự không có việc gì, cứ ngoan ngoan a." Nói còn cầm trong tay bạch hồ cho bọn hắn xem, ở bạch hồ trên đầu xoa xoa, ý bảo các nàng đừng lo lắng. Tô Hoàng Nghị có chút khẩn trương, bất quá nhìn Dương Nhược Thiến ở bạch hồ trên đầu xoa nhẹ hai hạ sau, bạch hồ còn thân thiết cọ tay nàng khi, trong lòng mới chân chính yên lòng. Nay bạch hồ Tô Hoàng Nghị nhìn kia bạch hồ thấy chính mình yên tâm sau cư nhiên lộ ra khinh bỉ ánh mắt, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm làm sao vậy? Dương Nhược Thiến ra vẻ nghi hoặc nháy đôi mắt như là không thấy được bạch hồ kia khinh bỉ ánh mắt giống nhau. Tô Hoàng Nghị nghe xong nàng lời nói, lắc đầu nói không có gì, khả năng ta nhìn lầm rồi. Nói xong xoay người đi hướng lợn rừng nơi đó, nhưng trong lòng lại vẫn là nghi hoặc chính mình vừa mới rốt cuộc xem không nhìn lầm. đệ muội, ngươi đứng ở bên cạnh, ta cùng ý chí kiên định trước đem lợn rừng xử lý tốt. Lâm Hổ lúc này cũng đi hướng lợn rừng nơi đó. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách đem lợn rừng xử lý tốt kéo đi, bằng không mùi máu tươi thực dễ dàng đưa tới mặt khác động vật. Bọn họ hôm nay thu hoạch đến này chỉ lợn rừng, cũng coi như là không sai biệt lắm, không cần lại săn giết mặt khác, cho nên chạy nhanh xử lý tốt rời đi mới là nhất quan trọng. Dương Nhược Thiến nhìn bọn họ động tác, cũng không nói nhiều, ôm Bạch Hồ đi đến bên cạnh lẳng lặng nhìn, thường thường nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm hữu dụng đồ vật. "Lên sợ, ta hỏi ngươi a." Trong không gian có thể gieo trồng này bên ngoài mang đi vào hạt giống sao? Dương Nhược Thiến túi đầu nhỏ giọng do hỏi. Kỷ, ngươi muốn mang hạt giống đi vào không gian gieo trồng sao? Bạch Hồ nháy đáng yêu hai mắt nhìn Dương Nhược Thiến, trong mắt rõ ràng có hương phấn hai chữ. Ơn, đúng vậy, trong không gian hẳn là có thể đi. Có thể, bất quá không gian trước mắt mới vừa mở ra, linh khí cũng đủ, chỉ là chủ nhân ngươi tốt nhất trước gieo trồng một ít quý báo dược thảo. Lúc sau lại gieo trồng mặt khác. Bạch Hồ nhỏ giọng nhắc nhở nói. Dương Nhược Thiến nghe xong lời này, có chút khó hiểu nhìn Bạch Hồ hỏi, vì cái gì muốn trước gieo trồng dược thảo? Ngậy! Cái này, chủ yếu là bởi vì muốn cho không gian linh khí không giảm thiếu A. Chủ nhân tốt nhất gieo trồng một ít quý báo dược thảo mới được. Như thế nào quý báo? Nhân sâm, linh chi vẫn là đường quy cùng hà thủ ô. Này đó xem như quý báo sao? Nô! Này đó cũng có thể, kỳ bất quá chủ nhân tốt nhất còn muốn gieo trồng hoàng kỳ, bạch thuật cùng cam thảo chờ thảo dược mới được. Bạch hồ nghiêm túc nói, trong óc nghị trong không gian sự, đột nhiên nhớ tới tựa hồ không gian trung tiền chủ nhân đầy hứa hẹn này lưu lại một ít hạt giống. ngươi nói này đó, ta, trước mắt đều làm không được. Dương Nhược Thiến mất mát túi đầu, không nói hoàng kỳ, bạch thuật cùng cam thảo, nàng hiện tại liền nhân xâm cùng linh chi đều không có à. Nàng như thế nào gieo trồng, chẳng lẽ không gian đến hoang thế Bạch hồ nhìn Dương Nhược Thiến kia mất mát bộ dáng, xoay chuyển trong mắt, nhỏ giọng lấy lòng nói, cái kia, kỳ thật, chủ nhân, ngươi có thể tiến không gian nhìn xem, tiền chủ nhân giống như có lưu lại một dương gỗ, nơi đó mặt tựa hồ có này đó hẳn giống. Ngươi xác định, Dương Nhược Thiến hoài nghi nhìn bạch hồ, đối nó lời nói có chút không tin, phía trước không nói ra tới, đến bây giờ mới nói cho chính mình. Đáng giá hoài nghi. Kỷ, chủ nhân, phía trước ta cấp quyến mất, hiện tại mới nhớ tới. Bạch Hồ nhìn Dương Nhược Thiến không tin, vội vàng giải thích, nó là thật sự quên, không phải cố ý không nói. Dương Nhược Thiến nghe xong lời này, thật không biết là nên sinh khí hay là nên sinh khí, rất muốn đem Bạch Hồ tấu một đốn A. Chủ nhân, đừng tức giận, chờ chúng ta đi không gian liền có thể gieo trồng, người đến lúc đó liền có thể kia rất nhiều người thích đồ ăn loại. Len sợi nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Hồ lấy lòng nói, càng là tự mình thừa nhận len sợi tên này. Hành, ta trước đem hạt giống chuẩn bị tốt, chờ có cơ hội lại đi vào không gian, đến lúc đó gieo trồng hảo ngươi nói dược thảo. Dương Nhược Thiến bất đắc dĩ thở dài, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, thật không rõ cái này, không gian như thế nào còn có cái này hạn chế. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nàng gieo trồng dược thảo. Ở lúc sau tu luyện nhật tử trung Dương Nhược Thiến rất là may mắn chính mình trước tiên chuẩn bị, nguyên lai trong không gian yêu cầu gieo trồng Dược Thảo là vì không cho linh khí biến thiếu, Dược Thảo cũng có hơi lượng linh khí, ở trong không gian gieo trồng có thể thở ra linh khí, như vậy không gian mới sẽ không thay đổi thành bình thường không gian. Liên ở Dương Nhược Thiến nghĩ sau khi trở về tìm một cơ hội tiến không gian khi, bên kia Tô Hoàng Nghị cùng Lâm Hổ đã đem lợn rừng xử lý tốt. Thiến Nương, Hảo. Chúng ta có thể đi rồi." Tô Hoàng Nghị lôi kéo lợn dừng đi hướng Dương Nhược Thiến bên người, Lâm Hổ ninh con thỏ cùng gà dừng đi theo mặt sau. "Ân. Hảo sao? Chúng ta đây hiện tại xuống núi?" Dương Nhược Thiến ngẩng đầu nháy hai mắt hỏi. "Ân, đúng vậy, hiện tại có thể xuống núi." Tô Hoàng Nghị cười gật đầu, trên mặt toàn là ôn nhu chi ý. "Kia hảo, bất quá ngươi đừng làm cho đáp ứng ta, đến lúc đó nhưng đến trích chút cái kia trái cây cho ta." Dương Nhược Thiến đi ở phía trước còn không quên nhắc nhở nói, Tô Hoàng Nghĩ nghe vậy mới nhớ tới trên đường gặp được những cái đó kỳ quái trái cây. Toại gật đầu đồng ý nói, ưn, biết. Nói đi, theo Dương Nhược Thiến phía sau đi. Lâm Hổ nhìn này phu thê hai người, không khỏi cười cười, các ngươi hai vợ chồng tân hôn cảm tình thật tốt, bất quá đệ muội, ngươi muốn mang theo cái kia bạch hồ cùng nhau xuống núi sao? Nhìn Dương Nhược Thiến trong lòng ngược bạch hồ, hắn có chút do dự.